Nhưng là, trên tay động tác, lại là mềm nhẹ rất nhiều. sương mắt thở phi phò nhi, nha không thuận theo mà cắn nàng lô thai. Người này ma nhân tiểu yêu tinh Khanh khách. Nha. ngư lý. Lâm đố quyên ôm nam nhân cổ, toàn bộ thân thể đều hướng trong lòng ngực hắn xúc. Trời giá rét lộ trọng. Nàng này thân thể tuy rằng bị cải tạo rất nhiều. Nhưng là lúc này vẫn là cảm thấy có chút lạnh Răng nanh trên người, tựa hồ cho tới nay đều là ấm hồ hồ. Nha trên người của ngươi thật tấm áp. Ân, chúng ta một năm bốn mùa, chỉ có sinh mệnh mau đến cuối thời điểm, mới có thể toàn thân lạnh như băng. Nga, vậy ngươi vẫn là một năm bốn mùa đều ấm đi. Hai người cũng không có lại tiến thêm một bước động tác, chỉ là lẫn nhau ôm, cùng nhau chống ngồi nhìn bầu trời thượng ngôi sao. Nhìn tia nắng ban mai chậm rãi sáng lên tới, lửa đỏ thái dương, liền giống một cái bướm bình hải tử giống nhau, từ tầng mây xuyên thấu ra tới nháy mắt, hồng quang chiếu rọi ở đại địa. Sở Hữu hít thở đều biến lửa đỏ lửa đỏ. Hoa, quá xinh đẹp. Về sau thích, ta cùng ngươi cùng nhau xem. Hảo, ta đi làm cơm sáng. Cho dù là túc ở bên ngoài, Lâm Đỗ Quyên cũng không muốn tạm chấp nhận. Nhân sinh khổ đoạn, muốn quý trọng mỗi một ngày thời gian. Đem canh hầm thượng sau, Lâm Đỗ Quyên liền nhìn bốn bề vắng lặng, xoay người tìm một cái ẩn nấp địa phương, chuẩn bị giải quyết tư nhân vấn đề. Ở nàng ngồi xổm xuống thời điểm, cách đó không xa, một đôi mắt âm lẫm lẫm nhìn nàng. Ở nang chính si si khi, một trận cuồng phong gào thét mà đến. Nô. Lâm đỗ quên chân chân loạn đạo. Nhưng là, miệng bị che gắt gao. Toàn bộ độ ngực đều bị lạc chết khẩn chết khẩn. Chỉ là dây rùa tiện cho cả hai, liền lại vô lực ý. chờ nang ngẩng đầu khi, liền chỉ nhìn thấy một cái đầy mặt trường trường mau nam nhân, chính nóng rực mà nhìn chằm chằm chính mình. Leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 199. Trước 199, người vượn bộ lạc. Người là ai? nhưng mà Nàng còn không có hỏi ra tới. Đầu tê dần. Đầu mê mật mà liền đáp ở nam nhân bả vai. Xong rồi, xong rồi, lại bị bắt cướp. Hơn nữa lúc này đây là trường mau nam nhân. Trong đầu còn ở nhắc mãi những lời này. Lại nhận thấy được thân thể dị thường lãnh. Len keng. Len keng. Thùng thùng. Thùng thùng. Cách đó không xa, có nước suối bắn xuống dưới thanh âm. hỗn hợp, còn có thùng thùng tiếng vang. Lâm đỗ quyên nửa híp mắt nhìn hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Lại phát hiện là một đám toàn thân đều bao trùm trường mao nam nhân, lúc này chính không ngừng mà trụng phủi một cái cọc cây giống nhau đồ vật. Là cái kia bắt cấp chính mình tới vóc dáng cực cao đại nam nhân. Lược giật giật thân thể. Dường như, vẫn là hoàn hảo. Chẳng qua, lúc này nàng lại toàn thân bị chân trụi. Kia che giấu ra thú, lúc này cũng không thấy. Thùng thùng. Cách đó không xa, mấy người kia còn ở thùng thùng mà trụng phủi cọc cây. Thoát nhìn, nhóm người này người dường như là đang làm phòng vệ lan bộ dáng đâu trầm dãi chuyển đánh giá này trụ địa phương. Nguyên thủy huyệt động. Trên mặt đất, chỉ phô mấy cây rơm dạ. Càng cách đó không xa, tắc có một ít giống cọc cây giống nhau đổ vật bảy biện ở huyệt động chỗ. Kia cọc cây thoạt nhìn chỉ cập eo cao. Từng loạt từng loạt, tất cả đều bài đặt ở chỗ đó. Không rông phóng tùy đốt, đã có điểm giống. Trang đồ vật. Thi thầm. Lộc lộc. Đúng lúc này, nơi xa, mấy người kia ở giao lưu nói cái gì? Trong đó một người nam nhân còn hướng nơi này xem xét liếc mắt một cái. Kia thật dày miệng. Còn có hắc không giống dạng làn da, cùng với, thật dài lông tóc. Cùng với, kia trương cùng loại với viên hậu giống nhau xông ra gương mặt. Lâm Đỗ Quyên trong đầu nghĩ tới người vợ. Đối Nga, hẳn là người vợn A cái này thú nhân thế giới, có xà nhân, cũng có tích người. Nhưng là, trước mắt mới thôi, còn không có thấy quá người vợ. Theo hiện đại lịch sử, nhân loại là từ người vợn tiến hóa mà đến. Này nhất ba người. Lâm Đỗ Quyên âm thầm cảnh giác lên, nàng tiếp xúc thú nhân, đại đa số đều là một ít thần kinh tục tảng tồn tại. Nếu này nhất ba người là người vừa nói, kia chính là nhân loại tổ tiên đâu, đầu óc gì đó khẳng định so tầm thường thú nhân muốn sẽ tự hỏi nhiều. Nay đây, nàng hiện tại có thể làm chính là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ như thế, Lâm Đỗ Quyên liền nhắm mắt lại cân nhắc đối sách. Lúc này, nàng tốt nhất là tính xem này biến, chưa hiểu biết này một mảnh địa phương lại làm bên tính toán, ô lý, những lời này nghe không hiểu a, cơ hồ là đang nghe không hiểu thời điểm. Lâm Đỗ Quyên phản xạ có điều kiện mà bắt đầu dùng tinh thần lực tới tập trung lên lắng nghe. Sơn Á, ngươi lúc này đây vận khí thật tốt, cư nhiên tìm được rồi một cái hoàn mỹ rông cái, không giống chúng ta tìm được, tất cả đều là một ít cổ quái rông cái, có rông cái so không có hảo. Một cái muộn thanh muộn khí thanh âm đáp lại. Lâm Đỗ Quyên lặng lẽ ngắm đi, thấy trên cổ tay hắn một phùng hương mao, lúc này mới xác định. Người này, hẳn là bắt cướp chính mình tới cái kia người vượng. Còn có trong chốc lát, nhà của ngươi liền tính là tạo đi lên. Từ giờ trở đi, cái này địa phương liền thuộc về chính ngươi, đáng thương sân quả, hắn lúc này khẳng định tìm địa phương khóc đi. Ngươi cái này vẫn luôn không tìm giống cái người đều tìm được rồi giống cái. Đáng thương kia hài tử lại đến tìm độc thân giống được cùng nhau ở. Hắn xứng đáng. Ha ha. Nghe tới, tựa hồ này hai người là ở xây tổ. Xem ra, nơi này là người vượng bộ lạc. Cũng không biết, nơi này có bao nhiêu người. Chạy đi, phương tiện cũng không. Đúng rồi, cái này giống cái như thế nào còn không tỉnh lại. Chẳng lẽ là ngươi đem người đánh hỏng rồi đi. Muốn thật sự như vậy, ngươi nhưng thảm. Không thể. Vẫn là ngắn gọn trả lời, nhưng là, kia nam nhân lại rõ ràng chần chờ một chút. Buổi tối lại không tỉnh lại, ngươi đơn giản liền đem người ăn đi. Dù sao, chúng ta nơi này cũng không lãng phí. Nghe đến đây, lâm đỗ quyên toàn thân đều đắc hẳn. Cơ hồ là nháy mắt liền chạy nhanh đem mắt mở. Xem ra, muốn giả bộ bất tỉnh, giả chết tiết mục, đây là không thể thực hiện được. Cái này bộ lạc, là cái gia man, có thể ăn sống người sống tồn tại. Đậu má, thật đáng sợ. Kỳ thật, không ít bộ lạc tất cả đều là như vậy. Căn cứ không lãng phí. Bọn họ liền tính là đồng loại thi thể, cũng không buông tha. Cũng chính là hổ khê thôn người. Bởi vì tổ tiên duyên cớ, nay đây mới có thể ở đồng loại đã chết về sau, đem người lòng trọng địa hỏa táng Ta tin tưởng nàng sẽ tỉnh lại. Người vượn lại bổ sung một câu. Bất quá, ngươi liền tính là có giống cái, dường như cũng không thể lập tức liền làm sinh nhãi con chuyện này. Gần nhất bên ngoài có không ít bộ lạc người ở du đảng, sơn mã cũng không trở về. Chỉ có tiếp thu quá sơn mã lễ rửa tội giống cái, mới có thể chính thức bị chúng ta bộ lạc nạp vào cùng tộc tồn tại. Đáng tiếc nha, nếu không, ta cũng có thể đi theo ngươi nếm thử một chút hoàn mỹ giống cái tư vị. Chờ không được mấy ngày rồi. Anh, xem ra. Liên tính là tỉnh lại cũng không quan trọng. Nay một rút người tuy rằng dã man, cũng thực đáng sợ, nhưng trước mắt không thể ngủ nàng. Như vậy tưởng tượng, Lâm Đỗ Quyên liền an tâm rồi chút. Chỉ cần trước mắt vô tánh mạng chi yêu, cũng sẽ không thất thân, vậy không sao cả. Ân. A. Cũng là lúc này, Lâm Đỗ Quyên thích hợp mà tỉnh lại. Kia hai cái còn ở đóng cọc người vượn nghe nàng thanh âm, cùng nhau kinh hỉ mà hướng nàng quay trùng quanh lại đây. Sơn Á, ngươi rồng cái đã tỉnh, nga. Ta còn tưởng rằng hôm nay buổi tối muốn nếm một chút ngon miệng giống cái thì đâu. Đáng tiếc, lần này lại nếm không đến. Lan. Sơn á tựa hồ thực tức giận. Cái kia nói nhiều giống được, tắt hai mắt lục quang mà nhìn Lâm đỗ Quyên. tâm tắc, thật là không tồi à, chúng ta bộ lạc giống cái, kia phía trước tuy rằng cũng đại, nhưng là rũ không đẹp chút nào. Này nhân loại hoàn mỹ giống cái, làn da bóng loáng làm ta nhìn liền tưởng thượng. Càng quan trọng, nàng nơi đó sẽ không giống chúng ta bộ lạc giống cái vung là có thể ném đến phía sau lưng đi. Lâm Đỗ Quyên một bước thực sợ hãi sợ hãi bộ dáng, không ngừng sau này lùi bước. thân thể kia càng là phối hợp mà đánh Jun Nhi. đến nỗi này nhất ba người nói, nàng căn cứ ta nghe không hiểu, sẽ không nghe nguyên tắc. trên mặt một bức ngậm bức bộ dáng. có lẽ là nàng như vậy sắc mặt thành công lừa gạt này hai cái giống được người vượng. kia sơn á có chút không vui mà trường hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh lăn. nói chuyện hắn còn mắng nổi lên nha. kia hung ác bộ dáng. Thật đúng là làm sợ Lâm Đỗ Quyên. Hào đi, hào đi, ta lan, ta lan, Sơn Á tính tình của ngươi quá không tốt. Như vậy đi xuống không được. Sơn Điểu lưu luyến không tha mà lại nhìn thoáng qua Lâm Đỗ Quyên, lúc này mới xoay người đi nhanh rời đi. Thằng đến Sơn Điểu thật sự đi rồi, Sơn Á mới quay lại thân tới. Hắn xâm lược 10 phần ánh mắt nhìn chầm chầm trước mặt khẩn trương giống cái. Nhìn nàng một chút sau này lùi bước. Ti tới lại đây. Lâm Đỗ Quyên không ngừng lắc đầu, một bước nghe không hiểu bộ dáng. Nhưng là, trước mặt người vợ căn bản liền không dung nàng lẽ tránh. Nhấc chân, sấp sấp. đi bước một hướng nàng bước tới. Lộp cộp. Nam nhân đột nhiên ra tốc, liền tính là nào đó đồ vật, cũng đi theo có nhanh chóng phản ứng. Leo xi si ngoài kỳ đíp. Phần 200. Chương 200, ngoài ý muốn. Phải bị người vợ làm. Đậu má. Nàng hảo hảo đi theo lão hổ liền tính, hiện tại còn muốn đi theo người vợ. Ta phi. Không lý do. Lâm Đỗ Quyên nội tâm lửa giận thao thao. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, mị hoặc đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt cao lớn người vượng. "Người của ta." Tinh thần đệ Tam chỉ mắt, cũng ở thời điểm này sao nhiên mở ra. "Đúng vậy." Sơn Á ngẩng đầu giữ tựận mà cười. Ánh mắt cùng nàng chạm vào nhau. Nguyên Bản Dương chào hắn, đang tới gần Lâm Đỗ Quyên còn có ba bước khoảng cách thời điểm, chậm rãi đình chỉ bước chân. Hắn ánh mắt bắt đầu biến mê hoặc. Biểu tình cũng từ giữ tựận chậm rãi quy về bình tĩnh. Nhìn ta, Nhìn ta, lâm đỗ quyên đệ tam chỉ mắt, vẫn luôn ở nỗ lực xây dựng một cái bình thản thế giới. Hơn nữa, nói cho cái này to con, nàng là đáng giá không muốn xa rời, hơn nữa đáng giá tin cậy tồn tại. Bà bối, thả lỏng, thả lỏng, lặng lẽ. Sơn Á nghe được mẫu thân gọi. Kỳ thật, mẫu thân ở sinh hạ hắn sau đó không lâu liền đi. Nhưng mà, hắn vẫn là nhớ rõ kia ấm áp cảm giác. Hiện tại loại cảm giác này, liền giống năm đó mẫu thân hoài hắn thời điểm giống nhau. Nhìn thả lỏng lại Sơn Á, Lâm Đỗ Quyên cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, nàng đệ tam chỉ mắt là hữu hiệu. Chính là, nàng cao hưng quá sớm. Đúng lúc này, đối diện Sơn Á đột nhiên rôi tay. Giống cái, ngươi nghe hiểu ta nói gì, hơn nữa, còn dám đối ta xuống tay. Lâm Đỗ Quyên hoảng sợ. Không dám tin tưởng chính mình sẽ tại đây người trước mặt lật thuyền. Nàng cho rằng, tinh thần lực có thể khống chế người này. Nhưng mà, là nơi nào làm lỗi? Thứ ngươi mở to mắt thời điểm. Ta liền biết người tỉnh lại. Lâm Đỗ Quyên Cường tự cắn lưỡi can. Đến lúc này nàng vẫn là minh bạch. Chính mình tại đây hai người phải làm sự tình tốt thời điểm thích hợp tỉnh lại. Vẫn là khiến cho hắn cảnh giác. Mà vừa rồi, người này cũng chỉ là tiểu thử một chút. Nàng cắn lưỡi can, vẫn là không chịu thua, lại một lần ngưng tụ đệ tam mắt lực lượng, muốn xoay ngược lại vì thắng. Nay thử một chút, Lâm Đỗ Quyên đột nhiên phát hiện. Tinh thần mắt không phải đối người này không có tác dụng. Mà là, nàng vừa rồi sơ sẩy đại ý. Tam mắt lực lượng không ngừng ngưng tụ tác dụng ở nam nhân trong mắt, hắn tựa hồ ở dãy rùa cũng giống muôn tránh thoát. Không phải cường hãn không thể đánh bại, chỉ là xem ai tinh thần lực lợi hại hơn. Đến lúc này, Lâm Đỗ Quyết biết chính mình gặp nhân sinh giữa cường hãn nhất tinh thần lực đối thủ, hai cái người liền giống thâm tình vọng giống nhau, cứ như vậy nhìn chăm chú đối phương. Thẳng đến Sơn Á Đông một tiếng ngã trên mặt đất, phấp, ở đối phương ngã xuống ngay mắt, Lâm Đỗ Quyết cũng hư thoát mà nằm liệt trên mặt đất nàng hô hô mà thở phì phò, nhìn trước mặt cái này giống ngủ say toàn thân là mau ra hỏa. đây là một cái thực đáng sợ đối thủ tiểu giống cái. đúng lúc này một tiếng nhẹ gọi ở cách đó không xa vang lên, nhìn đến tìm lại đây Hoàng Lily cùng với ở hắn phía sau răng Ninh Kỳ Lâm Đỗ Quyên Ám nhẹ nhàng thở ra, ta liền biết các ngươi sẽ tìm tới. có Hoàng Lily cái mũi người dắt công năng, hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất tìm được chính mình, điểm này cũng không kỳ quái. bất quá. Ngoài ý muốn chính là, răng nanh cũng tới. Đại gia hỏa này một lại đây, liền một phen nắm chặt quá nàng gắt ga ôm. Ta lại đánh mất ngươi. Mang theo tự trách, lại vô lực dên dỉ, nghe Lâm Đỗ Quyên giơ tay, ta không có việc gì. Đôi tay, phản ôm hắn. Khít sâu thuộc về nam nhân hơi thở, giờ khắc này, Lâm Đỗ Quyên mới thanh tỉnh quá dân. Mà một bên, Hoàng Ly Ly tắc mất mắt mà đứng ở chỗ đó. Mặc kệ mỗi lần bên người nàng sẽ ra chuyện, hắn như thế nào trả giá, nhưng cuối cùng... Nàng vẫn là sẽ đem chuyên chú ánh mắt đầu chú ở Giang Nanh trên người. Không có lại nhiều xem, Hoàng Lily xoay người hướng ngoài động đi. Đi theo mà đến A Diệp đám người nhìn hắn ngồi xổm cửa động, Tâm cũng đi theo nhàn nhạt mà đau. Giang Nanh xoay người khi, vừa lúc thấy một đám tiểu đồng bọn ngơ ngác mà nhìn nàng cùng Tức phụ nhi. Mà một bên, Tắc ngồi toàn thân khung xương đều thả lỏng nằm nghiêng xuống dưới Hoàng Lily. Ánh mắt hơi ảm, Giang Nanh âm thầm nắm chặt nắm tay. Hoàng Lily đối Tức phụ nhi ý tưởng, hắn là biết đến. Chính là, thật sự muốn cho ra tức phụ tới cảm ơn sao Nha, cái này địa phương là người vượn địa bàn Này nhất ba người vượn, đánh giá không dễ trọng Chúng ta trước đem người này lộng đi Á Diệp lúc này cũng chạy nhanh lại đây Đối này nhất ba người vượn nhân số rất nhiều Hơn nữa, bọn họ này một mảnh xây dựng Thoạt nhìn dường như thực không tồi Nếu không phải chúng ta lúc này đây ra tới du lịch Ta cũng không biết khi nào Ở chúng ta này một mảnh có một cái đại người vượn bộ lạc Trước kia Nhưng chỉ nghe nói ở núi sâu địa phương mới có người vượn. Không thể tưởng được hiện tại, chúng ta này phụ cận cũng có. Tam hộp mấy nam nhân một hạch toán, đều đến ra một cái kết luận. Phòng trừng, là người vượn thâm cư lão trong núi mặt ra một ít ngoài ý muốn sự tình. Bằng không, này đó người vượn là không có khả năng bức bỏ chính mình ra viên, ra tới đến nơi này định cư. Hơn nữa, xem bọn họ này tư thế, rất có tại đây một mảnh định cư xuống dưới ý tưởng. Nếu không phải chúng ta trước tiên nhận thấy được, Chỉ sợ tới rồi mấy đại bộ lạc săn thú thi đấu thời điểm, này một cái ngoài ý muốn vụt ra tới người vượn bộ lạc, sẽ làm chúng ta ăn nhiều đau khổ. nay nhắc tới, tất cả mọi người nghiêm túc gương mặt. Xem ra, cần thiết lặng lẽ tra xét một chút cái này người vượn bộ lạc. Cuối cùng, Giang Nanh cùng Hoàng Ly Ly đi tra xét. Lâm Đỗ Quyên cùng A Diệp đám người trước đi ra ngoài. Nhưng mà, Lâm Đỗ Quyên không muốn. Ta có thể điều tra đến càng nhiều phạm vi, có lẽ, có ta đi, chúng ta điều tra đổ vật sẽ càng nhiều một ít. A Diệp các ngươi bên ngoài cùng tộc người lùn người cùng nhau chờ chúng ta. Chúng ta ba người ở buổi tối ra tới cùng các ngươi hội hợp. Nàng có tinh thần tam mắt. Làm điều tra, này tam mắt sẽ phát huy ra không tồi công hiệu. Đánh nhau nàng không được. Nhưng mà, điều tra, này việc khẳng định có thể. Giang Nanh cũng biết tức phụ nhi tam mắt tinh thần cha xét lực. Này đây, ở nàng nói ra sau, đến cũng không hề cường thế phản đối. Mà là báo cho, nhất định phải bị hắn cùng Hoàng Ly Ly bảo hộ ở bên trong mới có thể. Cái này mao người cũng nhất định mang đi, hắn cư nhiên có thể cùng ta đối kháng, ta phải hảo hảo thẩm tra một phen. Sơn Á bị lâm đỗ quyên chỉnh trọng giao đái muốn xem hảo. Người này thể làm, tựa hồ có cổ quái. Nàng tính toán, trong chốc lát thời điểm, lại chảo một cái người vừa tới, nhìn xem có phải hay không mọi người, đều nhưng cùng nàng tinh thần lực đối kháng. Lược nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát, lâm đỗ quyên tinh thần lực có thể điều tra về sau, ba người liền lặng lẽ lên đường. Dựa vào hoàng ly ly khíu giác. Này một đường đi tới, mặc kệ là trên cây người vượn, vẫn là huyệt động nội. Thậm chí còn, có nằm ở trong đùi cỏ mặt ngủ người vượn, đều bị hắn trước tiên phát hiện. Bất quá, Lâm Đỗ Quyên cũng nhìn ra tới, Hoàng Ly Ly ở sử dụng này một năng lực thời điểm, dường như tinh thần lực tiêu hao quá mức thực mau. Liên như vậy một lát sau, hắn lười biếng thái độ cũng liền càng thêm rõ ràng. đỉnh trụ sao? Lâm Đỗ Quyên nhíu mày nhìn hắn, người sau lại là nết miệng cười. Ngươi nếu cho ta một ít đặc thù khen thưởng. Có lẽ ta có thể nháy mắt liền khôi phục tinh thần. Lèo si ngoài kỳ đi. Phần 201. chương 201, hải bên kia. Lâm Đỗ Quyên cười lạnh, nhấc chân liền cho thứ này một cái. Đi thôi. Nhìn nàng là lướt bóng dáng, che lại bụng nhỏ nam nhân cười. Phía sau, răng nanh âm thầm nắm chặt nắm tay. Tức phụ đối hoàng li li tâm, dường như cũng không phải như vậy ngạnh. Ít nhất, nàng bắt đầu giống đối đáy bằng hữu giống nhau ở đối hoàng li li. Huynh đệ, đi. Dương Nanh duỗi tay rắc Hoàng Lily, li, kia lộng lây mắt xúc nhàn nhạt cười. Như vậy khó lường hắn, làm Hoàng Lily li nhíu nhíu mày. Bình thường dưới tình huống, gia hỏa này không phải hẳn là thực tức giận sao? Người vượn tộc địa bàn, xem bề ngoài, cùng đại đa số người đều không sai biệt lắm. Nhưng mà, sắp rời đi khi, Lâm Đỗ quên lại chỉ vào phía trước có chút tim đập nhanh hỏi: Các ngươi có hay không cảm thấy, phía trước kia tòa sơn, tổng cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Trước nay đến này một mảnh sau, Nàng liền có như vậy cảm giác Với nàng, có thể xem như giác quan thứ 6 Đúng vậy, cái này địa phương là có điểm nguy hiểm Ta trước nay về sau, cũng có chút bất an Tổng cảm thấy, nơi này có một loại thực đáng sợ tồn tại Hoàng Ly Ly cũng ở thời điểm này trầm thấp mà nói ra chính mình cảm giác Trước đây, hắn chỉ là cảm thấy tâm hoàng ý loạn Tưởng chính mình thân ở ở người vượn tộc địa bàn Duyên cớ Nhưng mà, hiện tại mới biết được Nay không phải địa bàn nguyên nhân mà là hắn trời sinh đối nguy hiểm mẫn cảm. Nay một ngọn núi, thoạt nhìn cũng không có gì thảo nảy sinh, kỳ quái chính là, như thế nào sẽ cho ta một loại cực độ nguy hiểm cảm rất đâu. Hơn nữa, các ngươi phát hiện không có, phía trước người vượn bảo hộ thực nghiêm khắc. Nhưng mà chúng ta xuyên qua lại đây sau, nơi này ngược lại không có gì người. Liên tính là có, cũng chỉ là vội vội vàng vàng mà đến, lại vội vàng rời đi. Ta quan sát trong chốc lát, tới nhi này người, đều là ôm một ít kỳ quái cục đá đi vào. Ra tới khi, cũng ôm một ít che ra thu cục đá. Giang Nanh trầm ngâm nói ra chính mình quan sát. Nơi này có cổ quái, đi vào cái này địa phương, chúng ta nhất định phải đi nhìn xem. Cuối cùng, Lâm Đỗ Quyên quyết định muốn vào xem một chút. Ngọn núi này cùng bốn phía sơn có điều bất đồng chính là, ở chỗ này không có trường thảo, càng không có cây cối. Có, chỉ là một ít chuỗi lủi cục đá san sát. Lúc này đây, Lâm Đỗ Quyên cũng bất chấp đau lòng tinh thần chi mắt tiêu hao, Toàn lực đem tinh thần mắt mở. Một đường đi phía trước, xuyên qua đến sơn động địa phương sau, Giang Nanh cùng Hoàng lily đem hai cái bảo hộ người lộng đảo. Lại một đường hướng trong, lại không có người trông coi. Ở bên ngoài, như vậy nhiều người trông chừng, Nhưng ở chỗ này, cư nhiên không một người trông coi. Không thể không nói, này thật sự thực làm người ngoài ý muốn. Cái này trong động mặt có thứ gì? Vì cái gì ta càng ngày càng hoảng hốt? Lâm Đỗ Quên đi phía trước đi. Thậm chí còn có loại cảm giác, nàng không nghĩ lại đi tới. Nếu là lại đi phía trước một bước, liền giống có thể đem sinh mệnh cũng trôn vùi tại đây giống nhau. Kỳ thật, liền tính là răng nanh cảm thụ kém một ít. Đến này trong động sau, hắn tâm cũng đi theo trầm trọng lên. Hoàng ly ly mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Hướng bên trong lại đi đi, đến nơi này, không xem một cái, thật sự là không cam lòng. Nếu không, tiểu giống cái ngươi lưu tại nơi này. Không, ta và các ngươi cùng đi. Lâm Đỗ quyên quyết đoán lắc đầu. Cùng nhau tới, cùng nhau trở về. Nàng không phải mềm mại kiều hoa. Hơn nữa, nàng tinh thần tăm mắt, khẳng định có thể giúp đỡ. Lại hướng trong thâm nhập một chút sau. Vài người trong thai mặt liền nghe được một trận cô ti thanh âm. Này cổ quái thanh âm một truyền đến. Ba người đều phảng phất bị một con hung ác vương thú nhìn chằm chằm. Cái loại này không rét mà run run rời cảm, làm người bước đi lại không dám đi phía trước. Các ngươi từ từ, ta nhìn xem nơi này là tình huống như thế nào. Các nàng sợ hãi nửa ngày. Chẳng lẽ... Là người vượn tộc ở chỗ này phát hiện một con cổ quái vương thú. Tinh thần chi mắt, tập trung hướng bên trong thâm nhập. Ở tận cùng bên trong, lọt vào trong tầm mắt chỉ có một đống lại một đống cục đá. Này đó cục đá có lớn có bé. Thả, nhan sắc cũng có chút không giống nhau. Đương thấy một đống hắc hắc cục đá khi, lâm đỗ quên thân thể chấn động. Đây là... Nàng mừng rỡ như điên. Làm sao vậy? Giang nanh khẩn trương mà nắm nàng tay hỏi. Từ từ, lâm đỗ quên áp lực xuống dưới lại tập trung tinh thần hướng bên trong tra xét. Đường xác định, kia hắc hắc cục đá, sắc thật là sắt đá sao, nàng không bao giờ có thể bảo trì bình tĩnh. Nơi này cư nhiên có sắt đá, ta thiên A, như thế nào sẽ có sắt đá? Giang nanh còn nghẹ không hiểu. Chính là, một bên hoàng ly ly lại là thất thanh truy vấn. Ngươi nói, nơi này có sắt đá. Sao có thể, loại đồ vật này, trừ bỏ hải bên kia có, chúng ta nơi này là không có loại này sắt đá tồn tại. Hải bên kia. Lâm Đỗ Quyên ánh mắt nghi hoặc mà nhìn hắn, người sau né tránh ánh mắt, giữ miệng, tựa hồ không muốn như vậy nhiều lời. Di, nơi này còn có một đầu cổ quái tiểu thú. Nay tiểu thú, thoạt nhìn ra lông hảo bóng loáng a bộ dáng nhi, càng là đẹp khẩn. Nhưng là, ta thấy cái gì? Lâm Đỗ Quyên hút không khí liên tục. Nàng nhắm lại tinh thần tăng mắt. Ở hai cái nam nhân khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, lại một lần thăm dò lên. Không tồi. Ở tinh thần chi mắt chú mục hạ. Huyệt động chung. Kia đầu tiểu thú đối diện chuẩn trước mặt một khối cự thạch. Đương nhiên, này cái gọi là cự thạch, cũng chính là tương đối nó mà nói. Sau móng nuốt, kia khối đại thạch đầu đã bị nó móng nuốt nhỏ cắt thành hai khối. Nó móng nuốt nhỏ lại một hoa. Từ bên cạnh địa phương, liền bị thiết xuống dưới lại một khối. Kia nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng, thoạt nhìn liền giống thiết cục đá giống thiết đầu hủ nơi giống nhau. Xem nó ôm kia một tiểu tảng đá lộc cọc lộc cọc mà nuốt ăn, lâm đỗ quyên càng là cầm rất đầy đất. Sóc con giống nhau ra hỏa chi chi mà phun ra một khối hắc hắc cục đa khi, Lâm Đỗ Quyên càng là cùng gặp quỷ giống nhau. Giang Ninh cùng Hoàng Ly Ly vẫn luôn chú ý nàng. Liên nhìn nàng sắc mặt phong phú thực. Nhưng bên, lại là cái gì cũng không hiểu biết. Đâu có điểm đau. Lâm Đỗ Quyên biết, đây là chính mình tinh thần lực tiêu hao quá mức quá độ cảnh báo. Nàng kịp thời đình chỉ lại muốn thị sát cách làm. Hồi hồn. ngẩng đầu nhìn hai người, các ngươi nói, có hay không một loại gia thú có thể thiết cứng rắn cục đá như thiết đậu hủ giống nhau a đậu hủ chính là chúng ta ăn so trái cây còn muốn nộn đồ vật đầu năm nay còn không có đậu hủ a không có khả năng giang Nanh khẳng định mà đáp hoàng lili li còn lại là trần chờ một hồi tới chợt đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn lâm đỗ quyên ngươi nói cũng thật có một đầu tiểu thú nó có thể thiết cục đá thực tự do thật sự hơn nữa lâm đỗ quyên nhai thần bí mỉm cười nhìn hoàng lili li. Ngươi có phải hay không đối loại này dã thu có điều nghe nói, hoặc là hiểu biết. Từ trước đến nay bình tĩnh lười biếng nam nhân. Tại đây một khắc lại là kích động đôi mắt tỏa ánh sáng, toàn thân cốt cách cũng ở khanh khách mà vang. Ở hải kia một bên, cũng chính là hồ khê tộc tổ tông nhóm tiến đến cái kia phương hướng. Nghe nói, bên kia người có hoàn mỹ vũ khí. Càng có, chúng ta so ra kém các loại văn minh. Ở bọn họ bên kia, bình thường cũng đã có thể biến thành sắc bén tồn tại. Bọn họ còn nó. Tiêu đao, kia này người, cũng như Tiểu giống cái ngươi giống nhau, đại đa số đều thuộc về hoàn mỹ hình thái Lèo xi si ngoài kỳ đi Phần 202 Trưng 202, giữ tận cô lô thú Nghe đến đây, Lâm Đỗ Quyên lại không cách nào lại bảo trì bình tĩnh Người là nói Hải bên kia, có không giống nhau hình người tồn tại Hoàng Ly Ly khẳng định gật đầu Nhìn ánh mắt của nàng, lại có chút khó lường Lâm Đỗ Quyên lại nghe tâm đều rối loạn Nếu là như thế này Đó có phải hay không thuyết minh, hải bên kia, kỳ thở, là nhân loại cư trú địa phương. Ở bên kia, có tượng người giống nhau hoàn mỹ hình người. Càng có, một ít tượng chúng ta như vậy không hoàn mỹ nhân thú hình thái tồn tại. Bất quá theo ta được biết, ở bên kia, liền tính là lại như thế nào cao cấp thú nhân tộc, cuối cùng đều chỉ có thể lưu lạc vì nhân loại nô lệ. Các nàng dùng thú nhân tìm niềm vui, dùng thú nhân làm việc, càng dùng thú nhân làm đủ loại giải trí, hoặc là hèn mọn sự tình. Giang nanh nghe cắn chặt nha. Người như vậy không tốt. Lâm Đỗ quyên kích động, cũng đi theo biến đạm. Nghe tới, đối diện hải bên kia. Tựa hồ là một cái xã hội nô lệ a. Hơn nữa, thú nhân trừ bỏ cá biệt bộ lạc có chút dã man. Kỳ thật, chúng nó người vẫn là thứ tốt. Nhân loại a, Kia chẳng phải là một cái thích chinh phục chủng tộc sao. Cụ thể, ta không phải quá rõ ràng. Mà mấy tin tức này, ta cũng chỉ là ở năm đó trong lúc vô ý lật xem một quyển du ký thấy. Nếu không phải hắn có được đặc thù bản lĩnh, ở sở hữu đại nhân còn không có nhận thấy được thời điểm, liền có thể xem, hơn nữa lật xem hiểu những cái đó thư tịch. Hắn, lại như thế nào sẽ ở năm đó nơi đó thấy nhiều như vậy đồ vật đâu. Hơn nữa, bởi vì hắn nghe hiểu một ít loài chim nói, có thể cùng chúng nó câu thông, cho nên thật nhiều bí mật, hắn đều có thể nghe được. Nhưng mà, chuyện này, cũng dẫn tới hắn không được đứng ở người trước. Đơn giản là, cái kia chủng tộc người lãnh đạo, Là tuyệt đối không cho phép có người so với hắn còn cường. Nghĩ vậy nhi, hoàng ly ly khỏe miệng có lạnh băng vệ huyết tươi cười. Năm đó, nếu không phải hắn trước tiên nghe được tiếng gió, làm sao mang theo chính mình thoát đi ra tới. Chỉ sợ. Nhân loại, xã hội nô lệ. Bên trong tiểu thú rốt cuộc là cái gì? Lâm Đỗ quyên áp lực kích động hỏi bên trong tiểu thú. Cũng may nơi này tựa hồ ngày thường không ai tới, này đây vài người cũng không cần lo lắng bị người gặp được. Cái loại này thú. Chúng ta kêu giữ tận cô lô thú. Kỳ thật, cũng là một loại tới gần nó lâu rồi, liền sẽ toàn thân vô lực, càng là dụng tóc, thậm chí còn sinh mệnh bị hấp thu tồn tại. Lâm Đố Quyên trong óc đột nhiên nghĩ tới một cái từ, phóng xạ. Hiện đại có một ít địa phương sẽ sinh ra phóng xạ. Chỉ là, phóng xạ rốt cuộc là như thế nào tới, nàng cũng không rõ ràng lắm. Mà hiện tại, loại này phóng xạ lại từ một đầu tiểu thú mang đến, cái loại này buôn tẩu phóng xạ. Ngẫm lại, tựa hồ so không thể di động phóng xạ càng muốn dọa người thực. Loại này tiểu thú, chỉ ăn một ít cứng rắn cục đá. Chúng nó sinh tồn xuống dưới khả năng cũng rất nhỏ, nhưng là một khi sinh tồn xuống dưới, chính là sở hữu thế lực tranh đoạt đối tượng. Có được như vậy một đầu tiểu thú, vậy tương đương là có được một đầu di động thiết khó A. Nghĩ đến bên trong những cái đó sắt đá, lâm đỗ quên cả người đều lửa nóng thực. Dưỡng như vậy tiểu thú có hay không cái gì đặc thù điều kiện, nếu không có, chúng ta đem nó lộng đi. Như vậy một đầu tiểu thú, nếu là để lại cho người vượng tộc, Quả thực chính là bạo thương thiên vật A. Chứ bỏ muốn ở riêng thời điểm, nuôi nấm một ít đặc thù cục đáng ngoại, dường như cũng không khác yêu cầu. Loại này tiểu thú kỳ thật thực hảo dưỡng. Chỉ cần ngươi cho nó cố định một ít cục đá, nó có thể ở bên trong thành niên mệnh nguyệt không dịch hoa. Ăn ngủ ngủ ăn, không có việc gì thời điểm liền lộc cục lộc cục mà đánh hô nhi. Ách, khó trách kêu giữ tợn cô lô thú. Chính là, vì cái gì kêu giữ tợn? Lâm Đỗ Quyên cũng không có bởi vậy liền động thủ ở nàng xem ra. Này thú khẳng định là có không giống nhau địa phương sở dĩ sẽ kêu nó giữ tận cô lô thú là bởi vì loại này tiểu thú một khi khởi sướng giận tới sẽ đem sở hữu nó phụt lên hơi thở địa phương tất cả đều biến thành sắt đá tồn tại bất quá một khi nó giữ tận phát cuồng cuối cùng cũng sẽ diệt vong đây cũng là giữ tận cô lô thú càng ngày càng ít nguyên nhân không thể tức giận cũng không có thể thiếu nó đặc thù thức ăn lần này lâm đỗ quên cũng sầu này nơi nào là dưỡng một đầu thú Cảm giác, liền giống dưỡng một đầu tổ tông dường như. Chính là, cùng nó chuyển hóa ra tới sắt đá so sánh với, điểm này khổ tựa hồ cũng không cái gọi là. Đi, chúng ta đi vào. Nhưng là, càng là tới gần thời điểm, hoàng ly ly liền run rẩy càng lợi hại. Đến cuối cùng, nghe được lộc cọc thanh càng lúc càng lớn. Nhưng tóc của hắn lại bắt đầu biến hôi, làn ra, cũng ở chậm rãi khô héo. Ngươi không thể lại hướng bên trong, liền ở chỗ này chờ. giang nhanh một phen túm chặt hắn, mạnh mẽ làm hắn lui về. Giang nanh, ngươi cũng trở về đi. Kỳ thật, giang nanh lúc này cũng mồ hôi lạnh hứa ra. Cô lô thú, cũng không phải tốt như vậy tiếp cận. Có lẽ liền bởi vì như vậy, cho nên như vậy tiểu thú mới có thể như thế bị dễ dàng mang đi. Tương phản, lâm Đỗ quyên tiếng tim đập sắc thật là rất lợi hại. Nhưng lại còn ở vào có thể tiếp thu trong phạm vi. Tức phụ, ta bồi ngươi. Các ngươi nhớ kỹ đúng lúc này, hoàng ly ly lại túm chặt giang nanh cánh tay dặn dò, loại này tiểu thú cần thiết phải dùng một cái hộp trang lên. con có, không cần cùng nó đôi mắt đối diện. Tuy rằng không rõ, nhưng hai người vẫn là gật đầu. Càng là tới gần. Giang nanh thân thể liền càng run rẩy lợi hại. Lâm Đỗ Quyên nhìn hắn mồ hôi lạnh thẳng tích, nội tâm cũng là kinh sợ không thôi. Giang nanh có bao nhiêu lợi hại, nàng so với ai khác đều rõ ràng. nha nàng tiểu nam nhân đều tại đây loại phóng xạ hạ biến hình, run rẩy, Nhưng nàng, lại còn có thể hướng bên trong. Chẳng qua, Tiếng tim đập là càng ngày càng lợi hại. Ở sắp tiếp cận kia đầu tiểu thú thời điểm, Giang Nanh bối đều phải bẻ đi. Ngươi liền tại đây bên ngoài đứng, ta đi vào, ta có thể cùng cô lô thú tiếp xúc. Lâm đỗ quên giữ chặt còn mạnh hơn hành hướng trong Giang Nanh. Giang Nanh hô hô thở hổn hển, xem nàng còn vẫn duy trì sắp mặt, toàn bộ trên người cũng chỉ có nho nhỏ một tầng mồ hôi. Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng cũng theo lời ngừng ở chỗ đó. Ngươi! Cẩn thận! ân. Lâm đô quyên ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm cách đó không xa kia đầu còn ở cố tự gặm thực cô lô thú. Lúc này, nó vẫn là tượng hoa cắt đầu hủ giống nhau, ở cắt những cái đó cục đá. Gia hỏa này chiếp thực mau, Chỉ chốc lát sau liền ăn vào đi một cục đá. Lại cách hơn nửa ngày, mới có thể lộc cục một tiếng phun ra một khối sắt đá ra tới. Ở nó bốn phía, có khâu mục làm hộ, còn có chính là một ít bộ xương. Cho thấy, là này đó người vượn đang tới gần thời điểm, kháng không được nó áp lực cuối cùng tự nhiên tử vong. Bổ. lại một cục đá bị nổ ra sau, cô lô thú tựa hồ cũng phát hiện tới người. bất quá, nó chỉ là nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái lâm đỗ quyên, lại chui đầu vào cục đá trung gian. chỉ là này một lát sau, kia khối đại thạch đầu đã bị gặm thực không sai biệt lắm. lâm đỗ quyên nhanh chóng tiến lên, nhặt lên kia chỉ đầu gỗ sọ, phát hiện bên trong còn có không ít màu đen đầu gỗ, lâm đỗ quyên âm thầm kinh hô, này người vượn tựa hồ cũng đối này cô lô thú có điều hiểu biết à. Màu đen, là có thể tạm thời ngăn cách cô lỗ thú phóng xạ ảnh hưởng. Không dám xem cô lỗ thú đôi mắt, đem nó xách theo hướng đầu gỗ sọt bên trong phóng, nhưng lâm Đỗ Quyên vẫn là không quên vì nó lục tìm một ít cục đá đặt ở bên trong. Loại này tiểu thú, cả đời liền ở vào ăn ăn ăn trạng thái chung. Ở đem tiểu thú quan tiến vào sau, giang nanh cũng có thể bình thường ngồi dậy. Hắn nhìn chầm chầm phía trước những cái đó sắt đá. Tức phụ, chúng ta đem này đó sắt đá cũng mang đi đi. Có thể. Nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, phát hiện cách đó không xa còn có một ít đầu gỗ sọn, Cũng không biết này đó người vượn dùng để làm gì đó. Giang nanh tiến lên, nhanh chóng đem cục đá hướng soạn bên trong ném. Vẫn là lo lắng có người sẽ đến, nay đây hai người động tác đều cực nhanh. Cô lỗ thú liền an tĩnh mà ngốc tại trong giường. Một chút cũng không dễ rùa ý tứ. Chờ đến hai người trang thứ tốt ra tới, Hoàng Ly Ly vẫn là không dám quá tới gần hộ. Tự hồ, thứ này đối người vẫn là có vô hình lực ảnh hưởng. Chúng ta đến chạy nhanh lui lại. Này ngươi vượt tộc. Cũng không biết bọn họ như thế nào sẽ tìm được như vậy cô lô thú. Điểm này mới là để cho người lo lắng sự tình. Lúc này, Lâm Đỗ Quyên cũng nghĩ chạy nhanh trở về, tìm được cái kia bị bắt giữ người vượn sân Á, hảo hảo thẩm vấn một phen. Chỉ là, ra tới thời điểm, cũng không phải quá thuận lợi. Ở xuyên qua phía trước kia phiến trông trải giờ địa phương. Đột nhiên nghe được một trận chói hai tiếng hú gió. Ngay sau đó, Liền có vô số sấp sấp tiếng bước chân hướng nơi này đuổi đi tới. Không tốt, bị người vượn phát hiện. giang nanh sắc mặt khẽ biến. Ôm sọt chạy càng mau Như thế nào tới nhanh như vậy? Nhìn này đảo mắt liền chạy vội tới trước mặt người vượn, vài người đảo hít hà một hơi. Chạy nhanh, bên kia. Lâm đỗ quyên chỉ vào phía trước rừng cây. Các nàng không thể làm này nhất ba người thấy rõ ràng bộ dáng. Nhưng là, chậm. Bởi vì người vượn tựa hồ tất cả đều đuổi đi tới. Liên như vậy một hồi công phu, liền có không thua mấy trăm cái người vượn vào tới. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 203. Trưng 203, bảo trọng, ta ái nhân. Giết chết các nàng. Nghe được người vượn đầu lĩnh phát ra tiếng giống giận, lâm đố quên toàn thân căng thẳng. Hai người các ngươi chạy ra đi, ta tới giải quyết này đó tên phiền toái. Hoàng ly ly lạnh lùng mệnh lệnh. Giang nanh lại không thuận theo. Không được, ngươi bảo hộ nàng rời đi. Ta biết ngươi có thể đắp nàng rời đi ta không đi. Này hai người lưu lại đều ý nghĩa chết. Nếu nàng cứ như vậy rời đi, cả đời đều đến sống ở âm u trung. Đi không được. Hoàng Ly Ly nhìn quay chung quanh lại đây người vượng, có chút chua xót địa đạo ra sự thật. Trước mặt mặt cầm đầu kia mấy cái đầu lĩnh sách theo hắc trầm đồng đao hướng bên này đi tới, Lâm Đỗ quyết tâm nhắm thẳng trầm xuống. Những người này trong tay binh khí thực đáng sợ, chúng ta cốt khí, còn có thạch khí căn bản so không được. Người vượn rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Cư nhiên có được tiên tiến đồng khí May mắn, các nàng còn không biết dùng sắt đá đúc ra tới đao kiếm, kỳ thật so đồng kiếm càng muốn sắc bén, cũng càng dọa người. Nhưng, liền tính như thế, có thể có được đồng khí người vượt tộc, vẫn cứ là đáng sợ. Trong chốc lát hướng bên trái đi, trực giác nói cho ta, hướng bên trái đi, sẽ đừng ra. liền như năm đó nàng ngoài ý muốn phát hiện lao tổ nhóm giống nhau, lúc này, nàng chỗ sâu trong óc, tại đây tuyệt cảnh chi khác, cư nhiên lại lấy hiện ra một loại mánh liệt dục vọng. Hướng bên trái đi. Hướng tả. Hoàng Ly Ly kinh hô ra tiếng. Đúng vậy, hướng tả. Lâm Đỗ Quyên khẳng định. Hảo. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Hoàng Ly Ly vẫn là khẳng định gật gật đầu. Vậy hướng tả. Chẳng sợ, bên trái tất cả đều là huyền nhai săn sát, nếu nàng nói muốn hướng tả, vậy qua bên kia nhi. Tuy rằng người vượn nhanh nhẹ, mau lẹ, nhưng là răng nanh cùng Hoàng Ly Ly sức chiến đấu cũng là cực doa người. Hai người che chở Lâm Đỗ Quyên một đường hướng tả, không ngừng sau này lui. Mà người vượn ở nhận thấy được các nàng ở hướng bên trái lui lại sau, càng là âm lánh mà cười. Hướng tả, đó chính là tử lộ A. Ba người thối lui đến huyền nhai bên cạnh, nhìn gió lạnh vèo vèo thổi qua bên vách núi, lâm Đỗ quên cũng trong lòng không có yên lòng. Chính là, vận mệnh chủ định chỉ thị, còn không phải là làm nàng hướng nơi này đi sao. Bắn chết bọn họ. Cái kia người vượn đầu lĩnh ở thời điểm này âm lánh mà lên tiếng. Sở hữu vây công lại đây người vượn, tất cả đều rơ lên mũi tên cùng ném lao. Chẳng lẽ, chúng ta muốn hướng phía dưới nhảy sao? Lâm Đỗ quên bi ai mà tưởng. Giang nanh lại là nắm nàng tay, đừng sợ, có ta đâu. Liên tính chúng ta nhảy xuống, cũng so rơi vào này nhất bang xấu xí ra hỏa trong tay hảo. Người vượn thoạt nhìn sắc thật là xấu xí. Nhưng là, các nàng cũng là mới đến thế giới này cường hãn nhất người. Chúng ta sẽ không chết. Xem ta đi. Đúng lúc này, Hoàng Ly Ly lại đột nhiên gian lên tiếng. Lâm Đỗ quên tâm tư vừa động. Chẳng lẽ nói ngươi còn có ẩn mật kỹ năng không phát ra tới? Hoàng Ly Ly không trả lời nàng. Chỉ là xoay người, lạnh băng mắt nhìn chằm chằm nhóm người này hướng chính mình tới gần người vợ tộc. chậm rãi, trên mặt hắn lộ ra thần bí khó lường tươi cười. Cũng là lúc này, nguyên bản chắc tuyệt nam nhân, mông địa phương, đột nhiên mọc ra một cây đuôi cáo, tiếp theo hai căn. Giang nanh lại đột nhiên gian ý thức được cái gì, không cần. Nhưng mà, ngăn cản không được. Hoàng Ly Ly thân thể, còn ở chậm rãi biến hình giữa Lâm Đỗ Quyên Trừng lớn đôi mắt, chỉ là mắt thường có thể thấy được. Liên nhìn thấy nguyên bản hình người Hoàng Ly Ly, lúc này, biến thành một cái có được đầu người, nhưng là, rồi lại có được năm căn màu trắng đuôi dài đuôi ở cao tồn tại. Nửa người, nửa thú. Ông trời, không phải nói chỉ có thể biến hóa làm người hình, hoặc là hình thú sao. Hoàng Ly Ly như thế nào sẽ biến thân vì nửa người nửa thú? Răng nanh tắc chảy nước mắt, ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Lâm Đỗ Quyên ngơ ngác mà nhìn biến thân Hoàng Ly Ly, vẫn cứ không rõ này hết thề là làm sao vậy. Đều đến ta phía sau đi, ta không tỉnh lại, đừng nhận ta. Hoàng Ly Ly dị thường lạnh băng mệnh lệnh thanh âm, lệnh Lâm Đỗ Quyên nội tâm cảm giác không ổn càng sâu. Chỗ sâu trong óc, đột nhiên nhảy tiến vào một câu, bảo trọng, ta ái nhân, hảo hảo tồn tại, bảo bối. Không cần. Nhưng kế tiếp, nàng cư nhiên thần kỳ mà phát không được thanh, chỉ nhìn hồ ly lộ ra một cái giữ tận tươi cười. Giang nanh tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Hắn nắm chặt lâm đố quên tay. Trong chốc lát, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều trốn xa xa nhi. Tâm, nhảy càng thêm nhanh. Nàng ngắn ngủi thất thanh sau nghẹn ngào tiếng nói. Các ngươi không cần làm việc ngốc, là tổ tiên làm chúng ta đến nơi này tới. Tuy rằng ta cũng không biết tới chỗ này có mục đích gì, chính là, tổ tiên chỉ thị, ngươi không phải nói bọn họ là nhất tài đức sáng suốt sao. Giang nanh rõ ràng giật mình. Nhưng vẫn cứ xoay người vẻ mặt kiên nghị mà trừng mắt này nhất bang quay trung quanh tới người vợ, ngao, không có phòng bị mà giang nhanh lập tức biến hình, khổng lồ lao hổ hình thái, nguyên bản liền thể lực cực đại, hình thái nhanh nhẹn hắn, ở biến hình sau, thân thể càng thêm khổng lồ, mà lúc này cái kia cao lớn nửa người nửa hồ Hoàng Lily li cũng biến hình hoàn toàn, hắn ánh mắt lạnh băng mà đi phía trước bước vào, móng vuốt nhẹ nhàng vừa nhất, vốn dĩ rất là kiêu ngạo cao lớn người vợ, ở nó móng vuốt dưới cư nhiên không hề ngăn cản chi lực liền giống miết trang giấy giống nhau Cái kia người vượn theo tiếng mà toái Càng làm cho lâm đỗ quyền kinh hãi mà là Hoàng li li ở thời điểm này Đột nhiên đánh ra bổ bổ tiếng vang Tại đây thanh âm phát ra khi Lâm đỗ quyền liền chạy nhanh dùng tinh thần lực Đem chính mình che chắn ngũ cảm thịch thịch thịch, Còn ở xạ kích người vượn Có tới gần hoàng li li một ít Ở thời điểm này hoảng sợ trừng lớn đôi mắt Tựa hồ không dám tin tưởng chính mình nghe thấy Thấy mà biến hình vì nửa nhân thú hoàng li, li lúc này lại biến cực khổng lồ, mỗi di động một bước, liền giống một tòa nguy nga sơn ở di động. Những cái đó mũi tên bắn ở hắn trên người, cũng chỉ là len ken len ken mà liền rơi xuống xuống dưới. Cảm giác, hắn lúc này liền giống có phòng ngự cháo giống nhau. Biến hình sau, nó ra lông, tất cả đều không giống nhau. Lâm Đỗ Quyên hoảng sợ, không dám tin tưởng nhìn này hết thẻ phát sinh. Lại xem răng nanh, lúc này biến hình vì thú sau, nó như vào chỗ không người. Cũng là lúc này, nàng mới phát hiện răng nanh biến hình sau láo hổ thân thể, dường như lại biến đại. Trước kia nếu chỉ là tiểu sơn giống nhau. Như vậy hiện tại, liền giống di động núi lớn dường như. Cùng hồ ly hiện tại hình thái, có điểm cùng loại. Hai đầu biến hình sau thú thái, đều cực khổng lồ, thế cũng cực làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Hổ thân răng nanh ở người vượn trong đàn mặt một phát chính là một đoàn. Đồng dạng là chảo dương lên. Ngã xuống người vượn liền có ba bốn. Chân một đá. Người vượn cũng hét lên rồi ngã gục. Như vậy ngang nhiên không màng hai cái người, làm lâm đỗ quên che khẩn miệng. bù bù bù Hoàng ly ly mông còn ở phát ra đánh thí giống nhau thanh âm. Theo thanh âm này phát ra, tựa hồ, còn có một cổ như có như không mị hoặc hơi thở đánh đút lại. Cũng may, này một cổ hơi thở, đối lâm đỗ quên chỉ là lược có ảnh hưởng. Chí mạng, đến không đến mức. Nhưng là kia một đám nghe hơi thở người vượn, tình hình thay đổi. leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 204 Trưng 204, điên cuồng hồ ly Chúng nó đột nhiên biến điên cuồng Lẫn nhau chi gian tinh hồng con mắt cho nhau tư cán, công kích Như vậy trọng đại chuyển biến Doa lâm Đỗ quyên ngơ ngác mà nhìn này hết thẻ phản ứng không kịp Tại sao lại như vậy? Như thế nào chuyển biến như thế mau? Cái này nghịch tập có phải hay không quá nhanh? Nàng hoắc mắt nhìn về phía hoàng Lily, Lúc này, nó ánh mắt lạnh băng Một đôi còn mang theo hình người đôi mắt tràn ngập hung ác vô tình Toàn thân trên dưới Càng toát lên làm người kinh tùng huyết tinh bạo lực. Càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, ở hắn bước ra một bước, tùy tay nắm lên một người vượt khi, liền sẽ dùng hàm răng hung hăng mà phệ cắn. Huyết dọc theo hắn cầm tích tác mà đi xuống nhỏ giọt. Màu trắng mao, huyết một dính liền tí tách mà đi theo đi xuống rơi xuống. Lúc này, hắn toàn thân nguyên bản nhu thuần mao, giống ngân châm tựa mà, từng cây mà dựng đứng lên, tại hạ ngọ huyết dương trùng, phóng xạ ra bắt mắt màu đỏ quang mang. Sốc. Sốc mỗi bước ra một bước, sẽ có vô số tánh mạng bị thu hoạch. Giờ khắc này, hắn hóa thân vì địa ngục các ma, chỉ cần móng vuốt vừa nhất, bước chân mượn gì, liền có vô số tánh mạng thu hoạch, thu hoạch. Sở Hữu Sinh Linh thấy giờ khắc này hóa hình hắn, chỉ có giảo rạt run rẩy. Như vậy hắn, thoắt nhìn, liền giống khoát huyết mà chiến tắm máu ác ma sứ giả giống nhau. Răng nanh còn ở hướng xa nhất địa phương phát sát. Tuy rằng nó cũng biến hình, nhưng là răng nanh còn xem như bình thường biến hình. Phong hô hô mà quát, Lâm Đỗ Quyên trên mặt Khi nào nước mắt rơi như mưa cũng không tự biết. Giờ khắc này, nàng thực sợ hãi. Đồng dạng, nàng cũng cảm thấy hoàng ly ly tình hình, tựa hồ cực kỳ không ổn. Bởi vì, trước đây hắn đã từng ở biến hình trước, dùng một loại rộng mở thông suốt tươi cười nhìn nàng, kia tươi cười, cũng là như thế xả thân hết thầy. Hắn biến hình vì nửa nhân thú, với lễ không hợp. Lực lượng cũng càng là lớn đến dò người. Như vậy hắn, rốt cuộc sẽ trải qua cái gì? Người vượng! Lấy mỗi một cái hô hấp đều ở giảm bớt tốc độ giảm bớt. Chờ đến Hoàng Lily giết tính khởi đều biến mất tại đây một mảnh địa phương, nơi xa, một tiếng ngao ngao hổ giống sau, răng nanh ghé vào trên mặt đất. Ở nó bốn phía, xây như núi người vượn thi thể. Bốn phía, huyết tinh tràn ngập. Phần còn lại của chân tay đã bị cột bốn hải phô liền đầy đất. Gió lạnh quét tới, Lâm Đỗ quên nhanh chóng đi phía trước chạy vội qua đi nâng dậy răng nanh. Tức phụ. Nhìn chăm chằm khẩn Hoàng Lily. Mệnh cực răng nanh Chỉ tới cấp nói ra như vậy một câu, liền nặng ngề ngủ. Giang Nanh, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại a, không thể ở chỗ này ngủ không thể ngủ. Hiện tại người vượn địa bàn, ai biết còn có thể hay không xuất hiện khác người vượn. Lâm Đỗ quên nội tâm lo lắng, không ngừng loạng choáng hắn. Nhưng là, một khi biến hình sau, cực đại tiêu hao đã sớm làm hắn mất lực lượng. Giờ khắc này Giang Nanh chỉ có ngủ say. Giang Nanh, ta tới giúp ngươi. Nghĩ đến chính mình tinh thần tăng mắt, Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh dùng ra lực lượng. Nhưng là, lệnh nàng tức giận chính là, tâm thương dùng tốt tinh thần tam mắt, tại đây một khắc, căn bản không dùng tốt. Đơn giản là, răng nhanh trong cơ thể, kia chỉ hình thú tiểu lá hổ, lúc này cũng biến mất không thấy. Ở nguyên lai địa phương, chỉ có một đoàn màu đen sương mù. Tim không thấy tiểu lá hổ, nàng căn bản liền đậu không được nó. Cũng vô pháp đánh thức tiểu lá hổ, hơn nữa cho nó tinh thần lực chấn an. Đây là hóa hình sau, thoát lực di chứng đi. Tim không thấy Lâm Đỗ Quyên cũng chỉ có thể không cam lòng mà lui về tới. Đem răng nhanh đỡ đến xa một chút địa phương, đặt ở một viên trên cây, Lâm Đỗ Quyên liền nôn nóng mà hướng người vườn trong thôn chạy đi. Còn chưa tới địa phương, liền nghe thấy một cổ dậy đặc mùi máu tươi sắp tới. Nhìn trong thôn tất cả đều là hải cốt người vườn tộc phụ nhân, lão nhân, tiểu người vườn, Lâm Đỗ Quyên tâm đi xuống trầm. Tìm được cuối cùng một chỗ, thấy cái kia còn ở dùng tay bắt lấy một cái vườn tộc lão người, chính không ngừng tê cắn nửa người nửa thú tổn tại khi Lâm Đỗ Quyên khó chịu dịch bất động bước. Hoàng Lily, li. một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, mang theo tuyệt vọng, phía trước hình người thú thân, tựa hồ thực cảnh giác. Nàng mới một tới gần, kia cao lớn thân hình liền rất quá thân tới. Huyết hồng đôi mắt, giống thủy tinh hồng mã nào giống nhau, xinh đẹp như cũ. Nhưng mà, nó bên trong chỉ có vô tình, huyết tinh, tàn bạo. Như vậy xa lạ Hoàng Lily, li, làm Lâm Đỗ Quyên thực không thói quen. Ở hắn nhìn chằm chằm nàng khi, chỉ cảm thấy toàn thân vô pháp lại di động mà nó, ở phát hiện con ngồi về sau, vèo ma một dịch bước liền đến trước mặt. T. Cơ hồ là nháy mắt, lạnh băng tay bóp lấy hết hầu. Lâm Đỗ quyên vô lực dãy ruột, lúc này, thêm đau như cắt. Không nghĩ tới, nửa nhân thú hồ ly, cư nhiên một chút cũng không nhận người. Hơn nữa, lạnh đến lục thân không nhận nông nổi. Khanh khách. Lạnh băng thấm cốt ngón tay véo khẩn hết hầu, như thế như vậy chết đi, có phải hay không liền tính là hoàn lại hắn? Có lẽ lại xuyên qua hồi hiện đại. Ân. Chịu đủ rồi, xuyên qua trở về, dường như cũng không tồi. Nhưng mà, bóp tay, đột nhiên buông ra. Hoàng Ly Ly lạnh băng mắt, nhiễm một chút nghi hoặc. Hắn chậm rãi buông ra tay, nhìn chầm chầm cái này rơi lệ đầy mặt nữ nhân. Cuối cùng, túi người, ghé vào nàng giữa hai chân người người lên. Lâm đỗ quên đầu tiên là chân căng thẳng. Nhưng là trợt, liền cười. Chậm rãi vì hắn mở ra chân. Còn nhớ rõ, lần đầu tiên cùng Hoàng Ly Ly ở bên nhau chiến đấu. Hắn biến hình vì thú thời điểm, nhất yêu cầu, chính là làm chính mình kích thích nó. Hồ ly buồn mị, cũng sắc, quả nhiên không phải giả. Bất quá, giờ khắc này, lâm Đỗ quyên này đây chưa từng có quá tâm tình, cam nguyện vì nó mở ra chân. Bất quá, hình người đầu, chỉ là ghé vào chỗ đó, tựa hồ ở sắc minh cái gì. Thiến thêm một bước động tác, đến cũng không có làm. Có hai hạ, vốn dĩ hình thú trạng thái, rốt cuộc biến thành một người hình. Nhìn khôi phục người bình thường hình hoàng Lily. Li. Lâm Đỗ Quyên Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu này chỉ là di chứng, kia. Dường như còn có thể tiếp thu. Bất quá, một khi hóa hình sau, Hoàng Ly Ly có thể đạt được lực lượng, dường như cũng quá cường đại một ít. Tưởng tượng đến này, nàng nội tâm vẫn là thực bất an. Tổng cảm thấy, loại này quỷ quyệt lực lượng, làm người có chút sợ hãi. Ở nàng tưởng xuất thần thời điểm, phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Đột nhiên quay đầu lại, tiểu dông cái. A Diệp Kinh Hoàng Thanh Âm ở cách đó không xa vang lên. Ân, các ngươi tới. Lâm Đỗ Quyên ngẩng đầu, miễn cưỡng hướng A Diệp cười. Thẳng đến, thấy người một nhà, nàng mới hoàn toàn thả lỏng lại. Một nông nằm bò ngã trên mặt đất. Nơi này đã xảy ra cái gì? A Diệp hoảng sợ cực kỳ. Tuy ở nàng phía sau hổ khê thôn người cũng đầy mặt kinh hoàng, bọn họ đang nghe lời nói tách ra sau, vẫn là không yên tâm. Này đây, lại quyết định trở về tiếp bọn họ ba cái. Nhưng ai từng tưởng tượng, lần này tới, liền phát hiện toàn bộ người vượn thôn trừ bỏ Giang Ninh ngoại. Không, có thấy mặt khác người sống. Nay một đường tìm vết máu tìm tới, mới tìm được Lâm Đỗ Quyên cùng. Nhắm mắt lại ngủ say Hoàng Ly Ly. Ơn, đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Chúng ta hiện tại rất mệt, đem hắn mang đi. Lâm Đỗ Quyên miễn cưỡng chống đỡ muốn lên. Tiết Hầu còn đau thực. Vừa rồi Hoàng Ly Ly hóa hình sau nhéo, thiếu chút nữa liền đem nàng bóp gãy hậu. Chỉ kém một chút, đã bị người một nhà hại chết. Leo xi si Ngoài Kỳ Đi Phần 205 Trưng 205 Dưới vực sâu mặt có cái gì? Chẳng sợ mặt sau khôi phục điểm thanh tỉnh, nhưng trung quy bị thương. A Diệp đám người nhìn nàng bị véo thương vết hầu đã xảy ra cái gì? Lâm Đỗ Quyên lắc đầu, các ngươi đem hắn đỡ đi. Còn có những cái đó thiết giới, tất cả đều bới đi. Nghĩ đến cái kia trang tiểu thú hộ, Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh đứng dậy muốn đi tìm Giang Nanh. Giang Nanh cùng mặt khác cục sát, cùng với ngươi người làm cho hộ, tất cả đều bị Tam Hộ bọn họ bảo hộ đâu. Man Tượng Nương đang nhìn vài thứ kia, ngươi yên tâm đi. Nghe nói không có việc gì, Lâm Đỗ Quyên lúc này mới lửa yên tâm chút. Muốn bước ra rời đi. Lại phát hiện Hoàng Ly ly tay, vẫn luôn nắm chặt chính mình tay không bỏ. Tiểu dông cái, xem ra ngươi cần thiết muốn mang theo hắn đi rồi đâu. Này lực nhi đại, ta cũng phân không khai A. A Diệp ngượng ngùng mà thu hồi tay. Nàng dùng sở hữu sức lực, vẫn là phân không khai hai người đâu. Lâm Đỗ Quyên cũng là đau đầu. Ơn, vậy ta tới cong hắn đi. Nhận mệnh, Lâm Đỗ Quyên chỉ có thể trấn an là mai tự bối hoàng lili gia hỏa này mới chậm rãi bung lỏng tay ra nếu không phải hắn nhắm chặt đôi mắt nàng đều phải hoài nghi gia hỏa này có phải hay không cố ý chơi xấu người vượn tộc lúc này đây bởi vì hoàng lili biến hình trừ bỏ bắt đi cái kia sân á tất cả mọi người bị tàn sát điểm này thực tàn nhẫn bất quá ở a diệp đám người thanh tra người vượn trong tộc bộ còn có bọn họ đồ ăn cất giữ chỗ sau nguyên bản đối này một chủng tộc đồng tình cũng đã biến mất này đó này đó Tất cả đều là hóa hình vì nhân loại thú nhân. Không nghĩ tới bọn họ mặc kệ sở hữu trùng tộc, chỉ cần là thịt đều phải tàn sát. Nay cùng chúng ta này một mảnh thú tộc không giống nhau, này nhất ba người quá tàn nhẫn. Lâm Đỗ quyên khí run rẩy, Nàng xem ra tới, này một gian trong phòng, có các loại hình thái tiểu hài tử thịt khô. Này đó hài tử, đều bị đào rỗng bụng, cứ như vậy lau muối treo ở này một gian phòng cất chứa chung. Mà thiết hạ thịt, còn có không ít là thành nhân thú. Đến nôi cách vách trong phòng còn lại là một gian còn không có sâu xé ra tới con ngồi. Ở nơi đó, thậm chí còn có bọn họ người vượn tộc một cái lão nhân. Ta cố tình xem xét bọn họ thi thể, phát hiện này người vượn tộc lão nhân cực nhỏ. Đại đa số, vẫn là có thể hành động, tuổi ở 4 chục tuổi chiếm đa số. Nói cách khác, bọn họ không có tuổi lớn hơn nữa người, chỉ có thể thuyết minh những cái đó lão nhân đều bị ăn. Có thể tàn hại chính mình cùng tộc chủng tộc, người như vậy đáng giá đồng tình sao. Dết hảo, lúc này đây. Hoàng Lily Ly, Ly hảo A. Lâm Đỗ Quyên nghĩ mà sợ. Nếu làm này nhất bang người vượn tộc ở chỗ này dừng chân xuống dưới, có phải hay không bọn họ tộc cũng mà đã chịu đánh sâu vào? Chúng ta bộ lạc kỳ thật cũng có mấy người bị bắt lượt tới. Ta phát hiện mấy trương gia hổ. Sở dĩ sẽ nhận thức là bởi vì có một trương gia hổ bị thương địa phương, chính là ta nhận thức vị kia. Tam Hộp nói đến chuyện này khi sắc mặt khí xanh mét xanh mét. Cái kia bạn tốt mất tích, hắn tìm đã lâu. Còn đương hắn làm sao vậy, ai tưởng từng Hắn lại là gặp ngoài ý muốn bị bắt lược đến này người vượn tộc tới. Trước kia người vượn tộc có xuất hiện tại đây một mảnh sao. Lâm Đỗ Quyên trong đầu còn có nghi vấn. Không có. Người lùn, còn có tích thú nhân có tới không? Bởi vì nơi này phát hiện người vượn tộc, này đây kia hai cái chủng tộc người, còn ở bên ngoài chờ bọn họ cùng nhau du phía dưới bộ lạc đâu Hẳn là mau tới rồi. A Hoa đứng ở một bên nhìn. Tuy rằng này nhất ba người vượn nhìn chẳng ghét, nhưng mọi người vẫn là đem bọn họ thu thập lên. Cuối cùng phóng hỏa thiêu. Đối với Lâm Đỗ Quyên cách nói, hổ khê thôn người vẫn là thực tin tưởng. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, nếu là thi thể phóng quá nhiều lâu lắm, dễ dàng nảy sinh một ít không biết tên bệnh. Điểm này, sớm tại thật lâu trước kia, bọn họ liền rõ ràng. Nay đây nguyên bản cùng ngày liền phải rời đi hành trình, bởi vì thôn song biến cố, như vậy mắc cạn. Liên ở một đám người còn ở thu thập này đó hải cốt thời điểm. Coca Coca. Đột nhiên. Phía trước một đám một đám đại điểu từ dưới vượt sâu mặt xuống lên. Nhóm người này đột ngột xuất hiện đại điểu, liền giống chống giống xuất thế giống nhau, một con một con mà từ phía dưới toát ra tới. Dâm dạc, xem sợ hai trứng đều phạm vào. Từ phía dưới, như thế nào đi lên nhiều như vậy điểu. Này đó điểu, cái đầu còn rất lớn. Đúng vậy, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy điểu từ huyền nhai biên bay lên tới. Này đó điểu, một bay lên tới, liền bắt đầu tranh đoạt mặt đất người vượn thi thể. Chỉ chốc lát sau công phu. Nguyên bản phải bị đốt cháy người vượn thi thể, lăng là bị tranh đoạt cái sách sẽ. Cũng may, này đó điểu cũng không có công kích người sống bộ dáng. Này đó là thực hủ điểu, chúng nó có người chết địa phương, liền sẽ có thực hủ điểu xuất hiện. Dưới vực sâu trên mặt tới thực phủ hủ điểu. Lâm Đỗ Quyên ánh mắt lạnh lùng. Trước đây, các nàng ở nguy nan thời điểm, tổ tiên chỉ thị, là hướng huyền nhai biên chạy. Hoàng Ly Ly cùng Giang Nanh mang theo các nàng tới rồi nơi đó. Bởi vì huyền nhai, cuối cùng bị kích phát phát ra cuối cùng một kích. Nếu ngã xuống, có thể hay không gặp được nhóm người này thực hữu điểu. Phía dưới, còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nghĩ đến hổ khê thôn sau, chính mình rơi xuống huyền nhai ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ tiểu bạch. kia phía dưới dường như có một mảnh biển rộng. Mà người vợ tộc, cũng có một cái cùng loại với bọn họ giống nhau huyền ngai. nay hết thảy, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Tộc ngươi lùn cùng tích người ở sau đó không lâu bị người mang đến. Hai cái chủng tộc người ở phát hiện không ít mất tích tộc nhân ra cụ sau. Đối người vượn tộc cũng là tức giận khó làm Mà đương tam hộp đám người ở tìm tỏi kiểm tra này Nhất ba người vượn tộc di vật khi Lại phát hiện một đống lớn ngoài ý muốn đồ vật, muối, Nhìn này một đống lớn muối khi Lâm Đô Quyên cùng cùng nhau thanh tra này Một ít đồ vật tộc người lùn Còn có tích nhân tộc đều dương miệng hơn nửa ngày không phản ứng lại đây Đặc biệt là tích người cùng tộc người lùn Càng là kích động Chúng ta Vẫn luôn muốn loại này muối Nhưng cũng cần thiết muốn đi bên ngoài tìm Không nghĩ tới Nơi này có như vậy nhiều muối. Thật nhiều, thật nhiều, chúng ta tộc đi bên ngoài, cử một năm vật tư, cũng không nhất định đổi hồi nhiều như vậy muối ái cho nên, chúng ta tưởng. Các ngươi có thể hay không tiện nghi điểm, đổi cho chúng ta một ít muối. Người lùn cô nương nhẹ giọng nỉ non. Nhìn lâm đỗ quên ánh mắt, liền giống xem tình nhân giống nhau. Giờ khắc này, nàng không chút nghi ngờ, nếu đưa ra làm cô nương này hiến thân, chỉ sợ nàng cũng sẽ nhảy nhót mà nằm xuống mặc người sâu xé. Tích người cô nương cũng đôi mắt mạo quang mà nhìn chầm chầm này một phong muối Quá nhiều, ta không dám tin tưởng, ta cũng hả muốn Nhìn hai người này bộ lạc người đều như thế cùng nhật, á diệp bọn người khẩn trương lên. Thật sự là, vì một chút muối còn có đồ ăn tranh đoạt trở mặt thành thù ví dụ thật nhiều thật nhiều. Lâm đỗ Quyên cũng khẩn trương, sợ này ngoại tộc người khiêng không được dụ hoặc đại độc lên. Thật hối hận làm các nàng cùng nhau kiểm tra này người vượn bộ lạc địa bàn A. Bất quá, loại tình huống này cũng không có phát sinh. Tích người còn có người lùn tuy rằng tâm động, nhưng ở ngắn ngủi kích động qua đi, vẫn là ngượng ngùng ngượng ngùng mà nhìn Lâm Đỗ Quyên, đưa ra một cái ngoại ý muốn sự tình. Leo xi si Ngoại Kỳ Điếp Phần 206 Chương 206, không cần hoài nghi tổ tiên lựa chọn. Chúng ta muốn dùng bộ lạc vật tư, cho các ngươi đổi lấy này đó người vẫn mối. a Lâm Đỗ Quyên ngoại ý muốn, không thể tưởng được là đổi, mà không phải đoạn. Nàng ra vẻ khó xử, như vậy đi, chúng ta cùng tộc nhân thương lượng một chút, đổi là khẳng định muốn đổi, bất quá, như thế nào cái đổi pháp, còn còn chờ thương thảo. Hảo, vui sướng mà đạt thành hiệp thương nhất trí, cuối cùng lâm đô quên ở tiểu bạch đã đến sau, quyết đoán đem này đó đóng gói tốt muối, còn có sát đá, cùng với, đúc tốt đồng kiếm, cùng với nhất quý giá cái kia tiểu thú cái dương, cùng nhau giao cho nó, làm nó đã đưa về bộ lạc. Tiểu bạch đối này tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn, đưa ra muốn lại lần nữa trả đạp răng nanh. Ở cáo chi răng nanh vượng mê không sau khi tỉnh lại, lại đưa ra muốn Lâm Đỗ Quyên làm mười đốn bữa tiệc lớn mới đáp ứng. Vì thế, Lâm Đỗ Quyên tương đương đau đầu gật đầu. Muốn cho cái này con trai cả làm một ít việc, nàng này đương nương hiện giờ cũng hảo là khó xử đâu. Chính là, ai tưởng, nhân lực đại, kỹ thuật hảo lý. Ngại danh, một ngày nào đó lão nương sẽ tìm một đội không quân vận chuyển bộ đội. Hừ hừ, đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn như thế nào uy hiếp lão nương. Đáng tiếc, trước mắt này chỉ là một giấc mộng tưởng. Xoay người, tam hộp cùng man tượng nương đám người chính nhìn nàng. Biết nàng đem muối đưa trở về, vài người đều khó hiểu thực. Các ngươi có vấn đề liền hỏi đi, đừng như vậy nhìn ta, hoảng hốt. Lâm đỗ quyên đạm nhiên mà tiếp nhận A Diệp đưa tới trước mặt thịt nướng. Nhưng mà, cầm thịt liền nghĩ đến hôm nay hoàng ly ly nắm chặt người liền gầm huyết tinh bộ dáng. Vốn dĩ liền cực đói, nhưng là giờ khắc này, lại một chút ăn uống cũng không. Lắc lắc đầu, lại đem thịt mạnh mẽ nhét vào A Diệp trong tay. Các ngươi ăn đi. Màn tượng nương xem nàng như vậy, cũng đi theo lắc đầu, tốt xấu cũng ăn chút á kỳ thật chiến tranh, cho tới nay đều là cái dạng này. Trước kia bộ lạc chi gian chiến đấu, từ trước đến nay liền như thế. Nghe nói, ở bên ngoài, một khi gặp được đại bộ lạc chiến tranh, càng là tàn nhẫn khẩn. Đại bộ lạc, Lâm Đỗ quên nhướng mày. Dạ dày vẫn là không thoải mái thực, bất quá, tốt xấu còn có thể nghe lời. Ân chính là đại bộ lạc. Chúng ta nơi này thiên, nhưng bên ngoài lại là phân tranh không ngừng. Vì một ít quyền lợi, luôn là sẽ phân tranh không ngừng. Quang chúng ta nghe nói, bên ngoài liền có trăm bộ lạc các bộ lạc chi gian muốn lấy lòng trăm bộ lạc tộc trưởng cũng là đua thực lý. Nghe xong man tượng nương nói, Lâm đỗ Quyên chỉ có một ý tưởng, chính là hiện thực thực tán khốc, khết thể toàn bằng thực lực nói chuyện. Mà cái này nguyên thủy bộ lạc quyền thế cấu tạo, dường như chính là từ thôn bộ lạc, lại đến bốn phía bộ lạc. Hướng lên trên, chính là trăm bộ lạc, ngàn bộ lạc, vạn bộ lạc, thú thành, vạn thú thành, vạn thú thành A, Cái kia nghe nói có được vô số hồ ly tồn tại. Nghĩ vậy nhi, Lâm Đỗ Quyên tầm mắt dừng lại ở Hoàng Ly Ly trên người. Hóa hình sau vẫn luôn thu không trở về cái đôi hắn, ở ngủ sau, cư nhiên lại toát ra một đôi hồ ly lỗ thay người. Lần này hắn hoàn toàn biến thành biến hình không hoàn toàn trạng thái. Cũng không biết Hoàng Ly Ly tỉnh dậy sau, có thể hay không đối này một hình thái cảm thấy bực bội a. Bất quá, xem Hoàng Ly Ly hiện tại cái dạng này, cư nhiên có điểm tiểu thụ mang hồ ly trang cảm giác quen thuộc. Hắn là làm sao vậy? Biến hình không hoàn toàn người đáng thương sao? Đúng lúc này, tiểu người lồn so ti diệp tò mò hỏi. Tích người cô nương lục rêu phong cũng tò mò mà nhìn chầm chầm hoàng ly ly nhìn. Hắn thoạt nhìn thật xinh đẹp, đáng tiếc, là cái phát dục biến hình không hoàn mỹ kẻ thất bại. Ách, còn có kẻ thất bại. Lâm Đỗ Quyên nhìn về phía hai vị, kẻ thất bại. Có ý tứ gì? Lục rêu phong đun bay, đem phong dài đùi đẹp hướng ghế trên gác. Cái này người vượn làm ghế dựa không tồi, ta rất thích. Cái gọi là thú nhân kẻ thất bại, kỳ thật chính là ở biến hình thời điểm, không có hoàn toàn biến hình tồn tại. Loại người này, giống nhau biến thân không hoàn toàn, liền vĩnh viễn sẽ vẫn duy trì phát dục không hoàn toàn trạng thái. Ở vào hình người cùng hình thú trung gian, thọ mệnh, cũng sẽ không quá dài. Thiếu bộ phận như vậy kẻ thất bại sẽ có một ít tư duy năng lực. Nhưng là đại đa số đều là hình cùng dã thú giống nhau tồn tại. Hơn nữa, chúng nó còn bởi vì thất bại nguyên nhân, hành động, lực lượng thượng. Cũng so giống nhau dạ thu muốn kém hơn rất nhiều. Cho nên rất nhiều thời điểm, loại này kẻ thất bại ở bên ngoài đều không dễ dàng sinh tồn xuống dưới. Hào đi, nguyên lai hóa hình thật sự có nguy hiểm. Nàng thấy hổ khê thôn người nhìn như đều thành công. Chỉ sợ, cũng có một ít không thành công ví dụ, đã sớm bị xử quyết hoặc là thọ mệnh đoạn chết non. Loại này thọ mệnh, có phải hay không thực đoạn Lâm Đỗ Quyên Khẩn trước hỏi. Nội tâm, vẫn là không nghĩ Hoàng Ly Ly sẽ ra chuyện. Giống nhau nói đến. Kẻ thất bại nhiều nhất chỉ sống không vượt qua 5 năm. Đại đa số đều chỉ sống 10 ngày qua liền mất đi. Tích người cô nương trong mắt tất cả đều là khinh bị. Các nàng đều thích cường giả, cảm thấy chỉ có cường giả, mới xứng sống ở thế giới này. Như vậy a, Lâm Đỗ Quyên lo lắng càng sâu. Á Diệp đám người, kỳ thật cũng thực lo lắng. Lâm Đỗ Quyên, Hoàng Ly Ly tỉnh lại, hy vọng còn nhớ rõ chúng ta. Bằng không, hắn chính là như vậy kẻ thất bại, chúng ta cũng không có biện pháp cùng sam giao đại a. Nguyên bản vui sướng hiểu biết tiểu bộ lạc lữ hành, bởi vì lúc này đây tình cờ gặp gỡ người vượn tộc sự tình, không thể không bỏ dở. Bất quá, Lâm Đỗ Quyên cũng đem chính mình bộ lạc thiện ý, thông qua tộc người lùn, còn có tích nhân tộc nói một lần. Hơn nữa, còn cùng này hai cái bộ lạc người ta nói định rồi, còn có 30 ngày, liền có thể cử hành bộ lạc giao dịch. Ma nàng, hiện tại cần thiết hồi thôn trang đi chuẩn bị giao dịch sự tình. Ngày hôm sau, đoàn người thu thập hảo sau. Liền tất cả đều cười ở tiểu bạch trên người, bất quá nửa ngày công phu, đoàn người liền về tới thôn trang. Vẫn là trở về hảo A. Vừa rơi xuống đất, A Hoa liền cảm thán. Lâm đố quên nhạc. Được rồi, ta đi tìm Sam. Có chút lời nói, đến cùng nàng nói nói. Lúc này đây nàng đi ra ngoài là tiểu đội trưởng. Nay đây, có quan hệ với bên ngoài sự tình, cũng đến từ nàng đi theo Sam nói. Ngươi nói, dưới vực sâu mặt sẽ bay ra tới rất nhiều điều. Lam lâm đô quên ngoại ý muốn chính là, ở hướng Sam nói những việc này sau, nàng cư nhiên chỉ nghe vào điểm này. Đối, lúc ấy, ta mang này một chuỗi tổ tiên hạt châu là chúng nó nóng lên giận sôi dẫn ta hướng huyền nhai bên cạnh đi. Lúc ấy ta rất kỳ quái, chúng ta gặp nguy hiểm, rõ ràng đi chính là tuyệt lộ, nhưng là tổ tiên lại vẫn là đem chúng ta chỉ hướng về phía bên kia. Giang Nanh cùng Hoàng Ly Ly biến hình, đến tàn sát kết thúc những cái đó người vượt tộc, trước sau, bất quá một lát sau. Nhưng là dưới vực sâu mặt. Liên bay lên tới rất nhiều điều. Ta không rõ, này hết thể có phải hay không tổ tiên chỉ thị. Sam ú toại mắt nhìn chầm chầm nàng. Thanh âm chào dâng mà báo cho. Không cần hoài nghi tổ tiên chỉ dẫn. Có tổ tiên cho chúng ta chỉ dẫn hết thể, này đủ để thuyết minh. Tổ tiên, không có vứt bỏ chúng ta này đó hậu nhân. Dưới vực sâu mặt, rốt cuộc có cái gì đâu. Chúng ta tổ tiên, vì cái gì sẽ lựa chọn này một mảnh huyền nhai dừng chân. Chẳng lẽ, truyền thuyết là thật sự sao? Chúng ta tổ tiên là từ Huyền Nhai mặt khác vừa đi lại đây. Leo Xi si ngoài kỳ đít. Phần 207. Chương 207, bộ lạc mạo dịch. Lâm Đỗ Quyên nghe tâm thần hơi chấn. Sam, Huyền Nhai bên kia, sao có thể đi tới người? Sam không có lên tiếng, chỉ là nhắm mắt lại, tựa hồ đắm chìm ở suy nghĩ giữa. Huyền Nhai, Huyền Nhai. Tổ tiên nói, khẳng định là thật sự. Sam nhếch mũi, đột nhiên đứng dậy, giống Xi si ngốc giống nhau. Nhanh chóng hướng nội phòng đi. Lâm Đỗ Quyên đi theo đoạt buôn đi vào, liền thấy nàng ở một đống gia thu cuốn bên trong, không ngừng tìm kiếm cái gì. Sao ngươi muốn tìm cái gì? Lâm Đỗ Quyên đi theo thấu tới, cầm lấy một trương gia thu cuốn, mặt trên ký lục chỉ là một ít tiền nhân du ký. Ta muốn tìm một cái tổ tông du ký hiểu biết lục, đã từng, tổ tiên ở một cái gia thu cuốn bên trong, dường như có ghi lại, nói ở hải mặt khác một bên, có một cái phồn vinh thế giới, ở đằng kia, có đủ loại văn minh. Trước kia. Ta chỉ đương đây là các tổ tiên tưởng tượng như vậy tốt đẹp, cấu tứ ra tới tương lai thế giới. Nhưng hiện tại ta có điểm tin tưởng, này có lẽ là thật sự. Tìm được rồi. Rốt cuộc, Sam nhảy ra kia một chương gia thu quấn. Đây là một chương đều bắt đầu thối nát gia thú. Có thể thấy được, lịch sử xa xăm. Nha, nơi này ghi lại vị này tổ tiên du ký. Có điểm mạc danh, dường như chỉ là miêu tả như vậy một cái thành thị. Chính là bên trong người, sẽ các loại hoàn mỹ binh khí. Người với người chi gian, còn sẽ có các loại cấp bậc, người hoàng, đây là thứ gì? Lâm Đỗ Quyên lại là nghe trừng lớn mắt, cho ta nhìn một cái. Đáng tiếc, mặt trên da thú ký lục, chỉ nhớ ký một tòa thành thị bộ dáng. Cùng với, nhân thú, còn có đúng đúng thú nhân quản thúc. Ở bên trong, thú nhân, được xưng là nô. Sam đừng lại nghĩ mặt khác thế giới, cái kia văn minh, có lẽ chúng ta không tiếp xúc càng tốt. Lâm Đỗ Quyên khép hở đôi mắt, nàng dám xác định, này trương gia thú thượng ghi lại đồ vật. Hẳn là người hoàn thành một ít đồ vật. Nói cách khác, ở hải mặt khác một bên, kỳ thật, vô cùng có khả năng, là nhân loại sinh tồn địa bản. Ngươi ý tứ, là làm ta không cần đi truy cứu các tổ tiên đã từng chủ qua địa phương. Sam Thất Thanh Kinh hỏi. Ấn, ngươi không phát hiện, các tổ tiên đi vào nơi này về sau, sở mang đến tiên tiến khoa học văn minh, đều là thế giới này không có sao. Đổi vị tự hỏi, nếu bên kia thật sự có một cái khác thế giới, bọn họ sẽ biến thành cái dạng gì? Mà chúng ta lại là cái dạng gì? Một khi giao phong thượng, chúng ta có thể thảo hảo. Liên tiếp mấy vấn đề, làm sao bế khẩn miệng. Vốn dĩ cùng nhật tâm, cũng ở thời điểm này làm lạnh xuống dưới. Cho thấy, nàng cũng là thanh tỉnh. Ta không nghĩ hướng bên kia đi, chỉ là, nội tâm trung quy vẫn là muốn nhìn một chút các tổ tiên cư trú địa phương A. Nhìn Sam như vậy, lâm đô quên ôn nhu mà cười cười. Có cơ hội, chúng ta đi bên ngoài đi một chút, đến lúc đó cho ngươi họa ra tới. Nàng có vũ lực. Có thể dùng tinh thần lực đem nhìn thấy nghe thấy, tất cả đều viết họa ra tới. Đến lúc đó, chỉ cần Sam đơn giản mở ra dùng tinh thần lực một điều tra là được rồi giải bên ngoài thế giới. "Hảo, ta hy vọng các ngươi có thể tìm được bên ngoài thế giới." "Bất quá, chúng ta tiền đề là phải bảo vệ không bị bên này người khi dễ mới được." Nhắc tới chuyện này, Lâm Đỗ Quyên liền nhớ tới này đột ngột xuất hiện người vượt tộc. "Sam, này người vượt tộc, chỉ sợ là lai lịch bất phàm. Chúng ta nếu không tìm ra bọn họ lai lịch, Về sau không chừng sẽ đưa tới phiên thoái. Sam gật đầu. Chuyện này, thả từ ta an bài người đi điều tra đi. Cụ thể, hẳn là ở ngươi làm xong chúng ta bộ lạc tự do mậu dịch sau, bên ngoài bộ lạc tới giao dịch khi, liền sẽ có kết quả. Bộ lạc muốn làm một giao dịch địa điểm, giảng thiệt tình lời nói, chuyện này làm Sam thực vui vẻ. Nàng tổng cảm thấy lâm Đỗ quyên người thanh niên này, là ở đem bộ lạc hướng thành phương hướng phát triển. Bất quá, như vậy phát triển, cũng là nàng vui với thấy hiệu quả. Đem lần này đi ra ngoài một chút sự tình giao đãi rõ ràng. Lâm Đỗ Quyên liền bắt đầu đi trong thôn Xuyên môn. Chỉ dùng một ngày công phu, liền tuyên truyền giao dịch hội chỗ tốt. Hảo một ít gia hỏa, còn có đại nhân, nghe nói có thể làm bộ lạc giao dịch, tất cả đều mới lạ thực. Một đám vì giao dịch hội đồ vật, tất cả đều tưởng hết hết thể biện pháp. Nhà của chúng ta, dường như không có gì quá đồ tốt ta, nếu không cũng đừng đi. A Diệp khó xử mà nhìn trước mặt này một đống đủ mọi màu sắc đồ vật. Này đó. Tất cả đều là nàng hứng thú tới làm được đủ loại da thu quần. Tam hộp lại là thở dài. Ngươi vẫn là cầm này đó rách nát đồ vật hướng bên kia đi thôi. Nếu bọn họ nói muốn tham gia hoạt động, ta cũng không thể kéo cảng không phải. Nói nữa, này khởi xứng người, vẫn là ngươi hảo bằng hữu lâm đấu quyền đâu. Dù sao, nàng nói qua, nhà chúng ta có gì dư thừa, liền lấy ra đi giao dịch. Vạn nhất thấy không tồi đồ vật, có người tương coi trọng, chúng ta lẫn nhau chi gian giao dịch tới chơi một chút, cũng có thể sao. Tam hộp xem thực hai. Ở hắn cảm giác, loại sự tình này, kỳ thật liền trọng ở tham dự. Phía trước, là muốn bộ lạc người đều tham dự đi vào. Vì thế, Lâm Đỗ Quyên còn đưa ra một ít tiểu nhân kiến nghị. Thì như, có giao dịch địa phương, phải có ăn. Có thể dùng một ít không tồi thức ăn đi bày. Đến lúc đó một chuỗi một nồi bán. Cũng có thể đem ra thú cầm đi giao dịch các loại áo ngực, tình thú nội ý. Để. Cái này thuộc về hổ khê thôn phụ người đặc biệt chế tạo đồ vật ở trong thôn đã bị một bộ phận nữ nhân lưu hành lên. Dựa theo như vậy xu thế, chỉ sợ còn sẽ lưu hành đi xuống. Vì thế, Lâm Đỗ Quyên chuyên môn dặn dò man tượng đường, làm nàng lại nhiều khai phá một ít hình thức. Cũng có thể phối hợp các loại không giống nhau nhan sắc từ từ. Ba ngày chuẩn bị thời gian thực mau đã đến. Nay sáng sớm, toàn thôn người đều kích động mà ôm khiêng từng người trong nhà dư thừa đồ vật. Bất quá, cũng có một ít nhân gia cảm thấy ở ngay lúc này nướng cái thịt, bán chút ăn có lẽ cũng có thể náo nhiệt vài phần, đổi mấy chương gia thú gì. nay đây, liền đêm này ba ngày đánh con mồi, cầm đi trên thị trường làm thức ăn. Lâm Đỗ Quyên cũng lấy ra một ít chính mình chế tác người ngẫu nhiên đi bán. Nàng kỳ thật chính là đi đi cái tình thế, muốn thật sự bán mấy cái đầu gô nón đồ chơi, cũng không biết có thể hay không đổi về gia thú cùng thú thịt linh tinh. Nha, cục đá a ngươi này khiêng chính là gì đồ vật, nhìn mãn chầm đâu. Trên đường... Không ít người đều khiêng công đồ vật hướng mậu dịch tập trung điểm đi. Cục đá, chính có một đại sọt đồ vật hướng phía trước. Nghe được Lâm Đỗ Quyên hỏi chuyện, tiểu tử này hắc hắc mà ngây ngô cười. Kia gì? Ta không phải yêu nhất thu thập cục đá sao? Nay nhặt đi, cũng tất cả đều là một ít đặc biệt cục đá. Ở nhà đều có điểm bãi không khai, này không, ta liền tính toán đem cục đá đặt tới bên ngoài đi. Làm người nhìn xem cũng hảo a. Lâm Đỗ Quyên ha hả mà cười, "Ừm, không tồi, không tồi. Nếu là có tốt cục đá, ta đến lúc đó cũng đổi mấy khối trở về phóng, nàng cũng chính là tin khẩu vừa nói, a hoa cũng tới, gia hỏa này mang đến đồ vật, thực làm nàng lấp bắp kinh hãi, bởi vì nàng cư nhiên có núi tung tăng nhảy nhót động vật tới, leo xi si ngoài kỳ điệp. Phần 208, chương 208, chủ loại phồn đa, ta nói hoa nhi a, ngươi như thế nào lộng một ít động vật tới đâu, còn có nhai bén, nhìn nhiều ghê tầm a, lâm đỗ quên ghét bỏ đâu. A hoa lại là đem trong tay mũi tên đặc ý mà dơ dơ lên, ngươi quên mất nhà, thượng một lần chúng ta vào núi săn thú thành công ví dụ. Kia một lần, chúng ta nhưng ít nhiều này đó phụ trợ công cụ đâu. Cho nên ta lúc này đây đi A, chính là vì lấy nọc độc ra tới bán. Hắc hắc, này đó xấu xí đồ vật, các ngươi không thích, nhưng ta lại là càng chơi, càng hăng hái. Sau này, ta liền phải lấy nghiên cứu này đó tiểu độc vật là chủ. Lâm Đỗ Quyên Thu hồi trước đây coi khinh, rất là bội phục mà nhìn A hoa. Ngươi là làm tốt lắm, ta phục. Khí hậu không phục, ta phải phục ngươi đâu. Đây là làm tốt lắm chuyện này, á hoa ta duy trì ngươi. Hắc hắc, đó là A, ta vật như vậy, sau này chính là có thể kiến kỳ công đâu. Các ngươi chờ xem, ta muốn đem độc vật nghiên cứu thấu thấu nhi. Đến lúc đó, một gặp được dám xâm phạm nhà của chúng ta hỏa, ta liền cho hắn hung hăng một cái. Vài người cười nói, đã đến mổ dịch địa phương. Trước đây, ở quy hoạch thành thị thời điểm. Lâm Đỗ Quyên liền đem mẫu dịch thành lập lên. Càng la lộng một ít ngầm mẫu dịch thị trường. Đương nhiên, này ngầm mẫu dịch thị trường, trước mắt là không có biện pháp mở ra. Mặt đất, thật nhiều nhân gia cũng bắt đầu chiếm một khối địa phương, bày biện chính mình yêu cầu hàng hóa. Hiện tại chỉ là chúng ta bộ lạc người ra tới giao dịch. Ta tin tưởng, lại cách thượng mấy năm, chúng ta nơi này giao dịch, sẽ xa gần nổi tiếng. Lâm Đỗ Quyên đứng ở răng nanh cùng hổ mẹ chiếm kia khối giao dịch quay hàng. Nhìn này đó vui mừng mà vui sướng hài lòng bậy đồ vật tốt nhân, nội tâm, lần cảm tự hào. Giờ khắc này, nàng cũng có loại điểm chỉ giang sơ nào rất đâu. Con dâu A, ngươi đều là làm tốt lắm, mấy thứ này, khẳng định có thể thành công đứng lên tới. Nga, ngươi nhìn xem ta này một khối biết chữ ra thú thế nào. Có phải hay không đem mỗi một bút, còn có mỗi một hoa, đều viết rất là rõ ràng. Hồ mẹ khoe khoang mà đem chính mình biết chữ ra thú làm ra tới, đối với lâm đỗ quên không ngừng chỉ hoa này đó là nàng hôm nay muốn tới bãi giao dịch vật biết chữ gia thú cũng là nàng nghĩ ra được có thể dạy dỗ hơn nữa làm chính mình kiếm một ít tiền trinh biết chữ phương pháp hồ mẹ cái này biện pháp hảo nha ngươi ở bán này đó gia thú văn tự thời điểm còn có thể nói sang cùng thôn trưởng sở hữu hết thảy bộ lạc quản lý giả thật là sẽ biết chữ còn nói nói bên ngoài thế giới nói cho bọn họ bên ngoài người không biết chữ dễ dàng bị người lừa gạt tộc nhân lớn nhất ý tưởng là bên ngoài người cùng sự. Đặc biệt là những cái đó quản lý giả. Chỉ cần nói chút làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú chuyện này, học tập nhiệt tình, hẳn là có thể tăng lên. Hiện giờ hổ mẹ mặc kệ trong thôn tục vụ. Nhưng là, nàng trừ bỏ mang hài tử ở ngoài, còn lực thừa giáo dục này một khối sự vụ. Bị người tôn xưng vì tiên sinh, hổ mẹ thực vui vẻ, cũng lần có tự hào cảm. Bởi vì đầu óc linh hoạt, ở học tập thượng, càng là sáng tạo ra như vậy biết chữ ra thu tạp. Mỗi một chương tạ Đều viết một cái hoàng trình tự, dùng bút đồng dạng bút một hoa mà rửa gần khắc họa ra tới sau, lại dùng đặc thù thủ nước, đem những cái đó nét bút bôi một lần, kể từ đó, cái này tự viết như thế nào, cũng liền vừa xem hiểu ngay. Này đó, tất cả đều là dựa nàng một người nghĩ ra được giản dị biết chữ tạm, Không thể không nói, mang theo phương tiện, thả, càng dễ dàng làm người nhớ kỹ cái này tự cấu tạo. Mục tiêu của ta, chính là làm chúng ta hổ khê thôn người, không hề là thất học. Hắc hắc, con dâu A. Là như thế này nói không? Lâm Đỗ Quyên cười theo tiếng, là, là như thế này nói. Khi nói chuyện, bọn họ quầy hàng phụ cận, liền bắt đầu có không ít người ở bảy quán nhi. Hồ Mội cùng Hồ Hoa đã sớm tiến đến, hưng phấn mà chạy tới bên ngoài đi bộ một vòng nhi. Tẩu tử, tẩu tử, thật nhiều hảo bảo đối a có người bãi cục đá, xinh đẹp cục đá thật nhiều Nga. Còn có người đem các loại quả dại nhi bày ra tới. Càng có người đem một ít ăn làm ra tới bán. Nguyên lai. Like, chợ giao dịch điểm chính là như vậy à chúng ta về sau cũng muốn lộng nga hai cái tiểu gia hỏa hương phấn thực nói chuyện càng là càng ngày càng lưu hồ mẹ hài tử tuy rằng cũng tiểu nhưng lại có thể ở bốn phía hoạt động đứa nhỏ này không giống bọn họ vợ chồng hai chờ đợi như vậy sinh hạ tới chính là hình người đồng dạng chỉ là một con tiểu lão hổ giống nhau tồn tại bất quá liền tính là như vậy cũng vẫn cứ giành được cả nhà thích đặc biệt hồ mẹ vẫn là mạo tánh mạng nguy hiểm sinh hạ nàng tiểu cô nương manh lược cộc luôn là dùng một đôi ướt dầm dề đôi mắt nhìn người. Ngươi chỉ cần cho nàng một cây xương cốt, vật nhỏ liền sẽ gặm chơi nửa ngày. Có răng nhanh mang theo bọn nhỏ nhìn quay hàng, lâm đỗ quyên liền tính toán đi mọi nơi chuyển động một phen. Đa dạng, vẫn là rất nhiều. Có người đem một ít lá cây, còn có nhánh cây gì, đều cấp bảy ra tới. Cũng may, này đó lá cây cũng không được đầy đủ là lá cây. Cành cây nhi cũng không chỉ là thấy bình thường thụ nha nhi. Thôn trưởng à, chúng ta này là cây nhi. Chính là đủ loại, hơn nữa, ngươi nhìn xem này hư khí, có phải hay không không giống nhau. Ta như vậy là cây nhi, đặt ở trong phòng vẫn luôn sẽ lưu hương 10 ngày đâu. Tấm tắc, nếu không phải ta trời sinh đối thực vật có độc đáo gần đấy cảm, em cũng tìm không thấy như vậy lá cây nhi đâu. Ngươi nhưng đừng coi khinh ta này đó thụ nha nhi, loại này là có thể kéo lớn lên. Loại này, cứng rắn thực, còn có loại này, lại mềm đến không được, cùng người làn ra giống nhau. Còn có cái này, ngươi nhìn nhìn. Có phải hay không nghe liền muốn ăn A? Mới đi rồi mấy cái quầy hàng, Lâm Đỗ Quyên liền kinh hãi. Nàng không nghĩ tới này đó bãi nhìn như bình thường đồ vật, lang là có như vậy đại tên tuổi A. Lao ra tử A, ngươi là không cần đối lá cây này một loại đồ vật, có độc đáo thân cận cảm. Lâm Đỗ Quyên cầm lá cây tò mò mà hỏi thăm. Nàng được giải, này một thôn người, ở các loại bản lĩnh thượng, có thế nào bản lĩnh? Bị hỏi cập Lao nhân ra đắc ý mà ha hạ cười. Đó là, ta cộng sinh kỹ năng A. Chính là thực vật phương diện. Không dấu dếm ngươi nói, kỳ thật đi, ta còn có thể làm thực vật lớn lên mau một ít. Đáng tiếc, ta cũng, cũng chỉ có thể làm chúng nó so giống nhau lớn lên mau một chút. Cũng may, ta tôn tử hảo A hắn 10 cái dây có kết thời điểm, liền có thể cùng thực vật câu thông đâu. Ta nhìn ra còn như vậy phát triển đi xuống, nhà yêm hải tử chỉ mà so với ta càng tiền đồ. Nhắc tới đến hắn bên người tôn tử, lão nhân gia đắc ý thực. Lâm Đỗ Quyên cũng tới hứng thú. Khom lưng cùng tiểu bằng hưu nói chuyện ta cùng thực vật nói chuyện, chúng nó sẽ nói chính mình đau, cũng sẽ nói chính mình không vui. Có đôi khi ta sẽ giúp chúng nó tìm một ít sâu ra tới. chúng nó cũng sẽ cho ta ca hát linh tinh. ta thích thực vật, cũng thích cùng chúng nó chơi. nghe đứa nhỏ này nói, lâm đỗ quên đôi mắt càng ngày càng sáng. ngươi có thể nghĩ cách làm chúng nó nhanh chóng trưởng thành có phải hay không? cái này, gia gia có thể, ta còn không được. tiểu gia hỏa có chút chán nản lắc đầu. vậy ngươi có thể hỏi một chút chúng nó. Như thế nào mới có thể làm nó lớn lên A? Lâm Đỗ Quyên hướng dẫn từng bước, nếu có như vậy một cái có thể thúc đẩy thực vật nhanh chóng sinh trưởng tồn tại, có phải hay không ý nghĩa, về sau này một mảnh thôn trang, có thể biến càng ngày càng phồn vinh. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 209 Chương 209, Kỹ năng không tồi Tham viếng mấy nhà quầy hàng quán chủ, cuối cùng Lâm Đỗ Quyên đều phát hiện, dường như bọn họ có thể có đặc thù cầu sinh kỹ năng, chủ yếu, vẫn là những người này cộng sinh kỹ năng hảo. Nói cách khác, cộng sinh kỹ năng là loại nào thuộc tính, cũng liền ý nghĩa, bọn họ có thể ở nào đó phương diện, có độc đáo bản lĩnh. Ta nếu là có thể cho bọn họ cộng sinh kỹ năng nhanh chóng trưởng thành lên, hoặc là giải quyết bọn họ biến thân vì thú phiền phải sau, này có thể hay không làm cho cả bộ lạc người, đều được đến tăng lên. Càng muốn, càng thêm kích động. Nhưng lâm đố quên biết, chính mình trong cơ thể cái kia tam mắt tinh thần lực, còn phải chậm rãi nghiên cứu mới được. Hơn nữa, đến bây giờ mới thôi. Nàng tinh lực dường như còn có thể trưởng thành. Bởi vì tầm mắt phạm vi, từ lúc ban đầu 3 mét tả hữu, hiện tại mở rộng tới rồi 4 mét tả hữu. Nói cách khác, tại đây đoạn thời gian, nàng bất chi bất giác mà liền trưởng thành 1 mét phạm vi. Mà này cũng liền ý nghĩa, nàng tinh thần lực tăng mắt, dường như là trưởng thành đi lên. Chủ yếu, ta nảy vài lần đều đem tinh thần lực tiêu hao quá mức xong rồi, này đây mới tạo thành nó trưởng thành. Xem ra, gen luyện tinh thần lực tăng mắt tốt nhất biện pháp, là tiêu hao quá mức. Đáng tiếc, vẫn là trưởng thành quá chậm Nếu là có khác biện pháp liền càng tốt Cục đá triển lãm cục đá triển lãm Cũng sắc thật là làm lầm đô quên lắp bắp kinh hãi Hắn này đó cục đá Có xinh đẹp Có huyết hồng Có cứng rắn giống như hòn đá Mà cục đá bản nhân Chỉ cần tùy ý nhìn lên Một sơ cục đá Liền có thể phán đoán nó chủng loại tính năng Cục đá Ngươi không học rèn Này thật sự quá đáng tiếc nha Đi theo người đi học rèn đi Hải tử hiện tại còn có buồn á đám người rèn cục đá công cụ, có chút theo không kịp tiến độ. Bởi vì bộ lạc phát triển càng lúc càng nhanh, dùng đến công cụ cũng liền càng thêm nhiều lên. Mà thợ thủ công nhân số, cũng chỉ có nhiều như vậy. Chính là, lão buồn nói ta người này quá ngu ngốc, không muốn dạy ta. Như thế nào sẽ đâu, ta nói với hắn nói. Lâm Đỗ Quyên cũng không cho rằng cục đá là cái buồn Tương phản, cục đá là cái thực người thông minh. Chẳng qua, lão buồn như thế nào không muốn chiêu đồ đệ này đã có thể có chút nghi hoặc, xoay người tìm được lão bùn quầy hàng, lão nhân gia hôm nay cùng tôn tử các đồ đệ cũng cầm không ít thạch khí ra tới, thật nhiều người đều quay chung quanh ở chỗ này tham quan, tấm tác hiếm lạ không thôi. ở bọn họ cách vách chính là một cộng quầy hàng, lão bùn a, người này công cụ làm cũng càng ngày càng tốt đâu, lão bùn vẫn là cùng trước kia giống nhau, lời nói không nhiều lắm, chỉ là cầm tảng đá vẫn luôn ở mài rũa. lâm Đỗ Quyên cũng chậm rãi thò qua tới, ta muốn biết. Ngươi như thế nào không thu cục đá vì đồ đệ? Hắn chính là ở nhận cục đá phương diện, có độc đáo kỹ năng, lão buồn tay rưng rưng. Lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng. Hắn thuộc về thiên tính là có thể cùng cục đá câu thông người. Chính là, ngươi có từng biết, người như vậy một khi chế tạo cục đá, cũng sẽ là làm ít công to. Có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý tìm được tốt cục đá, lại căn cứ cục đá đặc tính, chế tạo ra công cụ, so thật nhiều đều phải cưng rán, cũng dùng bền nhiều. Lâm Đỗ Quyên gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, nhưng ngươi vì cái gì không muốn tuyển nhận hắn vì đồ đệ đâu. Tốt như vậy đồ đệ, hoàn toàn chính là thiên tính ăn như vậy cơ A. lão bùn nhìn ánh mắt của nàng có chút tiếc hận, cũng có chút miệt thị. Đến là một bên một cộng ha ha cười, nha đầu A, ngươi này liền không hiểu đi. Thiên tính ăn như vậy cơ người làm thợ đá việc, đây là chuyện tốt nhi. Nhưng mà, chúng ta loại này cộng sinh kỹ năng, cũng là có nguyên rùa. Ai, một khi cục đá chế tạo công cụ nhiều, sau này hắn là sẽ bị nguyền rủa xâm thể, cuối cùng, Đoản Thọ, lão Bùn không cho hắn làm này một hàng, kỳ thật, cũng là vì hắn suy nghĩ nha. Ách, còn có nguyền rủa này vừa nói. Nhưng chợt, Lâm Đỗ Quyên cũng minh bạch, rốt cuộc có vô lực như vậy thần bí đồ vật, cũng liền ý nghĩa, còn có nguyền rủa như vậy hắc ám vật nhi, chứ bỏ đoản mệnh ở ngoài, còn có khác sao? Lâm Đỗ Quyên chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Không có, đoản mệnh liền đủ khó chịu. Nha đầu, ngươi còn tưởng như thế nào? Lão bùn tựa hồ có chút sinh khí lâm đỗ quên như thế hỏi, lập tức liền cổ mắt. Hắc hắc, ta, ta chỉ là hỏi một chút, nhiều hiểu biết một chút ngượng ngùng mà nhấc tay rút đi. Lại du tẩu một vòng. Phát hiện thật nhiều hài tử, càng là đem trong nhà xương cốt cũng lấy ra tới lộn. gì, mài ruốc cục đá sẽ đã chịu nguyện rùa, như vậy mài ruốc cốt khí đâu. Nhìn này đó cứng rắn xương cốt, lâm đỗ quên đột nhiên sinh ra như vậy một cái ý tưởng. Phải biết rằng, cốt khí, cũng ở lão tổ tông triều đại có huy hoàng một tờ, chế tạo cốt khí, nay hẳn là chịu không đến nguyền rủa đi. Ha ha, cứ như vậy. Xoay người, lâm đỗ quên liền đi tìm cục đá. A, ngươi muốn ta cùng xương cốt câu thông a, cái này có thể được không? Ta trước nay chưa thử qua a. Cục đá vào đầu, cảm thấy nàng tưởng quá tốt đẹp. Ngươi không thử xem như thế nào biết? Đi thôi, chúng ta lấy một đống xương cốt thử xem, nhìn xem có thể hay không từ giữa tìm được một ít không giống nhau đồ vật. Nàng tin tưởng. Có người có thể chế tạo ra thạch khí tới. Có người có thể mài ra không giống nhau đầu gỗ công cụ. Như vậy, cốt khí, khẳng định cũng có thể. Thả, năm tháng tha đà loại đồ vật này một khi chế tạo hảo, thật là cực hảo đồ vật nhi. Thế nào, có thể hay không? Nhìn cục đá trừng mắt xương cốt hơn nửa ngày cũng không lên tiếng, cũng không bước tiếp theo động tác, lâm đô quên khẩn chương hỏi. Cục đá ném xuống trong tay xương cốt, có chút mê mang mà nhìn nàng, ta như thế nào cảm thụ không đến a, câu thông nửa ngày nhìn chỉ là một khối xương cốt. bất quá ta đến là có thể xuyên thấu qua này xương cốt mật độ. biết này xương cốt cứng rắn trình độ gì đó. cái này cũng là ta từ trên tảng đã được đến kinh nghiệm. lâm đỗ quyên đột nhiên liền hưng phấn lên. đây là phương pháp a, ngươi dùng giám định cục đá biện pháp, lại đến giám định xương cốt mật độ. hơn nữa ngươi có thể nghĩ cục đá mật độ là từ cái dạng gì tạo thành, ngươi có thể đem xương cốt cũng có thể tưởng tượng thành nó là từ thứ gì cấu thành. mấy thứ này một hồi toàn thông. Đến lúc đó, ngươi muốn đem cục đá mài rua thành cái dạng gì binh khí, này đều có thể đi. Giang nanh lại ở thời điểm này cầm lấy một khối xương cốt, để cho ta tới thử xem. Hắn đem quầy hàng thượng sự tình chuẩn bị cho tốt sau, liền đi theo tới tìm chính mình ra tiểu tức phụ nhi. Nay một nhìn, phát hiện nàng lôi kéo cục đá ở kiểm tra xương cốt. Nghe xong một lô thai, liền biết tức phụ nhi là muốn làm sao. Hiểu biết nàng giang nanh, cầm lấy xương cốt bắt đầu thử, dùng chính mình độc đáo cộng sinh kỹ năng cùng xương cốt bắt đầu câu thông. Hơn nữa nếm thử nhìn thấu nó tổ hợp, đường răng nhanh xuyên thấu qua xương cốt hiện tượng, nhìn về phía nó no cuối cùng bản chất khí liền thấy một ít mông lung, giống sinh động tinh quang giống nhau đổ vật ngưng tụ thành xương cốt bộ dáng. này đó tinh điểm hoạt động một chút có điểm cố hết sức. rốt cuộc lấy tinh thần lực thấm vào hắn, lúc này muốn hoạt động cũng là cực cố hết sức. nhưng là ở hoạt động một chút tinh điểm sau, lâm đố quên cùng cục đá liền nhìn, hảo đem nguyên bản còn hoàn hảo xương cốt liền biến bẹp một chút. Lèo xi si ngoài kỳ đi. Phần 210. Chương 210, Giang Nanh cái thứ nhất đồ đệ. Thành, xương cốt cũng có thể mài ruôi thành không giống nhau công cụ. Cục đá hét lên. Hắn tùy bái mà nhìn Giang Nanh, hào đồng, ta cũng muốn học, ta muốn đem xương cốt chế tạo thành đủ loại binh khí. Giang Nanh gật đầu, đến đây đi, tiểu tử, làm tinh thần lực của ngươi thấm vào đến này xương cốt bên trong, lại quan sát nhìn xem nó là như thế nào sắp hàng, ngươi nghĩ muốn cùng chúng nó làm đồng bọn, cùng chúng nó câu thông. Làm cho bọn họ trồng lên càng nghiêm mật Hoặc là tổ hợp càng tốt Cố định xuống dưới Liền có thể biến thành chúng ta muôn cốt khí Cục đá hưng phấn mà nhắm mắt lại Đi theo là học theo mà làm Chứ vẫn là không được Nhưng là cùng Xem hắn chấp nhất mà tiến hành Lâm đô quên đi theo cười Chờ đến cục đá nếm thử một hồi lâu sau Đứa nhỏ này mới hưng phấn mà ồn ào lên A à, à, ta thấy Ta coi nơi này ngôi sao nguyên lai, xương cốt là từ một ít ngôi sao trồng lên tổ hợp thành Chúng nó thích cùng ta cùng nhau chơi, ta làm chúng nó cùng nhau sắp hàng làm trò chơi, không nghĩ tới, bọn họ thật sự đáp ứng rồi à à. Chờ đến hắn hưng phấn mà ngao ngao gào thét mở to mắt. Liên nhìn thấy chính mình trong tay, cư nhiên có một phen rất là không tồi cốt đao. Này một phen cốt đao, là hắn trong đầu, vẫn luôn muốn chế tạo một loại đao. Ta thành công. Cục đá không dám tin tưởng, hắn chỉ là như vậy cùng ngôi sao nhóm chơi đùa công phu, cư nhiên liền chế tạo thành một phen cốt đao. Giang Nanh cùng Lâm Đỗ Quyên đều khiếp sợ cực kỳ. Đặc biệt là Giang Nanh, càng là ngoại ý muốn đến không dám tin tưởng. Chính là, hắn trên mặt, lại là một bức theo lý thường hẳn là bộ dáng. Ở cùng ngôi sao nhóm câu thông thời điểm, hắn biết rõ mà biết, loại này tinh điểm trồng lên là thật không tốt sắp hàng. Nhưng cục đá, liền giống trời sinh liền có thể chế tạo mấy thứ này, hơn nữa làm này sắp hàng thành không giống nhau hình thái. Loại năng lực này, có thể thuyết minh, hắn trời sinh chính là ăn này một chén cơm. Không tồi không tồi tồi. Xem ra, ta vừa rồi chỉ đạo vẫn là thực tốt. Cục đá hắc hắc mà ngây ngô cười, cuối cùng, cư nhiên hướng giang nanh hành đại lễ. Sư phó tại thượng, từ nay về sau, cục đá chính là sư phó đồ đệ. giang nanh ngẩn ngơ, đang muốn muốn chính xác nói không được, ta không thích hợp đường người sư phó. Lâm đố quyên lại chạy nhanh gật đầu. À, đúng đúng, hôm nào sư nương làm thịt nướng tiệc tối cho ngươi ăn á đúng rồi, các cô nương tiệc tối, ngươi tới hỗ trợ đi. Đến lúc đó ta nhìn xem vị nào cô nương thích hợp cùng ngươi cùng nhau rắc tay, sư nương vì ngươi làm ai? Giang nanh banh mặt, một bức cao thâm bộ dáng. Tùy ý lâm đô quyên đem cục đá thu hoạch đồ đệ sau, lại đuổi rồi hắn, làm hắn quay đầu lại đi làm chuyện khác, vợ chồng hai mới hướng một bên nhi đi. Khu, tức phụ Giang nanh xấu hổ mà há mồm. Ngươi là tò mò, ta vì cái gì muốn cho ngươi đáp ứng thu cục đá vì đồ đệ chính là sao? Lâm đô quyên lại là không đánh đã đá khai, lập tức liền hỏi ra tới. Giang Nanh không tiếng động gật đầu. Kỳ thật rất đơn giản, tượng cục đá như vậy người tài ba, ngươi phải quay chung quanh nhất bang. Ngươi là Giang Nanh, tương lai hổ khê thôn người tài ba. Ngươi không cần mọi chuyện đều cần thiết phải làm đến ưu tú. Nhưng là, ngươi lại phải hiểu được, như thế nào lợi dụng này nhất bang ưu tú nhân tài, như thế nào mới có thể làm cho bọn họ phát huy ra càng tốt công năng. Ở bọn họ vào nhầm kỳ đồ thời điểm, ngươi chính xác mà dẫn đường, đây mới là một cái người lãnh đạo cụ bị năng lực. Nàng Giang Nanh, liền tính là ở một cái trong thôn mặt đường quản lý giả, kia cũng sẽ là nhất đồng. Hắn không phải ai người theo đuổi, hắn chính là hắn, độc nhất vô nhị người lãnh đạo. Giang Nanh âm thầm nắm chặt nắm tay. Tức phụ muốn hắn biến cường, muốn hắn đem cái này bộ lạc lãnh đạo lên. Như vậy, hắn liền cần thiết dẫn đường hổ khê thôn người, đi ra càng tốt thiên địa. Bộ lạc giao dịch, ở trạng vạng thời điểm mới kết thúc. Đại đa số thôn dân, đều là lần đầu tiên mới tham gia. Hơn nữa kiến thức đến đây là giao dịch điểm bộ dáng nay đây, xuống dưới sau, một đám nhiệt tình mặt hời. nay đây, không ít người càng là chạy tới cùng lầm đỗ quên thương lượng, có phải hay không khắp nơi mặt sau mấy ngày, còn đi theo tiến hành như vậy giao dịch hội. Hảo, vậy vẫn luôn giao dịch 5 ngày. 5 ngày sau, các ngươi phải chuẩn bị chúng ta cùng bên ngoài người giao dịch hội. Đến lúc đó, mới là khai hỏa chúng ta bộ lạc thanh danh thời điểm. Bộ lạc hiện tại tường thành cao trúc. Các loại phòng hộ thi thố cũng rất là thích đáng. Chỉ cần không phải quá biến thái địch nhân xâm chiếm, tự bảo vệ mình, là khẳng định không thành vấn đề. Giao dịch hội tiến hành ngày hôm sau, Lâm Đỗ Quyên liền đi nhìn chính mình trước đây chỉ đạo gieo trồng phân đội nhỏ. Chúng ta thân củ loại thực vật, còn có loại này giã hoàng kim, đều sinh trưởng thực không tồi. Những cái đó thân củ loại đồ vật, sau đó không lâu liền có thể thu hoạch. Đến là giã hoàng kim, ta hoài nghi sang năm thời điểm, nhìn xem có thể hay không thu hoạch. Cụ thể là như thế nào cái trưởng thành thu hoạch linh tinh, chúng ta đều còn không hiểu biết. Đại đa số gieo trồng, vẫn là đến dựa vào sở soạn tiến hành. Bất quá, ham thích với gieo trồng người nhiều, quản lý sở soạn thành quả, thì tốt rồi rất nhiều. Rau dưa linh tinh gieo trồng, cũng tiến hành không tồi. Loại này tròn tròn qua đầu, là ngươi từ nơi đó mang ra tới. Còn có loại này, giống ngọc phiến lá nhi đồ vật, cũng là ngươi mang ra tới. Loại này là cây, chúng ta đem vài miếng lão một chút lá cây cầm đi nấu canh uống. Phát hiện kia canh đặc biệt hả uống, trong nhà không yêu ăn rau dưa hoa tử nhóm, cũng đi theo uống lên thật nhiều canh. Lâm Đỗ Quyên nhìn kia một gốc cây xanh lam sắc giống cải trắng giống nhau đồ ăn, nay khổ người, lệnh nàng hoài nghi này có phải hay không cải trắng. Phải biết rằng, này một gốc cây thực vật, cư nhiên có nàng eo như vậy chắc chắn. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đem này sửa tên vì hồng ngọc cải trắng. Hồng ngọc cải trắng, không tồi không tồi, ta thích như vậy đồ ăn á năm nay này đó đồ ăn, đều bị biến thành hạ giống. Tiếp theo quý, chúng ta liền có thể trồng ra. Bởi vì một năm loại nhiều ít quý, có thể loại bao lâu, này cũng chưa phổ, này đây, hiện tại đều là thành tục sau, thu hoạch lại loại. Nếu trên đường không được, kia năm sau liền rõ ràng. Điểm này, cũng là không có biện pháp biện pháp. Ai kêu, nơi này căn bản không có người có kinh nghiệm đâu. Lâm Đỗ quên học được một ít tổ tông nhóm gieo trồng tri thức, thật nhiều cũng chỉ là đề cập gieo trồng, cũng không có nói mấy quý vấn đề. Rốt cuộc, trên mách tường viết chữ thể tích là hữu hạn. Giao đái đồ vật, khẳng định bất tận này tưởng, Cũng may giã hoàng kim trưởng thành còn tính không tồi. Những cái đó trôn xương cốt địa phương, cũng càng thêm lớn lên hảo. Lâm đỗ Quyên còn cẩn thận phát hiện, này đó giã hoàng kim, tựa hồ ở ưu khuyết thái thắng. Hảo chút lớn lên nhỏ yếu giã hoàng kim mầm, chậm rãi bị cường kiện mầm cấp cắn ướt. Bất quá đây cũng là bình thường, liền như ngọc mẽ giống nhau. Cùng trong hổ mặt, thô trắng càng dài càng tốt, này kém, cuối cùng liền càng thêm kém Muốn đồng thời chiếu cô tới, chỉ có thể không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng, nếu không, căn bản liền không đạt được mong muốn hiệu quả. Hiện tại gieo trồng ngũ cốc, có giã hoàng kim, còn có giã cây mễ, giã ngô này ba loại. Rau dưa, chúng ta hiện tại cũng có này đó hồng ngọc cải trắng, trẻ con quả đầu, hồng đầu diệp, giã đồ ăn, mã răng thanh. Gần 20 loại. Mà này, mới năm thứ nhất ta. leo xi si ngoại kỳ đít Phần 211. Trưng 211, Sambi Ai. Chúng ta gieo trồng đội muốn tăng lớn nhiệt tình, tranh thủ giải quyết bộ lạc ăn cơm vấn đề. Cái này chính là cái vấn đề lớn a, thịt tính cái gì? Kia đồ vật chỉ có thể là đồ ăn một loại, nếu vẫn luôn đem thịt trở thành lương thực chính, người liền sống không lâu. Chúng ta bộ lạc vì cái gì có nhiều người như vậy sống không qua 60? Nguyên nhân không phải bởi vì đã chịu nguyên rủa, mà là ăn thịt quá nhiều. Nghe xem đi, chờ đến ta cùng Vu Bạch quả đem dược vấn đề lại giải quyết, chúng ta bộ lạc liền sẽ càng ngày càng tốt. Nhắc tới dược Á cổ sa liền cao hứng mà lại nói tiếp Ai nha, người đứa nhỏ này không đề cập tới đến dược đội chuyện này ta còn quên mất đâu Kìa gì, bạch quả sư phó lãnh dương đứa nhỏ này đã trở lại đâu Lãnh dương, cũng là Sam thân sinh nhi tử, đây là cái không tồi hài tử hàng năm ở bên ngoài nếm thử các loại dược thảo, vì thí nghiệm thật là hy sinh không ít ta Sam nhi tử sao đã sớm nghe thấy người này danh khí nhưng chính là không thấy người Bất quá, lâm Đỗ quyên cũng không có đi xem hắn mà là ở đi đến nửa đường thời điểm, rồi dám đi nhìn Hoàng Lily. Từ Hoàng Lily trở về sau, Liên vẫn luôn lâm vào ngủ say giữa. Hắn năm căn nuôi cáo, đến bây giờ cũng không có lại lùi về đi. Vì thế, Sam cũng chưa nói cái gì, chỉ là cùng ngày ở Hoàng Lily giường chạm kế tiếp thật lâu. Liên bởi vì Sam một câu cũng không chỉ trích các nàng, này đây, nàng không dám nhìn tới Sam. Liên Quan, Liên tính là Sam Nhi tử trở về, cái kia cho tới nay, nàng muốn tiếp xúc nếm dược nhân. Nàng cũng không dám đi tiếp xúc. Ta còn là đi xem Hoàng Ly Ly đi. Cũng không biết, hắn khi nào mới có thể tỉnh lại. Tưởng tượng đến lúc trước Hoàng Ly Ly sắp chia tay ánh mắt, nàng nội tâm liền cực hứng hứng. Người phi cỏ cây, thục có thể vô tình. Liên bởi vì biết hắn đối chính mình tâm tư, này đây, nàng khó xử, dối dám. Lúc này, nàng cũng biết, này ở trong bộ lạc, một nữ nhân là có thể thu không ít nam nhân. Chỉ cần ngươi có bổn sự này, làm này đó nam nhân được đến thỏa mãn cũng có thể làm cho bọn họ cam nguyện đuổi theo ngươi. Nhưng, cho dù là như vậy, nàng vẫn là không nghĩ muốn một thê nhiều phu. Thậm chí còn, một chồng nhiều vợ chế độ, tại đây ở trong bộ lạc, nàng cũng muốn thay đổi. Vì thế, nàng vẫn luôn ở tìm như vậy cơ hội. Cả đời này, ta cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi mãi. Làm ra cuối cùng quyết định, Lâm Đỗ quên cắn răng, lại một lần bước vào Hoàng Ly Ly phòng. Ngủ ở giường Hoàng Ly Ly, trên đầu có nhị chỉ xinh đẹp hồ ly Lô Thai. Năm căn cái đuôi ra hành nhìn cũng rất là bóng loáng. Cũng may, hắn cũng chỉ là ngủ say, bên hô hấp nhiệt độ cơ thể linh tinh, cũng không dị thường. Tức phụ, ta biết ngươi hay này với hắn, những việc này, theo lý là hẳn là ta người nam nhân này tới hoàn lại, ngươi không cần thiết lưng đèo quá nhiều. Lâm đô quyên phút chốc ngươi quay đầu lại, thấy răng nanh bình tĩnh mà nói ra này một phen lời nói, nàng khiếp sợ mà nhìn hắn, nha, ngươi như thế nào đã trở lại. Ta chính là đến xem hắn. ân, tức phụ, ta nghĩ kỹ rồi. Vẫn luôn trốn tránh không phải biện pháp, cùng với như vậy trốn tránh không đối mặt, không bằng dũng cảm đối mặt. Người hãy này với đồ vật của hắn, ta sớm muộn gì sẽ còn. Hắn muốn, là tiến vào mặt trên, được đến càng nhiều đồ vật. Cho nên, ta quyết định, bước tiếp theo, chúng ta đem chính mình thế lực chuẩn bị cho tốt, tiến công trăm bộ lạc ngàn diệp thành. Giang nanh ngẩng đầu, một đôi u trầm mắt tràn ngập lênh khốc, dã tâm. Toàn thân ngoại giật thế, làm lâm đô quyên liệt miệng cười. Ở cái này tàn nhẫn xã hội nguyên thủy Nàng nam nhân ra tính, còn ở. Không phải thời đại hòa bình, đương nhiên liền không có biện pháp quấy rầy dân hòa bình thịnh thế. Mà muốn chế tạo ra thịnh thế, nhất định phải muốn thống nhất. Thống nhất cũng liền ý nghĩa chinh phục. Tức phụ, từ giờ trở đi, ta khả năng muốn thực mau, vội vàng huấn luyện kia bang gia hỏa. Điểm này răng nanh là có quyền lợi. Lâm Đỗ quên cười thực vui vẻ. Ân, ngươi yên tâm đi làm, ta duy trì ngươi. Ở huấn luyện phương diện, chúng ta còn có thể giao lưu. Hảo. Nam nhân ôn nhu mà liếc nhìn nàng một cái, xoay người, đi nhanh rời đi. Muốn ở bên nhau, muốn hai cái người lâu lâu dài dài mà ở bên nhau, như vậy, liền ý nghĩa cần thiết muốn trả giá rất nhiều. Không phải nhân ra trả giá, ngươi chỉ cần thu hoạch liền có thể. Hoàng ly ly sự tình, sắc thật là muốn xử lý, trốn tránh, không phải nàng phải làm sự. Suy nghĩ, bước chân cư nhiên liền đến Sam trụ địa phương. Bất quá, hôm nay Sam cũng không ở trong phòng. Khán hộ người cũng không ở. cho thấy đây là đi ra ngoài thị sát, lão nhân gia hiện tại cũng là ái chạy ái đi. bất quá, tưởng tượng đến sam thân thể, lâm đỗ quyên vẫn là không nhịn được phiền. sam nguyên bản liền thần hồn bị hao tổn quá, thật vất vả điều dưỡng hảo. thượng một lần tam tộc vây công, bởi vì quá hấp tấp, sam vận dụng chính mình sở hữu tinh thần lực, cuối cùng hiệu lệnh sở hữu lão hổ con báo manh thu tiến hành phản công. kia một lần đánh giặc, sắp thật là làm bộ lạc giữ được, hơn nữa đại tỏa tam bộ lạc liên hợp, nhưng sam thân thể. Cũng coi như là tiêu hao quá mức quá độ. Tưởng tượng đến Sam thần hồn căn nguyên, bụng địa phương, có một chỗ đại miệng vết thương vẫn luôn ở lưu gần căn nguyên, lâm đỗ quyên liền ức chế không được bi thương. Cái kia một lòng vì thôn cùng bộ lạc suy nghĩ lao nhân, hiện tại chính là ở ngao thời gian mà thôi a. Nhìn xem, này một loại thảo dược, là hài nhi ở bên ngoài tìm được, nghe nói có thể bổ tinh khí thần. Chờ đến hài tử gieo trồng nhiều một ít, liền có thể thử phối chế tân dược. Loại này dược, có thể trị thương thế của ngươi. Ha hà, nhà ta hải tử chính là cái lợi hại. Lệnh Dương a, ngươi đã trở lại, lúc này đây cũng ở lâu một đoạn thời gian, lão bà tử ta tưởng nhi từ đâu? Sam, ngươi lão chính là bộ lạc thần giống nhau tồn tại, nói ra có nghi nói, táo cũng không táo. Nam Nhi nói cực hảo nghe. Liên như xuân phong giống nhau. Này lệnh Lâm Đỗ quyên có chút kinh ngạc. Ở nàng cảm quan bên trong, vẫn luôn cho rằng Vu Lãnh Dương là cái lao đầu nhi. Chính là hiện tại nghe thanh âm, Như thế nào cảm thấy đây là cái người trẻ tuổi A? Sam. Lâm Đỗ Quyên mỉm cười bước vào. Sam cười ha hả mà lên. kia một đầu màu trắng tóc dài phá lệ thấy được. Nhìn lão nhân già mua không giống dạng gương mặt, Lâm Đỗ Quyên nội tâm bi thương. Nhưng là trên mặt, lại vẫn là cố tự mình cố gắng tự làm nụ cười. Hai tử, tới tới, ngươi không nhìn thấy quá ta nhi tử đi. Nói cho ngươi, đây là chúng ta bộ lạc ưu tú nhất hải tử A tâm tác. Mỗi lần thấy đứa nhỏ này gương mặt, ta đều suy nghĩ Như vậy ưu tú nhi tử, hắn thật là ta sinh sao? Ha ha! Lâm Đỗ Quyên đi theo cười ra tiếng tới. Sam càng là ý thức được chính mình 5 tháng không ở, cư nhiên liền càng thêm rộng rãi. Hai tử, tới tới, nhà đầu này chính là ta cùng ngươi đã nói, thực rào hoạt, thực lười cái kia. Ách, cư nhiên đúng vậy như vậy cho nàng nhi tử giới thiệu, Lâm Đỗ Quyên hoàn toàn ngốc Nguyên bản còn ngồi sổn trên mặt đất nam nhân kia, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Đang xem rõ ràng bản nhân sau. Lâm Đỗ Quyên càng là dọa sau này lui một bước. Trước mặt nam nhân, không phải xấu xí, cũng không phải lớn lên khó coi. Tương phản, hắn lớn lên rất đẹp, cũng cực có hình. Đặc biệt là một đôi mắt, càng là xanh thẳm xanh thẳm, nhưng không có đinh điểm cảm tình ở bên trong. Đánh giá Lâm Đỗ Quyên khi hứng thu giạt rào, lại giống muốn đánh giá thi thể giống nhau, leo xi si hoại kỳ đĩp. Phần 212, chương 212, Vũ Lãnh Dương, Sam. Nữ nhân này nếu thử làm dược nhân, ta tưởng nàng duy trì không được ta dược một ngày sẽ phải chết, quá gầy yếu đi, bất quá, cũng yêu cầu như vậy gầy yếu người làm dược nhân. Nam nhân thuần hậu như Xuân Phong lời nói liền ở bên thai, đánh giá ánh mắt của nàng, càng thêm lộ liễu. Đây là một cái vì y thuật có thể điên cuồng nam nhân. Loại người này ở hiện đại khoa học giới đã bị xưng là kẻ điên. Một cái lâm vào hiện đại y học điên cuồng người là đáng sợ nhất. Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền lui về phía sau 10 bước. Sam nhìn nàng hoảng sợ bộ dáng, lắc đầu, nháy đầu, đừng sợ, đứa nhỏ này chính là thích hù do người, đừng bị hắn bể ngoài do sợ. Vu Lãnh Dương lại là nhìn nàng nhai răng, tiểu khả ái, đến ta bên này. Lâm Đỗ Quyên Phiên cái bạch cho hắn, tiến đến Sam bên người, ngươi nhi tử cùng ngươi cũng thật không giống, không phải bề ngoài, mà là người tính cách. Sam thuộc về cái loại này ấm áp giống Thái Dương giống nhau giống nhau nữ nhân, mà nàng đứa con trai này chính là ác ma giống nhau kẻ điên. Vụ Lãnh Dương buồn bã, có chút không cam lòng mà thu hồi ánh mắt, "Sam, ngươi luôn là như vậy ngăn cản ta, một ngày nào đó ngươi không còn nữa, ta sẽ phóng túng tự mình." Sam ha hả mà cười, nhưng mà, Lâm Đỗ quên lại cẩn thận phát hiện, lao nhân ra mi sắc, lo lắng chi tình càng nghiêm trọng. Chờ đến Vụ Lãnh Dương rời đi, Sam mới thở dài, "Ta đứa con trai này a, là cái phóng túng tự mình quán. Có ta ở đây, còn có thể ước thúc một vài. Nếu là ta không còn nữa, thật sợ hắn sẽ làm ra càng điên cuồng sự tình nha Lâm Đỗ Quyên nghe tâm tư khẽ nhúc nhích ngươi lao y tứ là trừ bỏ ngươi có thể trói buộc hắn người khác căn bản không có cách đúng không Sang khổ sở gật đầu đúng vậy đứa nhỏ này cũng không biết tùy ai tính cách ngoan cố thực nha Năm đó ta liền không nên đáp ứng hắn nghiên cứu này đó dược thuật thượng độ vật hắn ở y y thuật thượng thực không tồi. Lâm Đỗ Quyên nghĩ đến Vu Bạch quả nói Vu Lanh Dương ở y y thuật thượng sự Từ Nguyên Thủy tới nói có thể làm được tượng vu lánh dương như vậy hiệu quả, xác thật là thực không tồi. nhưng mà người này xác thật là y thuật giới kẻ điên. vì làm thí nghiệm, hắn vô cùng có khả năng đem mạng người trở thành tiểu bạch tử. hắn mấy năm nay kỳ thật thực vì bộ lạc y thuật suy nghĩ, chúng ta cũng thường tặng một ít phạm sai lầm, hoặc là bắt được tù binh cho hắn làm nghiên cứu. lúc này đây trở về, chỉ sợ là những người đó đều chết sạch, lúc này mới lại trở về. trong tình huống bình thường, đánh giá liền tính là ta đã chết hắn cũng sẽ không để ý. Như vậy linh tỉnh nam nhân. Tuy rằng hắn là cái y học giới kẻ điên, hiệu quả cũng không tồi. Nhưng mà, giờ khác này lâm đỗ quên nội tâm cũng là không mừng. Không có người sẽ thích một cái điên của người. Nhưng là, hắn nếu thật sự tìm được rồi có thể tu bổ tinh thần lực dự vật, chỉ sợ, với chúng ta bộ lạc, cũng là chuyện tốt. Liên bởi vì như vậy, cho nên bộ lạc người, đối hắn là vừa sợ vừa lo. Liên tính là ta này đương đương, cũng là. Sam lắc đầu. Mãn nhãn đều là bất đắc dĩ chi tình, hắn chỉ có nghiên cứu mới có thể như vậy điên cuồng đúng không? Ân, ở hắn trong mắt chỉ có nghiên cứu a. Sam soa Thái Dương cho thấy đứa con trai này thực làm nàng đau đầu, nhưng theo ta được biết người trong thôn dường như vẫn là thực thích hắn a. Trước đây hắn tới thôn này thời điểm không ít cô nương tức phụ nhi nhắc tới đến Vu Lanh Dương liền sẽ hưng phấn không thôi. đương nhiên Vu Lanh Dương tướng mạo cũng xác thật là lớn lên thực tuấn kiệt xuất sắc, càng là có nam nhân vị thực. Giang nanh liền tính là cực có nam nhân khí tồn tại. Vu Lãnh dương so với hắn còn phải có hương vị một ít. Đặc biệt là hắn cao lãnh ngạo khí dạng, càng là làm các cô nương vì này điên cuồng, muốn chinh phục, muốn làm hắn nhiều xem một cái. Người, có đôi khi chính là tiện tính. Hắn A, chỉ là một chương bề ngoài liền nhận người hiếm lạ. Điểm này tùy cha hắn. Nói đến điểm này, Sam vẫn là thực tự hào. Làm mẹ người, cái nào không phải như vậy đâu. Con gái có thành tích, đều tự hào thực. Và lại đi, đứa nhỏ này trừ bỏ ở nghiên cứu y thuật phương diện có chút điên cuồng bên, đến cũng là cái tốt. Tỷ như ngươi nhà ai có cái đau đầu náo nhiệt chuyện này, nhưng phàm là cầu thượng hắn, đều có thể nhiệt tâm chạy tới làm người trị liệu. Nếu trị không hết, hắn cũng sẽ thực dụng tâm mà ký lục xuống dưới. Lại quay đầu lại nghiên cứu này đó chứng bệnh. Ai, trừ bỏ nghiên cứu giải phẫu thời điểm, hắn có chút điên. Bên thời điểm đến cũng là cái bình thường người. Ta còn suy nghĩ này rốt cuộc có phải hay không cho hắn tìm cái nữ nhân đâu? Sam nói lại xoa thái dương, cho thấy nói hay không tức phụ chuyện này là kiện tương đương đau đầu sự tình. Rốt cuộc, Vu Lãnh Dương bộ dáng thiệt tình quá cuồng ma. Đúng rồi, Hoàng Ly Ly sự tình ngươi không cần quá nhọc lòng. Ta nghe Lãnh Dương nói, hắn hiện tại thuộc về chữa trị giai đoạn, chưa trị hảo, tự nhiên thì tốt rồi. Kia, yeah, khi nào mới có thể tỉnh dậy? Nghe nói không có việc gì, Lâm Đỗ quyên nội tâm mới yên tâm một chút. Bất quá, lãnh dương cũng nói, hắn tỉnh lại sau, khả năng sẽ không giống nhau. Nga, cái kia, ta nhìn hắn đối cái kia mà người thực cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ, cái kia mà người giữ không nổi. A màng, lâm đố quyên thực vì hắn mặc suy 3 phút. Rơi vào y học cùng ma trong tay, còn có thể có tốt sao? Còn có, ở trong bộ lạc có mấy cái bệnh nặng, ta hy vọng ngươi cũng trưng cầu bọn họ ý kiến, nhìn xem có thể hay không vì bộ lạc y thuật sự nghiệp làm ra cuối cùng một ít công hiến. Lâm Đỗ quên trầm mặc. Nếu làm cống hiến, có lẽ có khả năng sống lâu một chút. Nhưng, lớn nhất khả năng, là chết càng mau một ít. Đổi thành là nàng, nguyện ý sao? Sam lại giống biết nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau. Bi thương ánh mắt che giấu không được. Hai tử, ta cũng biết thôn dân là chúng ta thân nhân. Bọn họ mỗi ngày cùng chúng ta ở bên nhau, đột nhiên nếu không có, ai trong lòng không khó chịu đâu. Nhưng là, chúng ta vì cái gì sẽ chịu đựng vu lánh dương tồn tại? Đơn giản là. Hắn xác thật là giải quyết không ít bộ lạc người tật xấu. Ở y y thuật thượng, không làm một ít nếm thử, ai lại biết này y y thuật muốn như thế nào tiến hành đi xuống đâu? Như nhau, chúng ta gieo trồng giống nhau. Ngươi không nếm thử làm ra ăn tới, ai lại dám đảm bảo? Cái loại này là có thể ăn, này đó, lại là không thể dùng ăn. Chẳng sợ biết đây là tàn khốc. Nhưng Lâm Đỗ Quyên cũng không thể không thừa nhận, sang cùng người trong thôn suy nghĩ chính là chính xác. Hơn nữa, theo nàng biết, ở cổ đại. Muốn ở y Li thuật thượng có điều lâu dài phát triển, chân thật, là có không ít dựng nhân. Ta đã biết, những người đó, ta sẽ cùng hổ mẹ cùng nhau tận lực quyên bảo. Còn có một ít không nghe lời tù binh. Bất quá, ta hy vọng Vu lánh dương, có thể để cho ta tới tiếp quản. Sam sừng sốt. Ngươi tiếp quản. Nhưng ngươi vừa rồi không phải thực sợ hại hắn sao. Vừa rồi lâm Đỗ quyên tiến vào nhìn chính mình Nhi tử liền dùng sức mà tránh ở phía sau, nàng nhưng xem ra tới, kia không phải làm người ngụy. Các ngươi đều vì bộ lạc mà phát triển, ta, có đạo lý lại đồn đầy sao. Ý thì thuật mặt trên, ta tin tưởng vu bạch quả cùng ngươi, cũng rõ ràng ta so với ai khác đều càng có thể cùng vu lánh dương cùng nhau thảo luận. Leo xi si Ngoại Kỳ Điếp Phần 213 Trưng 213, Nhiều một người nam nhân Sam không có lại cự tuyệt nàng, chỉ là nhẹ giọng nói ra một tiếng cảm ơn. Nếu có thể, ta hy vọng đem lánh dương giao cho ngươi. Hắn là ta này ở trên đời này nhất không yên tâm người, Nguyên bản. Ta còn nghị không chế không được thời điểm, liền đem hắn giải quyết tính. Nhưng là, ta chung quy là mẹ hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, không hạ thủ được nha. Giao cho ngươi, nếu thật cho đến lúc này, ngươi có thể xử lý. Lão phụ nhân nói, nghe lâm đô Quyên yên lặng nâng bước. Hiện thực, luôn là như vậy tàn nhẫn. Hơn nữa nàng cũng không dám bảo hộ, có thể hay không đem vu lánh dương cái này kẻ điên thiên tài bác sĩ quản thúc hảo. Chỉ bằng ngươi. Ha ha, giống cái. Ngươi không sợ ta đem ngươi ăn sao? Tiểu bạch quả nhi, ngươi nói cho nàng, ta sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Vu bạch quả run rẩy, lại tùy bái mà nhìn hắn. Hồi sư phó, nếu là có chút dược phải khẩn cấp thí nghiệm, ta cũng sẽ ăn. Chỉ là, tiểu nhân bởi vì thân thể đặc thù, cho nên vẫn luôn không chết rớt. Lâm đố quên lười xem này hai người. Nàng lấy ra một bao dược, ở dược thuật thượng, ta tin tưởng cái này bộ lạc, cũng chỉ có ngươi xứng cùng ta thảo luận mấy vấn đề này. Nhạc. Đây là ta phối chế có thể dẫn tới người nghe chi liền té xỉu rự vật, chính mình đi nghiên cứu một chút, nhìn xem có gì thành phần đi. Vu lánh Dương nghi hoặc mà tiếp nhận dược, tiến đến cái mũi biên nghe nghe. Cuối cùng, con đèm này dược lập tức liền đặt ở vu bạch quả cái mũi phía dưới. Đáng thương đồ đệ, bất quá nghe thấy 10 cái hô hấp sau, liền oanh mà ngã trên mặt đất. Vu lánh Dương tò mò mà chọc chọc hắn, ở xác định đồ đệ thật sự hôn mê sau, ngẩng đầu tấm tắc bảo là thượng hạ đánh giá nàng. Ngươi phối chế Lâm Đỗ Quyên cầm khẽ nâng, không sai. Không tồi không tồi, không thể tưởng được, hổ khê thôn còn có người nhân tài như vậy. Nói nói này như thế nào phối chế? Ta đoán được nơi này hẳn là có một loại say kháng quả. Say kháng quả là trong tộc người tê Hắn trước kia cũng phối chế quá như vậy dược. Nhưng lúc ấy phối chế, là dùng để săn thú sử dụng. Chỉ bôi trên mũi tên thượng. Mà nàng cái này, càng là nghe một chút liền có thể dẫn tới người hôn mê. Nếu là phối chế nhiều, dùng ở thời điểm chiến đấu. Này không phải một đại sát khí sao. Nay chỉ là một loại, ngươi có thể nếm thử này một loại, còn có này một ít. Lâm Đỗ Quyên khi nói chuyện, lại lấy ra vô số ống trúc nhỏ ra tới. Ngôi rút ra một cái nghe một chút, Vu lánh dương liền sắc mặt ngưng trọng bài phần. Đến cuối cùng, hắn thật sâu nhìn Lâm Đỗ Quyên. Hảo, ta thừa nhận, ngươi hẳn là hiểu được như thế nào chế tạo vũ dược. Chính là ta rất kỳ quái, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy, hơn nữa xem ngươi này dược phân phối chế. Cùng ta phối chế vua dược dường như không giống nhau. Lâm đỗ quên nuôi bay nguyên bản liền không giống nhau. Dược chi đồ không phải một mặt bộ dáng. Hảo, chúng ta đi trước mài ruộng một bộ công cụ, lại tiếp theo làm người yêu nhất làm sự tình đi. Như Sam cùng số ít trưởng giả nhóm nhìn đến, y học muốn nghiên cứu ra tới, đây là cần thiết muốn trả giá đại giới. Một khi đã như vậy, vậy phát huy ra vu lãnh dương lớn nhất công hiệu. Làm hắn biến thành hiểu biết Trung Quốc và phương Tây y kết hợp một cái chắc tuyệt bác sĩ. Kể từ đó, hắn tương lai có thể cứu trị người, cũng sẽ càng nhiều. Nàng không phải con người toàn vẹn, sở hữu sự vụ, cũng không có khả năng một người đi làm. Làm một cái thôn trưởng tức phụ nhi, nàng phải làm, chính là tận lực đứng ở thôn trưởng phía sau, nhiều vì nam nhân bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài. Lâm Đỗ Quyên Muôn Chế Tạo chính là một bộ có thể dùng để làm phẫu thuật dụng cụ cắt gọt. Này đó dụng cụ cắt gọt đều yêu cầu thực tinh tế. Thả, thủ công cũng thực độc đáo. Vì thế, nàng pha phí chút công phu. Mới đem này một bộ công cụ họa ra tới. Lớn nhỏ tỷ lệ gì đó cũng muốn cầu thực chính xác. giang nanh cùng cục đá hai người, đều có thể đem xương cốt trồng lên áp súc thành chính mình muốn mô hình. Này đây, chế tạo dụng cụ cắt gọn, liền tin tức tại đây hai người trên người. Đương đệ nhất đem tiểu xảo di động cốt đao lâm thế, vu lánh dương nhìn như thế ngoan ngoãn sắc bén cốt đao, kia đôi mắt hưng phấn liền kém không trừng xuyên. Lại chờ đến cái nhíp ra tới, càng làm mới lạ đến ôm nó liền không buông tay. Cái kẹp. Khảm đao Cốt châm. Ấn đao. Một thanh tiếp một thành đến cuối cùng, Vu lánh dương xem hoàn toàn không có hình tượng, ôm này đó đao liên tiếp mà dên gì, ngây ngô cười. Cục đá trừng mắt cái này điên cuồng mất khống chế người, hoàn toàn xem trận tròn mắt. Ta nói sư nương A, người này, đều thành là điên rồi đi. Cao lãnh Vu lánh dương đi đâu? Cái kia chạm nửa ngày có thể không nói lời nào người đi nơi nào, cái kia đối người khác nhào vào trong ngực giá hỏa đi nơi nào. Hiện tại cái này khẳng định là giả. Lâm Đỗ Quyên bình tĩnh mà liếc liếc mắt một cái nổi điên Vu Lanh Dương, còn như vậy Điên cuồng không khống chế mà cười. Này một bộ đồ vật không cho ngươi. Vu Lanh Dương lập tức liền dương miệng, lại chậm rãi nhắm lại. Tiểu Tâm mà ôm kia một bộ công cụ, sau này xúc, xúc, xúc. Kia Tiểu Tâm cẩn thận bộ dáng, thật làm người hoài nghi. Trước mặt hắn đứng chính là một con lá hổ. Cục đá lại một lần mở rộng tầm mắt. Nguyên lai like, không ai bị nổi, quân vọng tự phụ người cũng sẽ có bị bóp chặt thời điểm a tâm tác. Này thật là. Một kiện rất có ý tứ sự tình. Lệnh Giang nanh buồn bực chính là, Người này ở cùng ngày cư nhiên liền dọn tới rồi nhà bọn họ cách vách. Ai kêu nhà ngươi phòng nhiều đâu. Còn có, nhà ngươi có một cái yêu cầu ta cứu trị người bệnh, Người này không ta không được. Nhắc tới Hoàng Ly Ly, răng nanh không lời gì để nói. Ai kêu, Hoàng Ly Ly đến bây giờ cũng không thanh tỉnh đâu. Cũng may, hắn quyết định chủ ý, Như thế nào cũng đến coi trừng tức phụ nhi. Nay đây ở vào lúc ban đêm. Răng Nanh ôm chính mình ra hương phun thể mềm tức phụ nhi, liên tiếp mà nháo làm vận động. Đối với răng nanh loại này biến thái hành vi, Lâm Đỗ quyên tỏ vẻ, đứa nhỏ này là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Này đây, cũng liền từ hắn đi. Bất quá, ngày hôm sau sáng sớm, thấy Vu Lãnh Dương sưng đỏ đôi mắt, nàng tỏ vẻ rất kỳ quái. Không phải nói tuyệt tình tuyệt cảm sao? Ở răng nanh bưng hầm nồi ra tới, Vu Lãnh Dương một cái bước xa tiến lên, đêm qua các ngươi nghe được cái gì miêu nhi kêu không có? vẫn luôn lang lang chít chít cái không ngừng, thật thật là xảo chết người. Ta về sau nhất định phải tìm Miêu Nhi tới làm thí nghiệm. Nữ nhân, ngươi nói dùng động vật làm thí nghiệm là thật sự được không sao? Nhân thể, cùng những cái đó Miêu A Cẩu, nó có thể giống nhau. đang ăn cơm, lại thảo luận muốn giải phẫu thi thể, thậm chí còn người sống. Lâm Đỗ quên ăn uống đại chịu ảnh hưởng. Ngươi nếu là lại ở ta ăn cơm thời điểm nói này đó mất hứng đề tài, ta đem ngươi xách đi ra ngoài. Vu Lanh Dương chừng lớn đôi mắt. Huy nắm tay hảo nửa ngày, nhưng cuối cùng, vẫn là mềm vật mà tối đầu, muôn thanh uống chính mình canh. Gì, ta mới phát hiện này canh hương vị không tồi. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì học được làm canh, xem ra ta đến ngươi nơi này chủ là đúng. Một bên hổ mẹ nghe thẳng phiến mắt, đứa nhỏ này là có bao nhiêu thiếu tâm nhãn nhi a? Đều uống xong rồi, mới nghĩ mấy vấn đề này. Bất quá, ăn cơm sau, liền phải bắt đầu đối hoàng ly ly tiến hành hội trận. Vũ bạch quả thực không tha mà đem cuối cùng một ngụm canh nuốt xuống. Có chút thẹn thùng mà tiến đến răng nanh trước mặt, "Nya ca, về sau ta cũng dọn đến sư phó nơi này tới, hảo chuyên tâm đi theo học tập." Ném xuống lời này, cũng mặc kệ răng nanh là như thế nào cái tức giận pháp, "Có mà, tiểu tử này khai lưu." Leo xi Kỳ Kydit. Phần 214. Chương 214, trị liệu biện pháp. Hắn năm cái đuôi, dường như có một cái đoạn một ít. Ở hội trần thời điểm, Vũ Bạch quả kỹ càng tỉ mỉ tra xét nửa ngày, cuối cùng không xác thật hỏi ra Lâm Đỗ Quyên tiến lên cũng nghiêm túc quan sát, lúc này mới đảo hít vào một hơi. Không tồi, sắc thật là lùi về đi một chút, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Vài người đều nhìn Vu Lánh Dương. Đặc biệt là Sam, càng là khẩn trương thực. Nói đi, loại chuyện này là thế nào? Nếu ta suy đoán không tồi, hắn loại tình huống này, hẳn là cực không ổn. Vu Lánh Dương nuôn vai, vẻ mặt không sao cả. Tại sao lại như vậy? Không ổn, muốn thật sự như vậy, vậy phải làm sao bây giờ? sam một ngông ngã ở ghế trên, hổ mẹ xăm nàng, đáng thương lão nhân mới không đến nỗi ngã xuống. bất quá, các ngươi cũng không cần quá bi quan. nếu hắn có thể tỉnh táo lại, cuối cùng đêm này đó cái đuôi, còn có lu thai đều thu hồi đi, hoàn toàn biến thân làm người, có lẽ thì tốt rồi đâu. dù sao, hiện tại hoặc là là biến thú, hoặc là là biến người, chỉ có này nhị loại tình huống mới có thể xem như khôi phục tốt đẹp biểu hiện. bất quá, từ đạo lý đi lên nói, là biến thú càng phù hợp một chút. rốt cuộc. Ngươi ở không có ý thức suy yếu dưới tình huống, chỉ có thể hướng bản tính phát triển. Nhưng hắn ở súc cái đuôi, đây là muốn biến thân làm người a. Lâm Đỗ Quyên nghe như mày, ngươi ý tứ kỳ thật hắn trong tiềm thức mặt vẫn là biết như vậy không đúng, cho nên vẫn luôn ở nỗ lực biến thân làm người thân. Hẳn là như vậy. Vu Lãnh Dương thu hồi công cụ liền chuẩn bị rời đi. Lâm Đỗ Quyên nhìn trầm trầm trên giường người, ta tưởng nếu mỗi ngày cho hắn một ít không vị lim kim, có thể hay không càng tốt. Vốn dĩ muốn đi ra đi vu lãnh dương cùng vu bạch quả nghe, có mà lại quay lại trở về. Rim kim. Như thế nào cái chất pháp? Lâm Đỗ quên cười. Nếu là trước đây, nàng không dám để rim kim. Nhưng mà, hiện tại nàng có tinh thần tăng mắt. Cho nên nhận không vị chuyện này, vẫn là được không? Húng chi. Các ngươi đi ra ngoài, ta phải vì hắn tiến hành trị liệu. Nàng tinh thần tăng mắt, chính là một cái thần kỳ tồn tại. Có thể nhìn đến thú hồn bản chất. Càng có thể từ giữa tìm được không đủ. Từ trung ý gì tới nói, trong cơ thể không bị tắc, cũng có khả năng tạo thành người huyết mạch không thoải mái, cuối cùng, hôn mê bất tỉnh. Thân thể phát sinh các loại biến dị. Trước đây, nàng như thế nào liền không nghĩ tới vì hắn kiểm tra các không vị đâu. Cũng may, ngày này buổi sáng hội trận, còn xem như đánh thức. Nhắm mắt lại, lâm đô quên tay, vô chạm vào hoàng ly ly trên tay. Tinh thần tam mắt giống cha xét đèn giống nhau, bắt đầu ở trên người hắn các loại huyết vị cha xét lên. Tinh thần tăm mắt, liền giống có xuyên thấu công năng giống nhau. Đem nhân thể cốt cách. Còn có ngũ tạng lục phủ, sở hữu hết thể trong cơ thể đồ vật, tất cả đều xem thấu triệt rõ ràng. Tuy rằng có một ít là màu đỏ, nhưng vẫn cứ nhưng thấy rõ ràng lúc này ở trong thân thể hắn, có một ít màu đen điểm điểm. Căn cứ vị trí tới xem, này đó vị trí, vừa lúc chính là nhân thể quan trọng huyệt vị. Ta phải thử xem, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ đem này đó tác đồ vật nào không. Động chuyển tinh thần tăm mắt. Lâm Đỗ Quyên bắt đầu đối Hoàng Ly Ly nào bộ không vị rửa sạch lên. Những cái đó màu đen đồ vật bị tinh thần lực một chút mà dịch chuyển ra tới. Nếu là có người dùng mắt thường liền có thể thấy, lúc này Hoàng Ly Ly bên ngoài thân huyệt thái dương địa phương đang có màu đen đồ vật ra bên ngoài chảy ra. Không được, như thế nào như vậy vượng. Chờ đến này một chỗ không vị thanh trừ sở hữu màu đen đồ vật sau, Lâm Đỗ Quyên cũng đầu góc phản vượng. Loại này tinh thần lực kiệt biểu hiện, dọa nàng không dám lại tiến hành. Tính hảo một trận. Mới miễn cương thanh tỉnh chút. Đương thấy Hoàng Ly Ly cái đuôi lại lùi về một chút, lâm đô quên cười. Quả nhiên, từ lý luận đi lên nói, chỉ cần đem trong thân thể hắn ứ độc lộng sạch sẽ, là có thể lại hoán phát ra tân tinh thần lực. Đến lúc đó, hắn liền có thể chậm rãi khôi phục. Nguyên bản, Hoàng Ly Ly thứ 5 cái đuôi chỉ lùi về đi hơn một nửa. Nhưng là ở rửa sạch xong huyệt thái dương chỗ tốt độc tố sau, hắn thứ 5 cái đuôi chỉ còn lại có một cái viên căn còn ở bên ngoài. Vu lánh dương cùng Vu bạch quả đám người ở nàng mở ra phòng sau, trước tiên lại vọt tiến bảo. Ở xem xét xong, hai người đều ngạc nhiên mà đem nàng quay chung quanh lên. Đặc biệt là Vu lánh dương, càng là một bức rất có hứng thú bộ dáng. Nữ nhân, nói cho ta này hết thệ là chuyện như thế nào? Ta muốn biết đã xảy ra cái gì? Theo ta biết, loại này biến hình không thành công, cuối cùng muốn biết sinh mệnh sói mòn. Hoặc là, chính là hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi nhưng đến hảo. Tuy nhiên có thể nhanh như vậy khiến cho hắn lại lùi về một chút cái đuôi. Lâm Đỗ Quyên rất suy yếu, miễn cưỡng cắn răng ở răng nhanh tới gần sau, liền mềm ở trên người hắn mang ta trở về. Nàng nhất suy yếu thời điểm chính là tinh thần lực tiêu hao quá mức thời điểm. Tại đây loại thời khắc liền tính là một con con kiến đều có khả năng muốn nàng thánh mạng. Răng nhanh lánh khốc mà đem người bế lên, lập tức một chân đá văng vu lánh dương cùng vu bạch quả rời đi. Thật là cái chán ghét gia hỏa. Vũ Lãnh dương tương đương không thích răng nanh như vậy. Vũ bạch quả tác ngượng ngùng mà, ai kêu, người là nhà hắn đâu. Người khác tức phụ, ta vẫn là đừng lại suy nghĩ. Vũ bạch quả ý tứ, chính là nói nhân ra tức phụ, này đương nhiên có thể quản. Ngươi lại không như vậy tức phụ, vẫn là đường tưởng khác. Nhưng mà, vũ Lãnh dương lại nghe tinh thần rung lên, rất là hưng phấn mà nhìn chầm chầm hắn. Tiểu tử. Bị sư phó như vậy nhìn chầm chầm, vũ bạch quả dọa run run. Sư phó. Ngươi có chuyện liền nói. Sẽ không lại muốn hắn đương dược nhân đi. Ngươi còn không có tức phụ nhi đi. A, Hắc hắc, thu phục nữ nhân kia, ta nhìn nàng dường như thực hiểu y hệ thuật. Ngươi nếu là thu phục nàng, chúng ta về sau liền có thể tùy thời tùy chỗ dò hỏi nàng như thế nào lộ. Tốt như vậy một cái chơi ngậy nhi, sao cũng muốn gả cho người một nhà mới được a? Vũ bạch quả trương rất nhiều lần miệng muốn biện bạch, nói đây là không có khả năng. Rốt cuộc người Lâm đỗ quên đều có nam nhân nha. Ngươi. Câm miệng, nhiệm vụ này, gần nhất cần thiết muốn thu phủ. Thật sự không được, đem răng nanh cấp làm ra đường dược nhân. Đáng thương vu bạch quả, vẻ mặt đau khổ, cuối cùng không thể không gật đầu đồng ý này một. Kỳ ba nhiệm vụ. Chờ đến lâm Đỗ quên Mỹ Mỹ mà tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tức phụ, chạy nhanh, chạy nhanh à, hôm nay chính là này. Bốn phía bộ lạc tiến đến nhật tử, cũng không biết, sẽ có mấy cái bộ lạc tới đâu. Hồ mẹ nhìn lên nàng tỉnh táo lại liền ngày nhót mà thò qua tới bắt nàng muốn rời giường. a, bốn phía bộ lạc tới mẫu dịch này, ta cái thần A, cư nhiên quyến mất. Lâm đỗ quên hoảng loạn mà rời giường. Lớn như vậy nhật tử, sao lại có thể ngủ đâu? nay không có ngươi, ngươi quá mệt mỏi, ngày hôm qua cơm cũng không ăn liền ngủ đến bây giờ. Bất quá, nghe nói Hoàng Ly Ly hiện tại khá hơn nhiều. Nó thứ năm cái đuôi, hôm nay buổi sáng cư nhiên lùi về đi. Như vậy đoạn thời gian nội liền lùi về một cái đuôi. Sam nói hắn vô cùng có khả năng ở tỉnh lại sau, sẽ đạt được một ít ngoại ý muốn chỗ tốt. Kia thật sự thật tốt quá. Hồ mẹ, chúng ta chạy nhanh đi mẫu dịch khu nhìn xem. Cũng không biết, hôm nay cái thứ nhất tới bộ lạc là ai. Con có, sẽ đến mấy cái bộ lạc đâu. Tộc người lùn, tích người, vẫn là mạ gì con người tao nhã. Hoặc là khác một ít kỳ quái bộ lạc tộc nhân. Leo xi si Ngoại Kỳ Điếp. Phần 215. Trường 215, cái thứ nhất tiến đến mẫu dịch bộ lạc. Ở mẫu dịch địa phương, hổ khê bộ lạc người cơ hồ đều tới nơi này. Trước đây, bộ lạc người một nhà tổ chức giao dịch hội, các nàng đều biết muốn như thế nào lộ. Hôm nay, là đối ngoại công khai mở ra lần đầu tiên mẫu dịch sẽ. Cũng không biết có thể hay không có người tới. Tới người, sẽ là này đó. Làm người trong thôn, bọn họ vẫn là thực chờ mong. Kim ô một chút treo cao, nhưng bộ lạc mẫu dịch địa phương, vẫn là chỉ có bản bộ lạc người. Quá nhiệt, hôm nay như thế nào liền như vậy nhiệt đâu. Tam hộp không ngừng mà phiến phong. Một bên, A Diệp càng là đi tới đi lui. Đúng vậy, hôm nay thật sự quá nhiệt. A Hoa cũng có chút thất thần mà nhìn hàng hóa, cả người đều ở vào suất thần trạng thái. Này như thế nào còn không có người tới đâu. Nhìn bên ngoài con đường, chỗ đó, chính là ngoại bộ lạc người tiến vào cần thiết con đường. Nhưng mà, đến bây giờ mới thôi, một bóng người cũng không có. Thằng đến, Lâm Đỗ Quyên cùng Sam đám người đã đến. Ở đằng kia vẫn là không có người đã đến. Thái Dương chậm rãi ngường đầu, cuối cùng nở rộ ra vạn đạo quang mang thời điểm, vẫn cứ không có người đã đến. Ở thời điểm này, cho dù là tự mình ăn ủi, cũng không có người nói nữa. Bụng lục cục lục cục mà kêu to, Hồ Mẹ có chút thất vọng mà vỗ về bụng. Khu, ta xem, chúng ta vẫn là về nhà làm ăn đi. Bọn họ hồ khê thôn tính gì a? Nhân ra bên ngoài người dựa vào cái gì tới chỗ này đâu? Gì, bên ngoài có người. Đúng lúc này có đứng gác người nắm lang chạy tới. Này đó, là lúc trước Lâm đỗ Quyên cùng răng nanh ở bên ngoài thu lưu trở về tế sói con. Hiện giờ huấn luyện ra sau, liền đi theo bộ lạc người cùng nhau đứng gác cánh gác. Này đó lang thiếu giác, còn có cảnh giác tính, so người còn muốn lợi hại. Này đây, bộ lạc người hiện tại đều thích này đó lang thực. Chúng nó hạ nhai con, đều bị tỉ mỉ nhận nuôi, chỉ chuẩn bị năm sau, lại trầm dai huấn luyện thành xuất sắc chẳng gác. Người sắc thật có người. Lâm đỗ Quyên tinh thần rung lên Hiện nhiên, là bên ngoài bộ lạc người tới. Thật sự có người. Chúng ta cũng thấy lá cây giật giật. Bất quá, những người đó dường như thực nhát gan, vẫn luôn ở bên ngoài bồi hồi không tiến vào. Là cái dạng này ai như vậy đi, ta đi theo bọn họ trả hỏi. Tin tưởng ta, ta có thể cùng bọn họ câu thông. Lâm Đỗ Quyên mỉm cười, chạy nhanh đứng dậy. Nàng có tinh thần tăng mắt. Có thể nghe hiểu tiếng người, còn có tộc người lùn nói. Này đó bộ lạc chi gian, kỳ thật ngôn ngữ cũng không phải đặc biệt thông. Rốt cuộc, mỗi cái bộ lạc sinh tồn, còn có nói chuyện phương thức, đều là không giống nhau. Đi đến cửa thôn sau, Lâm Đỗ quên trong miệng liền ngâm nga một đầu nhu tình tiếng ca. Loại này tiếng ca, thực dễ dàng liền đánh mất người tính cảnh giác. Càng có thể làm nhân tâm sinh hảo cảm. Tinh thần lực xoa hợp ở trong đó, quá ngắn thời gian nội, liền có thể làm người tiếp thu. Ở tiếng ca vang lên thời điểm, có một cái cong đại sọt làn da ửng đỏ vóc dáng cao nữ nhân từ trong rừng cây đi ra. Đây là một cái dáng người nóng bỏng. Tuấn Mạo cũng thực lập thể, có hình kiện mỹ nữ nhân. Nếu không phải nàng đường đỏ làn da, thật là người hoài nghi. Đây là trên đời hoàn mỹ nhất pho tượng. Hoang nên đi vào hổ khê bộ lạc giao dịch khu. Ở chỗ này, ngươi có thể chọn lựa muốn đồ vật. Chúng ta nơi này có muối, có thịt, cũng có gia thú, càng có các nữ nhân muốn nhất tình thú nội y ề. Ở tiếng ca sau khi kết thúc, Lâm Đỗ Quyên mỉm cười, tiếp tục dùng ôn hòa tinh thần lực trộn lẫn thanh niên cùng cái này xinh đẹp nữ nhân giao lưu. Nữ nhân kia xinh đẹp ánh mắt hơi chớp chớp, chật, liền thẹn thùng về phía nàng hành lễ. Ngươi là cái này bộ lạc xăm đi, chúng ta là đến từ hồng cá thôn người. Chúng ta, nghe nói các ngươi nơi này có muối, cho nên đến xem. Có thể, ngươi nếu là không yên tâm, có thể chỉ phái mấy cái đại biểu tiến vào, cái khác, liền lưu tại bên ngoài. Hồng cá thôn người nghe chạy nhanh gật đầu. Cọ mà liền chạy trở về. Chỉ chốc lát sau sau, liền có vài cá nhân có một ít đồ vật hướng nơi này tới gần. Các nàng đều không ngoại lệ, tất cả đều là thuần một sắc xinh đẹp, dáng người nóng bỏng nữ nhân. Những người này mỗi người đều lớn lên cực xinh đẹp. Nhưng là, làn da, lại là đỏ thẫm, thiển hồng, đạm hồng không đồng nhất. Chờ đến này 10 cái người đi ra sau, Lâm Đỗ Quyên mới phát hiện, các nàng lòng bàn chân, tựa hồ đặc biệt gian chắc. Bàn tay, cũng phá lệ to rộng, đầy đặn, Thoạt nhìn, giống cá mái chẻo giống nhau. Hơn nữa, này chân, cũng dày rộng, cùng mái chẻo phiến lá nhi dường như. Chẳng lẽ, đây là một đám sinh hoạt ở bờ biển người? Chính nghĩ như vậy, cái kia làn da ửng đỏ nữ nhân đem sọt mở ra. Chúng ta, chúng ta chỉ có mấy thứ này, không biết có thể đổi nhiều ít muối Đương này đó hồng cá thôn người đem hông ở sọt thượng ra thú vạch trần khi, lộ ra đồ vật dọa lâm đố quên ngại dự. Đây là lớn nhỏ không đồng nhất Minh Châu. Chuẩn xác mà nói, hẳn là chân châu. Một sọt một sọt. Những người này cư nhiên là luân sọt giao dịch. Mà không phải luận cái. Lâm Đỗ Quyên nhìn này một sọt, nội tâm là thật sự mừng như điên đi. Nhiều như vậy chân châu, này đó hồng cá thôn người là như thế nào được đến? Khu! Cái này, ta muốn biết ngươi là như thế nào cái đổi pháp? Muốn dựa theo hiện đại đổi pháp? Này một sọt chân châu, đến đổi nhiều ít mới. Hơn nữa, hiện tại hổ mẹ cũng không ở bên người, nàng cũng chưa biện pháp thương lượng. Cũng may, loại việc lớn này nhi, nàng trước mắt là có quyền lợi làm chủ. Cái kia hồng cá thôn người hồng phào phào nghĩ nghĩ, vươn một đầu ngón tay. Một sọt, đổi. Một cái bàn tay muối bao. Lâm Đỗ Quyên nghe kinh ngạc, nàng ý bảo mấy người này chờ một lát. Xoay người, đem hổ mẹ đưa tới. Đã sớm được đến chờ hoàng hốt, muốn đến xem này nhất bang hồng cá thôn người hổ mẹ. Được đến ý bảo sau, liền nhảy nhót mà hướng nơi này chạy tới. Tới, tới, tức phụ nhi, có chuyện gì? Các nàng nói dùng một sọt đổi năm bao muối, Chính là ta không biết chúng ta bao là như thế nào cái bao pháp. Này lớn nhỏ bao, đều đến có cái lượng đi. Hổ mẹ lại nghe tinh thần rung lên. Nga, ngươi chờ, ta đây liền đi lấy chúng ta thôn tổn kho muối, Đem hổ mẹ ý tứ chuyển đặt sau, này mấy cái hổng cá thôn mỹ nữ liền chạy nhanh vọt đến một bên đi. Một đám chỉ dùng to mò đôi mắt đánh giá lâm đỗ quên, lại hướng nơi sân trung răng ó. Đặc biệt là trong tộc cao lớn nam nhân, này đó hổng cá thôn nữ nhân càng là nhiệt tình thực. Các nàng đánh giá các nam nhân ánh mắt, liền cùng ngày thường các nam nhân đánh giá mỹ nữ giống nhau. Như vậy tình hình xem lâm đô quên rất có hứng thú, nàng mỉm cười, bắt đầu cùng hồng cá thôn người bắt chuyện lên. vốn dĩ trên người nàng khai tinh thần tam mắt sau, cả người liền rất có lực tương tác. đang nói lời nói thời điểm, cố tình trộn lẫn tinh thần lực ở lời nói, còn có mỉm cười bên trong, kia toàn bộ chính là vạn nhân mê a. hồng thao thao bắt đầu còn có chút khiếp đảm, chậm rãi liền liêu lớn mở lên. ta tưởng sơ một chút nam nhân kia, hắn hảo cao lớn uy mãnh, chúng ta bộ lạc nam nhân, tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng mà. Không ai tưởng hắn như vậy cao lớn uy mãnh. Đúng lúc này, Hồng Thao Phao đột nhiên chỉ vào răng nanh nói ra chính mình thỉnh cầu, "Muốn sở. Hơn nữa, ánh mắt kia, càng là cuồng nhiệt thực." Leo xi si kỳ Kydip. Phần 216. Chương 216, đem nam nhân ngược lại. Lâm Đỗ quên mặc. "Ngươi thích cái kia cao lớn nam nhân?" Hồng Thao Phao manh gật đầu, nước miếng đều chảy ra. "Thích, thích a, nhưng là, ta biết như vậy nam nhân là có nữ nhân." Ta chỉ nghĩ muốn sờ một chút là được, liền sờ từng cái. Xem nàng này hoa si bộ dáng, Lâm Đỗ Quyên yêu thương mà xoay người. Hướng răng nhanh vơi tay. Nam nhân, lại đây. Con ở bận rộn làm việc cùng người có kẻ mặc cả răng nhanh, nghe tức phụ một triệu hoán, lập tức liền tới đây. A Diệp đứng ở Lâm Đỗ Quyên cách đó không xa, đã sớm đem mấy người này đối thoại nghe được trong tai, Hiện tại vừa thấy Lâm Đỗ Quyên nhận người, liền che miệng lại khanh khách mà cười. Này ý cười, nghe răng nhanh toàn thân khởi gà ra. Tức phụ, sao? Hồng Phao phao khẩn nhìn chằm chằm cái này đi bước một hướng nơi này tới người cao to. Ánh mắt dừng ở hắn run rẩy cơ bắp, còn có kiện thạc tứ chi thượng. Nga, a. Thiên a. A a. Nang hưng phấn toàn thân run rẩy. Nguyên bản giấu ở phía sau những cái đó hồng cá tộc nhân, ở thời điểm này cũng đi theo thấu lại đây. Hảo kiện mỹ nam nhân, ta rất thích làm sao bây giờ? Nguyên Lai, like, cái này Nguyên Thủy Bộ Lạc, cũng là tồn tại Hoa Si như vậy tồn tại. Hơn nữa là một cái tộc người, đều như vậy Hoa si. Nam nhân, lại đây, mượn ngươi cánh tay dùng dùng." Lâm Đỗ Quyên nghiêm túc mặt, trầm giọng mệnh lệnh. Giang nhanh đặng đặng vài bước tới gần nàng. Tức phụ cấp." Không chút do dự đem cánh tay đưa tới nàng trước mặt. Lâm Đỗ Quyên tắc cao ngạo mà hướng Hồng Phao phao gật gật đầu. "Nhạ, cánh tay mượn ngươi sờ một chút. Giới thiệu một chút, đây là ta nam nhân." Hồng Phao phao dùng sức gật đầu, hưng phấn đôi mắt đều đỏ. "Quá, quá tuyệt vời, ta Ta chỉ nghĩ sờ sờ. Nói, nàng giơ tay, nhanh chóng mà ở răng nanh cánh tay thượng sờ soạn một phen. Lại cười khanh khách sau này lui. Thiên A, ta sờ soạn một cái ta nhận thức, nhất tuấn Mỹ nam nhân. Ở nàng phía sau, những cái đó hồng cá tộc nhân cũng hưng phấn mà thấu đi lên. Dựa gần đi vào răng nanh bên người. Ta cũng tưởng sờ. Răng nanh nghe không hiểu những người này nói. Nhưng là, hắn xem hiểu nhóm người này nhìn chính mình ánh mắt. Tuy rằng thực nhiệt tình. Nhưng cũng không có cái loại này đáng khinh thần sắc ở bên trong nay đây cũng liền đem cánh tay triển lãm ở đằng kia nhưng là ánh mắt lại ưu ái mà trừng mắt chính mình ra tức phụ tức phụ ngươi đem ta bán đứng cư nhiên dám đem chính mình nam nhân ngược lại lâm đỗ quyên trang không nghe hiểu chỉ là thản nhiên mà nhìn bầu trời nàng sẽ không nói kỳ thật nội tâm vẫn là tiểu đắc ý cái này làm hồng cá tộc nhân hoa si mê mẩn đối tượng chính là nàng lâm đỗ quyên tìm bạn lư nga giang nanh liền giống pho tượng giống nhau Tuy ý hồng cá tộc nhân sờ soạn một lần. Đến cuối cùng, có một cái thoạt nhìn nhát gan ra hỏa, lăng lẹ ở hắn ngực sờ soạn một phen sau, liền khanh khách mà nhanh chóng chạy thoát. "Ta muốn biết, các ngươi bộ lạc người, có phải hay không nữ nhân rất nhiều?" Đối, đối, chúng ta bộ lạc có đôi khi vì hậu đại sinh sôi nảy nở, đều không thể không ở bên ngoài tìm nam nhân. Tượng các ngươi như vậy bộ lạc nam nhân, kỳ thật là chúng ta nhất muốn tìm. Đáng tiếc, các ngươi nơi này quá xa. Chúng ta đến nơi này tới" Chính là đi rồi có 8 ngày 8 đêm A. Sau khi nói xong, nàng lại ngượng ngùng mà bổ sung một câu. Đương nhiên, này nếu muốn tới Bách Thú Thành đi đổi nói, cũng không phải là 8 ngày chuyện này. Vậy đến mấy chục cái dây có kết mới được. Không nghĩ tới các người nơi này cũng có như vậy nhiều mối, về sau chúng ta bộ lạc. Có thể thường xuyên tới các người nơi này đổi lấy sao? Lâm Đỗ quên nghe phân chấn. Đương nhiên, đương nhiên có thể. Người có thể tới tham quan chúng ta bộ lạc. Kỳ thật nếu các ngươi bộ lạc tiểu nhân lời nói, còn có thể suy xét dọn đến chúng ta nơi này tới. Nha, ngươi thấy sao, ở chúng ta trong thôn, có không ít như vậy xinh đẹp căn phòng lớn. Nếu không thích mặt đất, còn có thể dưới mặt đất sinh hoạt. Đương nhiên, còn có thủy biên. Ở chỗ này, các ngươi có thể làm chính mình thông thường sự tình. Còn có thể cùng chúng ta nam nhân cùng nhau sinh ngãi con. Từ nói chuyện chung biết này một bộ lạc người, cũng bất quá hơn trăm người sau. Lâm Đỗ Quyên liền bắt đầu sinh muốn đem các nàng thu vào bộ lạc ý tưởng. Thượng trăm hồng cá tộc nhân, cư nhiên chỉ có mấy nam nhân. Có thể thấy được, các nàng là có bao nhiêu khuyết thiếu nam nhân. Ma hổ khê thôn, còn lại là giống cái khuyết thiếu. Nếu có nhiều hơn như vậy bộ lạc người gia nhập tiến vào, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, thật tốt chuyện này. Chính là, các ngươi bộ lạc, sẽ không gồm thâu chúng ta sao. Hồng cá tộc nhân vẫn là có rất nhiều bàn khoan. Chẳng sợ, nàng hiện tại đi theo Lâm Đỗ Quyên tiến vào sau nhìn này đó sân rất là động tâm đương nhiên các ngươi nếu là tiến vào ở chỗ này tìm được rồi bạn lữ gì đó phòng ở liền có thể làm bạn lữ đi theo các ngươi cùng nhau tới hoàn lại công điểm mang theo hồng phao phao đi rồi vừa chuyển sau hổ mẹ liền mang theo người đem muối vận lại đây thấy kia chỉ là dùng bó một bao nước chừng 10 cân tả hữu muối bao sau lâm đỗ quên bình thường trở lại nguyên lai like, đây là một bao a tại đây nguyên thủy giao dịch không có người luận cân bán có chỉ là bao cái số, hoặc là chính là đôi. Một sọt chỉ cần 5 bao muối liền thu phục Không thể không nói, Lâm Đô Quyên vẫn là thực hương phấn. Nếu không phải hổ mẹ không vui tăng giá, Lâm Đô Quyên đến cuối cùng còn tưởng nhiều cấp một ít. Bất quá, làm cái thứ nhất có gan tiến vào bộ lạc, Lâm Đô Quyên vẫn là tặng các nàng dư thừa 1 bao muối. Này nhất bang bộ lạc người, đổi đi rồi 100 bao muối, còn có thêm vào đưa tặng 1 bao muối sau, mỗi người nhi hương phấn đi đường màng phòng. Trước khi đi khi, Hồng phao phao đám người lại lưu luyến không tha mà cùng bộ lạc giống được nhóm ánh mắt chiến miên. Có chút nhiệt tình giống được càng la thò qua tới, muốn cùng các nàng tiến hành thâm một bước giao lưu. Càng la có mấy cái gan lớn, thật sự chuồn ra đi. Chờ đến lại trở về khi, đầy mặt hồng quang. Xem bọn họ thỏa mãn bộ dáng, còn có trên người dính mồ hôi. Không cần phải nói, cũng là vui sướng mà thâm nhập tiến hành nhân sinh giao lưu đi. Thật không biết, này nhất bang hồng cá tộc nhân, có thể hay không có người ở sau khi trở về có mang hổ khê thôn người nhái con nhưng là lâm đỗ quên tin tưởng vững chắc nếu này nhất bang hồng cá tộc nhân muốn tìm chỗ dựa các nàng thôn khẳng định là đầu tuyển không ít tiểu nhân bộ lạc ở gặp nguy cơ thời điểm cuối cùng cũng không thể không dựa vào đại bộ lạc thôn trang chẳng sợ sẽ trở thành phụ thuộc vật nhưng cũng hảo quá bị giết vong hoặc là bị người chói đi đương nô lệ hảo có lẽ là này hồng cá bộ lạc người tới lúc sau liền mang đến vận may kế tiếp tộc người lùn thích nhân tộc Còn có hỏa điểu tộc nhân, cùng với một cái đặc thù chủng tộc, hang động tộc nhân, cũng đi theo tới. Người luôn mang đến bọn họ chế tác các loại khắc gỗ còn có điêu khắc công cụ, vũ khí linh tinh. Tích người, tắc mang đến các loại động vật. Tuy rằng thật nhiều đều là động vật, nhưng Lâm Đô Quyên vẫn là làm người dùng này đó động vật, đổi cho các nàng một bộ phần mối. Đến nỗi hang động tộc nhân, tắc so hồng cá tộc nhân càng muốn nhát gan. Cùng hồng cá tộc nhân tương phản chính là, nhóm người này hang động tộc nhân tất cả đều là thuần một sắc làn da tái nhợt mỹ nam tử. Nay nhất ba người, mỗi người đều dáng người thon gầy, sắc mặt trắng bệnh, đi đường ngón chân đều moi trên mặt đất nhi. leo xi si ngoại kỳ điệp. phần 217 chương 217 lóe sáng đi tú. những người này cùng phi tì tộc nhân có điểm cùng loại, nhưng là lại không phải đều giống nhau. phi tì tộc nhân là có thể ở vách đá thượng hành tẩu, hang động tộc nhân, còn lại là có thể trong bóng đêm hành tẩu, hơn nữa. Cũng có thể ở cực đồ tiêu vách đá thượng leo lên. Kia tốc độ, cùng con khỉ giống nhau, mau làm người kinh ngạc cảm thán. Nhưng cùng chi thành đôi so chính là, bởi vì hàng năm trong bóng đêm hành tẩu, này nhất ba người lá gan, đó là tương đường tiểu. Đi vào này bộ lạc bên ngoài sau, nhóm người này người liền vẫn luôn ở bồi hồi không trước. Chẳng sợ lâm đỗ quên ra mặt, dùng tiếng ca, dùng ôn nhu thanh âm trấn an bọn họ. Chính là, này nhất ba người vẫn cứ chỉ là si ngốc mà nhìn các nàng một chút muốn vào tới ý tứ cũng không. Thẳng đến, người được ở trong bộ lạc thịt nướng hương khí, còn có người lùn bộ lạc người dọn đồ ăn đi rồi, bọn họ mới đẩy ra một đám tử cực gây trọn, sắc mặt cũng không như vậy bạch dọa người hang động tộc nhân đi ra. giao dịch chỉ là phun ra giao dịch này hai tử người nọ liền lại trốn xa xa nhi. xem hắn kia run rẩy bộ dáng, lâm đỗ quên vô ngữ cực kỳ. hang động tộc nhân là gan như vậy tiểu, bọn họ là như thế nào sống sót? các ngươi là muốn giao dịch cái gì? Chúng ta nơi này có thịt, có gia thú, cũng có không ít muối, càng có một ít không giống nhau quần áo, nhạc, này đó, ngươi có thể nhìn xem. Khi nói chuyện, Lâm Đỗ Quyên đưa tới hai danh hổ khê thôn giống cái. Này hai người làm cho những người này mặt nhi, miêu bộ, vạn bãi. Một đường hình miêu bộ, vạn bãi kia kêu, kêu một cái thủy, một cái nghiêu. Chỉ là như vậy độc đáo nệm bước, liền dẫn tới nảy nhất bang người dối dài cổ nhìn. Bất quá, vẫn là không dám tới gần. Hiện nhiên, này nhất bang hang động tộc nhân. Tính cảnh giác vẫn là rất mạnh. Thoát. Theo Lâm Đỗ Quyên một tiếng thoát, này hai cái giống cái liền hương phấn lên. Các nàng trước đây cũng chính là trần chuồng tói quen. Lúc này ăn mặc lũ trống không bệnh tình thú nội y ỉa, hình thể có vẻ càng tốt. Người trước còn có thể triển lãm một phen. Một thoát, lập tức liền lóe mù này nhất bang hang động tộc nhân. Lộc cục. Lộc cục. Lâm Đỗ Quyên nghe này rõ ràng nuốt thanh âm. Cười tủm tỉm mà nhìn qua đi. Nay một nhìn. Liền phát hiện này những nhát gan sợ phiền phức nhi, cư nhiên cũng có nhất nhiệt liệt phản ứng. Hào đi, quả nhiên nam nhân bản năng, không quan hệ trăng lá gan lớn nhỏ ai chỉ cần là không sai biệt lắm thời điểm, đều có thể có thỏa đáng nhất phản ứng. hang động tộc nhân nhìn nhiều như vậy xinh đẹp dáng người giống cái, ăn mặc cổ quái quần áo lúc gần lúc hiện, đường trường liền loé mù mắt. Một đám câu eo, thở phì phò nhi. Thẳng đến, hai vị giống cái đi xong rồi, lại có một vị giống cái tiến lên, đem lũ trống không màu đen bốc tất chân lượng ra tới. Cố tình, người này nửa người trên, vẫn là một bộ căng chặt màu đen áo da thu phục, Trang bị chính là lâm đố quyên thiết kế màu đen váy da. Như vậy màu đen tất chân chợt lóe lượng lên sân khấu, cho dù là bên ngoài hổ khê thôn người, cũng đi theo ngao ngao mà gầm rú lên. Tam hộp, kia trong sân người, thật là nhà ngươi A Diệp. Tam hộp nổi giận đùng đùng mà trừng mắt chính mình ra tức phụ nhi. Nữ nhân này, lá gan càng ngày càng phì. Cư nhiên không trải qua hắn cho phép. Liền tự tiện ăn mặc như vậy quần áo ra tới rêu rào khắp nơi. Bất quá, tức phụ như vậy căng chặt quần áo, còn có vặn bãi cái mông. Thật sự làm người hảo tưởng đem nàng cấp ấn xé, nước lây rớt quần áo a a a a. Ta tức phụ nhi nói muốn lượng một chút, hôm nay liền thỏa mãn nàng. Tam hộp bưng nam nhân cái giá hử lạnh một tiếng. Lại đầu một bên thú nhân đi theo hâm mộ. Ai nha, quay đầu lại, ta cũng phải nhường nhà im như vậy xuyên một chút, thật là quá xinh đẹp nha. Không nghĩ tới nữ nhân còn có thể như vậy xuyên. Sắc thật, ăn mặc đồ vật, so không có mặc, càng làm cho người có loại tưởng kia gì xúc động ha ha. Lời này, nói ra ở đây giống được nhóm sở hữu nội tâm trắng ra ý tưởng. Không ít người đều ở trong tối từ khi định chủ ý, trong chốc lát nhất định phải đi man tượng nương bên kia, đổi một ít như vậy quần áo còn có. Rách nát quần trở về. Hang động tộc nhân lộc cộc lộc mà, đôi mắt đều rất đầy đất. Thẳng đến A Diệp kết cục hơn nửa ngày, nhóm người này hán tử mới chậm gì gì mà hồi quá hôn tới. Hảo. Xinh đẹp. Vậy các ngươi đổi cái gì? Lâm Đô quên cười tủm tỉm một chút cũng không ngoài ý muốn này nhất bang hán tử phản ứng. Chúng ta đổi điểm muối còn có thịt. Nhưng cuối cùng, này nhất bang hán tử, lại chỉ là lý trí mà đổi lấy chính mình yêu cầu muối cùng thịt, cùng với, chút ít gia thú. Bất quá, nghĩ lại tưởng cũng liền lý giải. Ở cái này mỗi ngày đều nghĩ muốn như thế nào mới có thể giải quyết tâm no công trình thời đại, ai hội kiến thiên địa nghĩ như thế nào may lại đa dạng đâu. Có thể có cơm ăn, có sức lực tạo, có thể tồn tại, liền xem như cực không tồi sự tình. Cũng may, A Diệp vài người đi tú, cũng không phải không có người thưởng thức. Kia nhất ba người lùn, còn có tích người đều nhìn tới. Còn có điểm kỳ quái một chút, gọi là gì lam bối tộc người, cũng mua sắm mấy bộ như vậy tình thú nội ý thì Lệnh man tượng nương ngoại ý muốn chính là, da thú váy quần, còn có màu đen đan bằng cỏ tất chân, lại là tốt nhất bán. Làm thành da thú váy váy da, nguyên bộ đan bằng cỏ dày. Lăng là hảo tiêu thụ thực Tại hạ ngọ thời điểm Lâm Đỗ Quyên Tuần tra một hồi hiện trường giao dịch tình huống Bắc khu chế tạo ra thu quần Còn có quần áo Nam nữ nội y hề quần váy Giày linh tinh Doanh số đều cũng không tệ lắm Mới còn có thịt là tiêu thụ tốt nhất Cái khác cũng chỉ dư lại một ít công cụ linh tinh doanh số tốt hơn Cái kia Cục đá cốt khí có hay không người quăng lầm Cục đá làm cốt khí Hẳn là thức hút người trong mắt Nhưng mà không có Các người lùn tuy rằng tán thưởng, nhưng cũng không nguyện ý ra tiền mua sắm. Ta nhìn bọn họ mang đến giao dịch một ít công cụ, sắc thật làm cực hảo. Cũng có trách, bọn họ chướng mắt chúng ta công cụ. Thật sự là, theo chân bọn họ so sánh với, chúng ta thủ công, còn có hình thức linh tinh, đều kém quá nhiều. Khi nói chuyện, Giang Nanh đem một đống công cụ triển lãm ra tới. Cầm lấy một thanh lược, Lâm Đỗ Quyên nhìn này mặt trên lớn nhỏ nhất trí bánh răng, còn có một ít cung tiễn, cùng với, đội đao linh tinh cũng là thầm than không thôi. ngươi lùn, không hổ là thợ thủ công đại sư nhóm. Bọn họ làm hàng mỹ nghệ, có thể nói nghệ thuật nhất tuyệt ta. Liền hướng này đó mài rúa, còn có khác điêu khắc linh tinh, liền ném hổ khê thôn người một mảng lớn. Có hay không ở giao dịch thời điểm, theo chân bọn họ tuyên truyền, nói chỉ cần dọn đến chúng ta nơi này tới trụ, liền có thể gia nhập đến chúng ta bộ lạc, từ đây an toàn tự bảo vệ mình, bị ngoại địch xâm phạm cơ suất cũng ít hơn nhiều, sinh tồn cơ hội, cũng muốn nhiều một ít này đó tiểu nhân bộ lạc kỳ thật đại đa số đều đang tìm kiếm tự bảo vệ mình biện pháp đầu nhập vào đại bộ lạc thường thường là loại nhỏ bộ lạc chủng tộc tốt nhất lựa chọn nói bọn họ cơ hồ đều là nói muốn cùng bộ lạc người thương lượng một phen rốt cuộc tuy tiện đến cậy nhờ chúng ta nơi này liền tính là điều kiện hiện tại hảo nhưng rốt cuộc không có tự mình tiếp xúc không có người dám như vậy hạ trọng chú lâm đỗ quên gật đầu đích xác thay đổi người ta cũng sẽ có nhiều như vậy băn khoăn xem ra vẫn là đến tưởng cái biện pháp, làm người đi theo tiến vào mới được a. này đó loại nhỏ bộ lạc, tuy rằng đánh giặc không nhất định có thể hành, nhưng là bọn họ cầu sinh kỹ năng, lại là hổ khê thôn người yêu cầu, leo xi ngoại kỳ đít. phần 218 chương 218 ngoài ý muốn phát hiện, biện pháp này hoặc là chính là ngụy trang thành một cái cường han đối thủ đi quấy rối này đó tiểu bộ lạc, chế tạo một ít việc đoan từ từ, chỉ là như vậy biện pháp tổng cảm thấy có chút nham hiểm, thả, một khi sau này để lộ tiếng gió, đối với đại gia hợp tác không phải quá hảo, phải nghĩ biện pháp a, sắp đến buổi tối thời điểm, một đám trong thôn trưởng giả, còn có nòng cốt phần tử linh tinh tập thể tụ hợp cùng nhau, khai một cái bộ lạc hội nghị, tổng kết mậu dịch sự tình, cũng đến ra một cái kết luận, chính là mậu dịch, xác thật là có thể thành lập lên. ta tưởng, gần nhất bộ lạc sự tình không nhiều lắm, ta tưởng đi theo bộ lạc đi bên ngoài nhìn xem, ngoại bộ lạc. Rốt cuộc là cái bộ ráng gì, Lâm Đỗ quyên căn bản không rõ ràng lắm. Mà lúc này, cũng tới rồi bộ lạc người muốn đi bên ngoài mậu dịch lúc. Dựa theo răng nanh cách nói, bộ lạc người mỗi năm đều phải đem gửi ra thú làm ra đi, lại từ bên ngoài đổi về tới một ít đồ vật. Các nàng đối tiểu bộ lạc người ta nói chính là mối từ bên ngoài giao dịch trở về, vẫn luôn không ăn xong. Nhưng ai biết, này đó bộ lạc người có thể hay không hoài nghi đâu. Còn có người vượn bộ lạc sự tình, chẳng sợ bị các người lồn tuyên truyền đi ra ngoài Mặt trên trăm bộ lạc người, rốt cuộc sẽ nghĩ như thế nào đâu. Rốt cuộc, bọn họ này đó địa phương, đều thuộc về trăm bộ lạc thành chủ ở Quảng. Chúng ta năm nay, kỳ thật có thể không cần đi ra ngoài. Ta cảm thấy, vẫn là đường đi nữa, trước lưu tại bộ lạc, đem bộ lạc canh phòng nghiêm ngặt, lại huấn luyện bộ lạc nhân tài là nhất kiên định. Cuối cùng, hổ không rơi cùng trưởng giả nhóm cũng không tán thành lâm đỗ quên đề nghị. Ở bọn họ xem ra, nốt lại huấn luyện, lớn mạnh tự mình, mới là trước mắt tốt nhất sự tình. Đến nội bên, liền tạm thời không cần suy nghĩ. Thấy đại đa số đều không muốn đi ra ngoài mậu dịch, Lâm Đỗ Quyên liền tắt ý tưởng này. Kêu hành, trong khoảng thời gian này vẫn là ngoại thương này, đến nỗi bộ lạc, liền giao cho Giang Nanh cùng thôn trưởng đại nhân. Hổ không rơi hai trà con gật đầu. Lâm Đỗ Quyên lại nhìn về phía A Ngật Đáp. Còn có ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm càng tốt. A Ngật Đáp từ thua lúc sau, liền vẫn luôn rất điệu thấp mà ở trong thôn hành sự. hắn biểu hiện, cũng bình thường không có bao lớn khác nhau Nhìn không ra tới là sinh khí, vẫn là không tức giận. Nhưng Lâm Đỗ Quyên vẫn là xem trọng hắn. Ở nàng xem ra, người này là một nhân tài. Yên tâm. A Ngật đáp hướng nàng nét miệng. kia trầm lánh mắt, nhìn chầm chầm Lâm Đỗ Quyên âm thầm nhíu mày. Tổng cảm thấy gia hỏa này thực không có hảo ý. Bộ lạc sự tình, tạm thời hạ màn. Mậu dịch có người trưởng quản. Khắc, cũng có người làm. Nhưng mà, liền tại đây một ngày, có mấy cái thừa loài chim bay người tới bên này. Đó là cái gì? Tường thành, ta sẽ không nhìn lầm đi. Ở cái này địa phương, như thế nào sẽ có tường thành? Cầm đầu cuối thu thiên nghi hoặc hỏi bên người người. Trời đông ra rét thiên cũng đi theo nhìn nửa ngày, lúc này mới khẳng định mà trả lời, hồi đại nhân, cái này mặt sắc thật là thụ một đạo tường gây. Ở chúng ta trăm bộ lạc địa bàn, cư nhiên có người tự mình tạo tường thành, đây là cái gì bộ lạc? Cuối thu thiên nghe híp mắt con mắt, thử lạnh một tiếng. Đi xuống nhìn xem. Người tới ấn xuống loài chim bay. Quay chung quanh hồ khê thôn bắt đầu vòng hành lên. Tại đây nhất bang vòng hành thời điểm, đứng ở chỗ cao canh gác người, đã sớm phát hiện này nhất bang người. hồ khê thôn cao lớn ngọn cây thượng, vĩnh viễn có mấy cái canh gác người. Chạm cao, mới có thể xem xa. Hồ khê thôn người liền tính là thời đại hòa bình, cũng vĩnh viễn sẽ tính cảnh giác 10 phần mà tại đây một mảnh đứng gác canh gác. Rốt cuộc, gia viên là chính mình sinh tồn cơ bản địa phương. Nếu bởi vì một cái không cẩn thận liền đau thất gia viên. Đây là ai cũng vô pháp tha thứ. Chạy nhanh hội báo cấp thôn trưởng, nói đến không rõ nhân vật thị sát. Hổ không rơi, Giang Nhan, Lâm Đỗ Quyên còn có sam đám người ở trước tiên nội liền biết được tin tức này. Có thể có được như vậy loài chim bay đội ngũ tồn tại, hẳn là bên ngoài trăm bộ lạc người ra tới tuần tra. Thương lui tới, chúng ta bộ lạc là cái tiểu nhân bộ lạc sẽ không khiến cho bọn họ chú ý chính là hiện tại, chỉ sợ chúng ta sẽ trở thành trăm bộ lạc nhất bị chú ý đối tượng chí nhất. Hổ không rơi có chút lo lắng. Nhưng đồng thời, cũng có chút hưng phấn. Thật sự là, loại chuyện này ngấm lại liền cảm thấy rất có tính khiêu chiến. Thuộc về Á hổ tộc người nhiệt huyết, cũng không có bởi vì năm tháng liền trôi đi mà đi. Lại tra xét, này nhất ba người một cái cũng không chuẩn chạy trốn. Ở chúng ta bộ lạc còn không có cường kiện lên thời điểm, không cho phép chúng ta bị bên ngoài địch nhân xâm phạm. Sam ra lệnh một tiếng. Hổ không rơi nghiêm túc mặt, hảo, ta đây liền phái người đi điều tra. Trăm bộ lạc người. Này đó thành lập trăm bộ thành tồn tại, bọn họ có chính mình quân đội, cũng có vô số ủng hộ bộ lạc. Nếu bị trăm bộ lạc người theo dõi, này liền ý nghĩa, sau này sẽ thức thảm. Cái này địa phương, cư nhiên so với chúng ta trăm bộ thành còn muốn hảo. Ở tuần tra xong rồi một vòng lúc sau, cuối thu thiên sắc mặt càng âm trầm tự. Đi theo hàn trích lời, còn lại là hừ lạnh một tiếng kêu căng mà chỉ vào phía trước. Còn không phải là một cái dã man bộ lạc sao, cùng lắm thì, chúng ta đi diệt bọn hắn. Người! Hắc Quang Minh có chút chần chừ mà nhìn nàng, hắn trích lời là bọn họ nhóm người này người bên trong duy nhất nữ tính, nàng có được ngạo nhân dáng người, càng có phi phàm tạo nghệ, trời sinh triệu lôi kỹ năng, làm nàng ở trăm bộ thành hôn tiếng gió thủy khởi, liên tính là thành chủ đại nhân, cũng đối nàng mọi cách sủng ái. Như vậy một người cũng khó trách ra tới sẽ rất là kiêu căng khí. Trích lời, ngươi ý tứ chẳng lẽ nói muốn đấu võ sao? Cuối thu thiên tuy rằng không thích cái này từ trước đến nay không đem chính mình để vào mắt nữ nhân, nhưng lại không thể không tôn trọng nàng ý kiến. Hàn trích lời hừ lạnh một tiếng. Tượng như vậy man đề nơi, có thể có mấy cái có tốt cộng sinh kỹ năng người. Vũ lực, bọn họ càng là thiếu đáng thương. Cứ như vậy địa phương, chúng ta tùy tiện một người liền có thể quét đảo một đống người. Chúng ta là trăm bộ thành ra tới tuần tra giả. Nếu thấy chuyện như vậy còn không cho giáo huấn sau này trăm bộ thành ở này đó tiểu bộ lạc trước mặt còn như thế nào nâng ngẩng đầu lên. Lời này lời nói ngoại, liền có điểm chèn ép cuối thu ngày mới mới lùi bước cách làm. Trong lúc nhất thời, cuối thu thiên bị chèn ép nói cũng nói không nên lời. Chỉ lạnh khuôn mặt, không lại lên tiếng. mắt khác vài người nghe nàng như vậy vừa nói, nghĩ này hàng trích lời dù sao cũng là thành chủ đại nhân Tân Sùng A. Như thế Mỹ nhân nhi lời nói, nếu là không nghe theo, đến lúc đó thành chủ đại nhân còn không được cấp dày nhỏ xuyên. nay đây, đại đa số người đều hưởng ứng nàng hiệu lệnh. Đến nỗi cuối thu thiên, thắc không người để ý tới. Hàn trích lời nhìn này hết thảy, nội tâm dương dương tự đắc. Người cuối thu thiên ở trước mặt ta còn dám tự cho mình là người lãnh đạo. Hừ, hiện tại bất quá như vậy mà thôi. Chỉ cần ta nguyện ý, như vậy lãnh đạo địa vị ta tùy thời tùy chỗ có thể được đến. Lập tức, vài người quyết định không lặng lẽ hành sự, mà là công nhiên đến cái này bộ lạc đi. Nhảy xuống loài chim bay vài người đều hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau. Liên thấy phía trước có một người cao lớn cửa thành. Leo Si Ngoại Kỳ Địp. Phần 219. chương 219, Lý Tưởng Chi Thành. Tâm tắc, chúng ta trăm bộ lạc cửa thành, cũng không như vậy cao lớn đi. Cũng không biết, này nhất bang hoang dã người, đều là dùng cái gì cậy mạnh sửa chữa và chế tạo này đó tường thành. Đối với tường thành, này đoàn người cũng không có quá nhiều chú ý chỉ cảm thấy, này tường thành tạo thực kiên cố. Bên, tắc không hề nhiều quảng. Chính là bởi vì này một sơ sẩy, này đây bọn họ bỏ lỡ một ít thứ quan trọng nhất. Nếu là nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn ra, này đó tường thành cũng không phải là giống nhau tưởng thành đơn giản như vậy. Này, kỳ thật là một cái trình thể, bên ngoài còn đổ bê tông một tầng ngập độc. Cố tình, nhóm người này người quá tự cuồng, này đây đều cho rằng này chỉ là hoang dã người dùng cậy mạnh mà làm. Người tới người nào? Chúng ta là trăm bộ là người, cho các ngươi thủ lĩnh ra tới nên đón chúng ta. Vừa đến cửa thành, Hắc Quang Minh liền hừ lạnh đắc ý mà mệnh lệnh, trông coi cửa thành vài người đến cũng nghe hiểu bọn họ lời nói, nhưng là lại cực kỳ không mừng bọn họ thái độ. Đều người nào a cư nhiên làm cho bọn họ đi nênh đón, đương chính mình là gì tồn tại? Muốn bảo thành, cần thiết muốn giao nộp nhất định giữ gìn phí dụng. Hổ không rơi đứng ở cửa địa phương, không mặn không nhạt mà đáp lại. Cái gì? Còn muốn chúng ta cấp phí dụng? Nay một cái tiểu nhân hoang dã bộ lạc, cư nhiên dám làm như vậy vì? Hắc quang minh nghe phổi đều khí tạc. Bọn họ này đoàn người ra tới, mỗi đến một cái tiểu nhân bộ lạc, cái nào địa phương người không phải đối bọn họ cung kính có thêm. Sở hữu muốn tiến vào người, giống nhau đều phải cấp phí dụng. Các ngươi cho ta chờ. Tức đến sắp điên quay lại thân tới, nói cho phía sau đoàn người sau. Lúc này đây cuối thu thiên không hề lên tiếng, chỉ lấy mắt liếc hàn trích lời. Hử, này nhất bang hoang dã người. Chúng ta hiện tại cho bọn hắn tiền, tiến vào sau tìm tòi hư thật đến lúc đó lại làm cho bọn họ đem nhiều đều nổ ra liền thành. Đi thôi, vào xem, đi dạo, như vậy hoang dã ơi, như thế nào còn đáng giá chúng ta đưa tiền. Hàng trích lời lúc này đây nói, đến làm cuối thu thiên âm thầm gật đầu. Xem ra, nữ nhân này cũng không được đầy đủ là không đầu góc. Chính là nơi trốn cùng chính mình đối nghịch, điểm này thiệt tình chán ghét khẩn. Đoàn người lần thứ hai hướng cửa thành đi. Nay một mảnh địa phương, giang nanh chuyên môn lộng vài đạo môn, phía trước một đạo, vẫn là cầu treo hình thức. Mặt sau, mới có thể bình thường thông đạo. Mấy người này đều giao nộp sắt đá sau, lúc này mới có thể tiến vào. Sắt đá, cũng là trước mắt các bộ lạc chi gian nhất thông dụng đồ vật. Loại này cục đá, quan trọng nhất chính là có thể đúc. Một khi đúc thành dụng cụ vật linh tinh, chính là hảo bà bối. Mà loại này bà bối, ở hồ khê thôn người, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Rốt cuộc, bọn họ trước kia chỉ là dùng da thú đi bên ngoài đổi lấy cần thiết phẩm. Tượng như vậy sắt đá giao dịch căn bản liền chưa từng nhìn thấy quá. Hổ không rơi đem này đó sắt đá thu ở trong tay, ánh mắt có chút phức tạp. Chẳng sợ những người này có điểm nạo khí, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, nhân ra toàn thân trên dưới ăn mặc, còn có trang bị linh tinh, đều là bọn họ bộ lạc vô pháp bằng được. Hướng trong cửa mấy cái để cái ánh mắt, Hổ không rơi nhìn như tùy ý mà cũng đi theo vào cửa. Vị này huynh đệ, các ngươi nơi này thấy thế nào nhiều người như vậy a? Càng là tiến vào chỗ sâu trong, nhìn những cái đó tu hành không tồi sân. Mười cái người liền càng thêm hoàng hốt. Mỗi người nội tâm đều nghĩ, này chỉ là một cái hoang dã bộ lạc. Vì cái gì nơi này phong ở, so với bọn hắn còn phải đẹp. Chúng ta nơi này đương giải thích, cũng là yêu cầu vất vả phí dụ. Hàng trích lời mắt trợn trắng. Thật không hổ là hoang dã người A, liền tính là muốn cái tiền, cư nhiên cũng như thế trực tiếp. Thường ngươi, nàng tiện tay ném đi, một đại đà sắt đá liền bước đi ra ngoài. Cục đá cắn cắn này khối sắt đá, này chơi nghệ nhì, cư nhiên là thông dụng tiền nha thật là kỳ quái đồ vật, so mang theo gia thú, sắt thật là phương tiện nhiều. Các vị nơi này thỉnh, chúng ta nơi này tại tiến hành mậu dịch sẽ, cho nên các ngươi tới vừa lúc. ở chúng ta nơi này, mặc kệ là ăn, dùng vẫn là xuyên mang, nghĩ muốn cái gì, đều có. có lẽ sẽ có một ít các ngươi không tưởng được đồ vật cũng không nhất định nga. được tiền, cục đá liền rất là hào phóng chủ động mà giải thích lên. sư phó sư nương nói, muốn chiêu đái hảo này nhất bang bên ngoài tới người, muốn nhiệt tình, muốn chủ động. Muốn đem bọn họ trên người tiền, toàn cấp đảo sờ sạch sẽ. Nga, cư nhiên có mẫu dịch sẽ. Hàn trích lời đám người lắp bắp kinh hãi. Một cái hoang dã nơi, cư nhiên còn làm mẫu dịch sẽ. Nếu không phải nơi này người quá ít, thật hoài nghi bọn họ chính là một cái khác trăm bộ lạc thành. Đây là. Đương thấy này một mảnh mẫu dịch tập trung điểm đồ vật sau, vài người lại lắp bắp kinh hãi. Ở chỗ này, cư nhiên còn có chân châu, Ta thiên A. Cái này địa phương người cư nhiên đem chân châu tùy tiện bày biện. Bọn họ chẳng lẽ không biết, như vậy một quả chân châu ở bên ngoài có thể đổi 10 túi lương thực. Các ngươi nơi này có thể ở túc linh tinh sao? Chúng ta này đoàn người, khả năng sẽ ở tại nơi này mấy ngày. Cái này địa phương, rốt cuộc thế nào, còn phải kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm một phen. Nếu không, đến lúc đó làm lỗi, cũng không phải là đùa giỡn. Tôn ý nghĩ như vậy, này đoàn người cũng không hề tựa phía trước như vậy kiêu căng, tương phản. Thái độ còn xem như ôn hòa. Có thể ở A, bất quá, các ngươi đến giao nộp nhất định phí dụ. Chúng ta nơi này không chỉ có còn được, còn còn ăn. Một buổi tối một tràng sân, chỉ cần chi trả 20 cái sắt đá liền có thể. Nếu muốn lại có được chúng ta bộ lạc đặc sắc ca vũ thiệt tối, giá cả mặt khác tính toán. Đương nhiên, chúng ta thiệt tối, không chỉ là ca vũ, còn có toàn bộ lạc mỹ thực, tiểu hòa nhi, các cô nương đều sẽ ra tới. Cục đá nghĩ sư nương theo như lời. Phải đối những người này tận lực dùng ôn hòa lời nói giải thích. Nay đây, liền dùng văn nhã, rất là văn nhã nói tới du thuyết nơi này hết thảy. Hàn trích lời nghe có chút phát nốc, còn có ca vũ tuyệt tối, nghe tới dường như không tồi bộ dáng. đương nhiên không tồi a, ở chúng ta nơi này, các ngươi tới liền không nghĩ đi. Chúng ta là hòa bình thôn trang, chúng ta nhiệt tình yêu thương hết thảy hòa bình đồ vật, nhiệt tình hoan nghênh ở xa tới hết thảy khách nhân. Hảo, các khách nhân. Hiện tại là trước tham quan chúng ta mậu dịch thị trường, vẫn là đi trước trụ địa phương trước ở lại. Vì phương tiện, ta có thể vì các ngươi an bài một cái ở tại này mậu dịch chợ không xa địa phương. Đi trước trụ địa phương đi." Han Trích lời dẫn đầu lên tiếng. "Đoàn người gần đây đi trụ." Nhìn này từng hàng mới tinh địa phương, còn có rộng lớn đường phố, hai bên gieo trồng cao lớn hoa cùng thụ. Han Trích lời ánh mắt, càng ngày càng hưng phấn. Nàng vẫn luôn đang tìm một cái không tồi hoang dã nơi muốn thoát khỏi bách thú thành cái kia không xong lão nhân. Mà hiện tại, cái này hoang dã nơi, rõ ràng chính là nàng vẫn luôn đang tìm địa phương a. Thành trì đủ đại, vong mà cũng mở mang. Thoạt nhìn, càng là quản lý thực không tồi. Quan trọng nhất, nơi này cũng có mậu dịch thị trường. Còn có vô số thoạt nhìn có thân thể, không có đầu óc hoang dã chi dân. Phần 220. Chương 220, tới đàn gốc bạch quỷ. Giống được có thể đương thành chủ đại nhân. Nàng, một cái giống cái Đồng dạng có thể đương một cái hoang dã chi chủ. Dựa vào cái gì liền phải bị một cái lão nhân đùa bỡn. Nghe nói, đã từng cũng có tiền nhân là giống cái, từ hoang dã nơi mang theo người nhảy vào đại hoàng thành. Nghĩ vậy chút, Hàn trích lời gợi lên một mà tâm trầm tươi cười. Nàng muốn đồ vật, trước nay liền sẽ không bỏ qua. Bởi vì này đoàn người chỉ có Hàn trích lời là cái nữ nhân, này đây, nàng một mình chiếm hữu trong miệng một gian phòng. Bất quá, này một chàng đơn độc sân cũng có không dưới năm gian phòng, thả. Mỗi gian trong phòng, càng là có độc lập tắm rửa gian. Phương tiện ngồi cầu linh tinh phương tiện. Nhìn này hết thể khí phái đường hoàng phần cứng phương tiện, này đoàn người tâm tư khác nhau. Có chỉ là cảm thán, nơi này cư nhiên so bách thú thành còn muốn ăn nhàn, xinh đẹp, thoải mái. Như hàn trích lời, cuối thu thiên những người này, tác giả tâm bừng bừng mà nhìn chầm chầm nơi này phương. Bọn họ không hẹn mà cùng mà nghĩ đến, nếu chính mình đơn độc có được như vậy địa phương, có phải hay không liền có thể xương bá vì vương. Đến nơi nói đem nơi này hội báo cấp bách thú thành chủ. Không nghĩ tới. hào địa phương, đương nhiên phải chính mình bảo quản mới được. Trợ thượng, bày biện đồ vật đa dạng chủng loại phôn đa. Hàng trích lời ngoài ý muốn phát hiện này đó dùng các loại loại hình thảo loại bệnh tình thú nội ý, ý. Đặc biệt là màu đen dây cỏ tất chân, tuy rằng nhìn thực cổ quái. Nhưng mà, nàng đang nhìn này một đồ vật trước tiên, lăng làm ớn. Cái gì, một trăm sát đá. Được đến cái này giá cả. Hàn trích lời mấy cho rằng chính mình nghe lầm. Đi theo cuối thu thiên đám người, còn lại là cười lạnh lắc đầu. Này những rách nát chơi nghệ nhi, yêu cầu nhiều như vậy sắt đá sao. Cho dù là nữ nhân này có tiền, bách thú thành cái kia thành chủ lão đầu nhi nguyện ý cung nàng tiêu hao, nhưng này đan bằng cỏ đồ vật, nó cũng không đáng giá nhiều như vậy à. Hàn trích lời sắc thật là ở dối giắm. Bày quán bá man tượng nương một chút cũng không hoảng loạn, giơ tay, bọn nhỏ, xuất hiện đi. Cuối thu thiên đám người ngẩng đầu nhìn lại liên nhìn thấy phía trước một mảnh san bằng cục đá trên đài đột nhiên đi ra năm nam năm nữ nay năm người bày ra các loại bất đồng tạo hình chính đại bước hướng các nàng trước mặt đi tới hàng trích lời ngạc nhiên phát hiện nhóm người này quần áo cổ quái ra thú lam lũ trang người bọn họ điên nện bước thực cổ quái hơn nữa bọn họ trên mặt càng là cao ngạo không ai bị nổi hoặc diễm hoặc lãnh hoặc cao quý hoặc mỹ cho dù là xem nhiều mỹ nhân nhi cuối thu thiên đáng người ở nhìn thấy này mười cái nam nữ bày ra các loại tạo hình còn có lượng ra tới dáng người lúc sau cũng là ánh mắt xi si mê một đám đứng ở chỗ đó hoàn toàn không biết họ gì muốn làm gì đi ở phía trước hai cái miêu nữ bày mấy cái miêu bộ lại đô miệng tung ra một cái huyên gió giơ tay nhấc chân tay chậm rãi vô chạm vào trên đùi mặt nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng mà một chút mà vỗ về chơi đùa cuối thu thiên chờ chín nam nhân xem hô hấp hơi hít thở không thông Chỉ hận không được tự mình thay thế này đó miêu nữ tay, tiến lên thế các nàng tự mình lột bỏ kia màu đen đan bằng cỏ đồ vật. Thoát! Thời ra! Rốt cuộc, này đoàn người tốt nhất sắc hắc bình sinh kêu ra tiêm tới. Mà miêu nữ, thì tại lúc này vũ mị mà hướng hắn đồ cái miệng, tay, hướng lên trên túng kéo. kia một cái màu đen tất chân, bị nàng kéo lên đi. Làm cho người này mặt nhi, liên nửa nghiêng vượt ở nàng trắng non trên đùi. Lại đem ra thú váy đi xuống một tốn vạn bãi thân thể. Lắc lư đi tới một này, đặng một đôi đầu gỗ chế tác ra già thú dày, xoắn bãi, một bên hôn gió, một bên, hướng nhóm người này nam nhân vứt mị nhãn. Lộc cục. Quá. Quá nó nương xinh đẹp. Không phải xinh đẹp, chúng ta bách thú thành xinh đẹp miêu nữ nhiều đi, mà là hương vị, này nhất bang miêu nữ hương vị, quá nó nương mê người. Một bên, hằng ngày mai sửa đúng. Hắc bình sinh còn lại là nuốt nước miếng, các nàng lại tới nữa, a a, lần này chính là hai cái nam nhân, chúng nó đang làm gì? làm cho chúng ta mặt nhi khởi quần. Không sai, này hai cái thể trạng Bưu Hán thu nam nhân, hình thể rất cao lớn, ngũ quan cực lập thể. Kia cánh tay chân nhi nhúc nhích, cảm giác mặt đất đều đang run rẩy. Nhưng mà này hai cái thể trạng phá lệ cao lớn Bưu Hán nam nhân, lại đồng dạng cùng miêu nữ giống nhau mà vận bãi đi phía trước đi tới. Nhưng là Bưu Hán kết hợp loại này cổ quái miêu bộ, mặc danh mà khiến cho người muốn chinh phục. Hằng trích lời đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trầm trầm này hai cái nam nhân nàng chưa bao giờ biết nguyên lai like như vậy hoàng dã nơi, còn cất giấu như thế thú vị thú nam. này hai người vừa đi, một bên đem hệ thằng khấu cởi bỏ, lại đi một bước quần áo bị vứt bỏ, lại đi một bước quần bị thổi rớt, lộ ra tận cùng bên trong nam nhân đinh đinh quần khí, hắc tử đêm âm thầm chửi bậy một câu. nương, này nhất ba người đang làm cái gì? bất quá cũng không thể không thừa nhận, bọn họ như vậy lộng, dường như có chút ý tứ, lao tử nhìn đều muốn đem này hai người thế nào? Hắn không cần phải nói ra tới, mọi người đều minh bạch. Rốt cuộc, ở bách thú trong thành mặt. Nhưng Phạm là bị quản lý giả coi trọng thú nhân nam nữ, đều có thể thưởng thức. Mà hiện tại, này trên đài 10 cái nam nữ, bọn họ đều nảy sinh ra muốn thưởng thức ý niệm. Tại đây nháy mắt, này 10 cái người, không một không nghĩ, chinh phục này một thôn trang. Đến lúc đó, này nhất bang tràn ngập khắc tình thú nam nữ, liền thuộc về chính bọn họ. Nghĩ vậy nhi, có người cười nước miếng đều chảy ra. Chờ đến 10 cái đi tú nam nữ cùng nhau quảng ra thú, lộ ra lượng sáng sáng nổi y thìa khi. Nhóm người này ngoại thành tới nam nữ, hoàn toàn sáng mù mắt. Ta còn muốn xem, có người rên rỉ ra tiếng. Nhưng là, 10 cái nam nữ xoay người, bỏ xuống vô số hôn gió kiên quyết rời đi. Thế nào, này đó quần áo, chỉ là tùy ý ăn mặc ở chúng ta thôn dân trên người. thấy đi, bọn họ tinh thần diện bạo, còn có thứ khác, cùng các ngươi là giống nhau sao? Các ngươi có thể như vậy ngạo nghễ mà đỉnh đi đường sao? Làm nữ nhân, nhất định phải khá tốt. Man Tượng Nương học Lâm Đỗ quên dạy dỗ chính mình khi nói chuyện bộ dáng, vẻ mặt cao ngạo bộ dáng. Hơn nữa, còn Cố Tình đem thân thể của mình đĩnh đĩnh. Nàng cũng là có tình thú tiểu nội nội tồn tại nga. "Hảo, này đó, ta toàn muốn. Một trăm sắt đá đúng không? Cho ngươi." Đúng lúc này, làm cuối thu thiên đám người ngoại ý muốn sự tình đã xảy ra. Hàn Trích lời cái này kẻ điên, thật sự đem chính mình trên người sở hữu sắt đá toàn cấp móc ra tới. Liên vị mua này một đống rách nát quần áo, mặc kệ là da thú váy, còn có tình thú nội y, Nghị hoặc khác các loại tất chân. Tóm lại, sở hữu một đống hàng hóa đều bị nàng đóng gói cấp ôm đi rồi. Chín đại lao ra, ngây ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm cái này, đóng gói cầm một bao lông mày nữ nhân, đều có một cái ý tưởng, nữ nhân này điên rồi. Mà bọn họ không biết chính là. Như vậy tình cảnh, Lam Man Tượng nương nghĩ tới lúc ấy chính mình tò mò hỏi Lâm Đỗ Quý nói: "Ngươi liền như thế xác định?" Cái kia đi theo tới nữ nhân, sẽ thật sự hoa đồng tiền lớn, đem ta làm cho những cái đó không thế nào đáng giá đổ vật mua đi. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 221 Chương 221, Toàn Thôn Cùng Hoan Xác định, nhưng phạm là có năng lực, có điểm giã tâm nữ nhân. Kỳ thật, càng để ý chính mình dung nhan, chính mình lực hấp dẫn. Nàng, khẳng định sẽ dùng nhiều tiền, cho dù là đem trên người sở hữu sắt đá toàn cấp tiêu hết, nàng cũng sẽ nguyện ý. Đến lúc này. Man tượng nương không thể không bội phục, cái kia tiểu tức phụ nhi, thật thật là cái sẽ tinh kế nhân nhi nha. Con hảo, nàng là các nàng hổ khê thôn tức phụ nhi. Tưởng tượng đến này đó, man tượng nương bối lại thẳng thán. Càng là tại đây nhất thời khắc, kiên định nội tâm ý tưởng, nhất định phải theo sát tiểu tức phụ bước chân đi. Đi theo nàng, có thịt ăn, có canh uống. Chờ đến nhóm người này người tới bày biện cục đá, còn có cốt khí quẩy hàng trước khi, cuối thu thiên cũng giật mình. Nơi này cư nhiên có cốt khí. Hắn xoa nhẹ rất nhiều lần thượng phát, cuối cùng xác định, này mới bính thoạt nhìn bình thường cốt kiếm, nó thật là cốt khí khí, càng là lại mừng như điên, lại khẩn trương. Cho dù là trước đây, không phục bất luận cái gì thua hàn trích lời, giờ khác này cũng thu hồi khinh thường chi ý. Nàng trên mặt có vài phần trịnh trọng mà đi theo ngồi sổn thân, tiện tay lấy quá chính mình trong tay một thanh một kiếm. Cốt kiếm tiện tay một chém. Trôi này dùng thiết gỗ sam làm thành đầu gỗ kiếm theo tiếng mà toái. Nàng một thanh này một kiếm, nhìn như bình thường. Nhưng lại là dùng một loại kêu thiết gỗ sam ở một loại có thể phòng đứt gây nước suối bên trong, ngâm hảo chút thời gian tức chế mà thành. Hiện giờ đến hảo, chỉ là tiện tay một chém, liền bị chém đứt. Cuối thu thiên một phen đoạt lấy nàng trong tay cốt kiếm. Này kiếm nhiều ít sắt đá đổi. Cốt kiếm A. Như vậy một thanh kiếm ở trong thành mặt, đó chính là giá trị thượng trăm khối sắt đá giá cả. Chính là ở chỗ này, cư nhiên tùy ý bị người bãi ở như vậy quầy hàng thượng. Thôn trang này, rốt cuộc có bao nhiêu nguyên nhân. Này cốt kiếm, các vị muốn, liền cấp 30 cái sắt đá đi. Mới 30 cái sắt đá. Cuối thu thiên liền giá cả cũng không còn, lập tức móc ra trên người sắt đá liền bắt được cốt kiếm. Đại huynh đệ, ngươi này cốt kiếm là ai làm a? Chẳng lẽ, các ngươi bộ lạc có rất nhiều người làm? Cục đá lắc đầu. Không dối gạt các ngươi nói, cái này. là yêm gần nhất mày rũa ra tới. Chúng ta thôn người, đều chê cười ta, nói ta làm chút không tên tuổi đồ vật. Cũng may, các vị quý nhân nhìn tới, Nếu không, bọn họ còn chỉ định chê cười ta đâu. Nói những lời này, cục đá vẻ mặt khổ tưởng. Cuối thu thiên đám người nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa, vài cái thôn bộ là người, đang ở cười chỉ điểm bảy quán quán chủ người. Ha ha, đại huynh đệ, ngươi này tay nghề thực hảo, thực hảo. Nếu là nguyện ý, bản đại nhân nguyện ý mang ngươi đi ra ngoài từng trải. Cục đá nghe ánh mắt sáng lên. Thật sự a? Chính là, ta phải cùng ta nương thương lượng một chút. Nếu không, nàng sẽ thương tâm. Kêu hành, ngươi đi tìm ngươi nương thương lượng đi. Ngươi cùng nàng nói, nếu là nàng nguyện ý, cho dù là nàng cùng nhà ngươi người, cũng có thể đi theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Bàn đại nhân, bảo các ngươi người một nhà đều bình an phú quý. Cục đá sợ ngây người, đại nhân, đây là thật vậy chăng? Có thể đi bên ngoài. Cuối thu thiên hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là thật sự, bách thu thành, ta còn là có thể nói thượng lời nói. Một bên nhi, hàn trích lời lại là nhấp miệng không lên tiếng. Hồi bách thu thành, hiện tại bắt đầu, nàng muốn đem nhóm người này, người tất cả đều lưu tại thôn trang này bên trong. Vài người lại hỏi thăm một phen. Xác định thôn này bên trong chỉ có cục đá một người có thể chế tác cốt khí sau, liền cũng yên tâm rất nhiều. Rốt cuộc, cục đá chính mình cũng nói, hắn trước mắt còn ở học làm. Xem những cái đó ngoại đề bộ lạc người thái độ, dường như cũng không biết, loại này cốt khí lợi hại chỗ. Một đám ngu xuẩn, còn cầm thạch khí đương thứ tốt. Lại không biết, bên ngoài... Đã sớm hứng khởi đồng khí, còn có loại này cốt khí linh tinh. Thiết gỗ sang kiếm, cũng so với kia chút cồng cành thạch khí hảo A. Bất quá một đám ô hộp chi chúng, như vậy thôn trang, nhất định phải thu về chính mình dưới trướng. Lại một lần kiên định này tưởng tượng pháp cuối thu thiên cùng hàn trích lời, lại đi dạo một phen. Lúc này các nàng, đối với tiêu phí linh tinh, một chút cũng không lo lắng. Ở các nàng nghĩ đến, chỉ cần hoa đi ra ngoài đồ vật, cuối cùng, đều sẽ trở về trong tay. Vào lúc ban đêm. Vài người lại trước một ít sắt đá, chuẩn bị tham gia thôn trang này bộ lạc tụ hội tiệc tối. Tiệc tối, trời đông giá rét đến nhai cái này từ nhi, có chút trào phúng mà dối dối người, nói thật, ta còn là cảm thấy hẳn là ở trong viện làm cho bọn họ đem ăn đưa tới. Con tiệc tối, như vậy hoang dã nơi, có thể chỉnh ra gì ra dáng tiệc tối tới. Chỉ sợ, chính là một đám người quay chung quanh một đống đống lửa, nướng bờ bờ quờ, lại tay bắt lấy thịt cùng nhau hướng trong miệng mặt đưa đi. Hàn trích lời lại ở thời điểm này lạnh mặt báo cho. Đừng quá coi khinh này một cái hoang dã bộ lạc, ở chỗ này, các ngươi không phát hiện, bọn họ sinh hoạt so bình thường bộ lạc muốn giàu có nhiều sao. Liên tính là vật tư, dường như cũng không ít. Hơn nữa, năm nay đến bây giờ mới thôi, các ngươi có nghe nói cái này bộ lạc người đi ra ngoài bách thu thành đổi đồ vật, đổi muối ăn. Nàng liên tiếp mấy cái thận mật vấn đề, hỏi khác cuối thu thiên đám người mị mắt. Đúng vậy. Nhóm người này người dường như không có nghe nói đi bên ngoài đổi mối á theo lý mà nói, trở về này đó bộ lạc người, ít nhất đều đi ra ngoài đổi mối đã trở lại. Chính là năm nay, bọn họ cư nhiên còn không có xuất động, chỉ là đem ra thú bãi tại đây ở trong bộ lạc bán ra. Chính là này quỷ mà, có thể có bao nhiêu người tới mua sắm a? Han Trích lời lạnh lùng đánh giá này đàn ở nàng xem ra ngu xuẩn vô cùng nam nhân. Cho nên, nơi này người còn có rất nhiều bí mật. Ít nhất có một chút, các nàng nơi này Vô cùng có khả năng cất dấu tư mối. Nếu thật sự như vậy, chúng ta này một chuyến ra tới, đã có thể phát đạt. Trong chốc lát tiệc tối thời điểm, xem các nàng dùng mối quý trọng trình độ như thế nào. Nếu là phá lệ keo kiệt, đã nói lên các nàng vẫn là khuyết thiếu mối. Nếu là đại khí, vậy chứng minh, bọn họ khẳng định có dấu tư mối. Có dấu tư mối, đây chính là sở hữu bộ lạc công địch. Đúng vậy, là công địch, chúng ta bách thú thành, nhưng không cho phép có được tư mối bộ lạc xuất hiện. Nói đúng không cho phép. Nhưng mà, hàn trích lời lại thấy, mấy người này, đều không ngoại lệ, tất cả đều mắt mạo tinh quang. Một đám tinh thần phấn khởi liền cùng tiêm máu gà dường như. Nàng câu ra lạnh lùng cười nhạo, quay người, dẫn đầu hướng trong sân đi tham gia hổ khê người tập thể tiệt tối. Trận này tiệt tối, kỳ thật là lâm thời làm cho. Bất quá, nguyên liệu nấu ăn cũng không tính thiếu. Toàn thôn mọi người chờ, đem chính mình trong nhà đồ ăn lấy ra tới, lại từng người bày ra thân thủ. Dịch cốt ngao canh. Tiểu tức phụ đại tiểu hỏa tử nhóm cùng nhau ca hát khiêu vũ, mặt khác một bên còn bị Lâm Đỗ Quyên cùng một cộng cùng nhau mân mê ra tới một ít ra thú cổ linh tinh đồ vật. Vài người đang dùng tẩy mạnh, không ngừng mà đánh này đó chế tác không giống nhau trống to. Còn có một ít người tắc cầm phiến lá nhi, xách theo cây trúc ống, y lẻ lý bảo nói nhiều mà thổi một ít không thành điều âm nhạc. Cái này tất cả đều là Lâm Đỗ Quyên tại nghiệp dư thời điểm làm người mân mê ra tới. Dựa theo nàng cách nói, người nghèo có người nghèo cách sống. Này những chơi nghệ nhì, có thể khổ chung mua vui. Leo xi si ngoài Kỳ đít Phần 222 Trưng 222, mất mặt ném đến bà ngoại ra Âu nhạc, nhạc đệm, ca hát, khiêu vũ, nướng bờ bờ cờ, tiến hội trường điều bàn, trái cây. Hàn trích lời nhóm người này người tới hiện trường khi, đều cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Những cái đó dùng xinh đẹp mâm trang trái cây, còn có xứng đồ ăn, cùng với hình thức cực hảo xem đồ ăn, là nhóm người này dã man người làm ra tới. Còn có này hiện trường thượng, phiêu đãng dễ ngửi hơi thở canh đồ ăn, là nhóm người này dã man người làm được hương vị. nay hơi thở, chỉ là nghe, cư nhiên liền có loại xúc động muốn ăn, tưởng gà Trước đây vẫn luôn cầm hoài nghi thái độ trời đông giá rét đến đám người, giờ khác này tất cả đều nuốt nước miếng, mắt sáng mà nhìn chằm chằm con ở lửa lớn trung phiên xào các loại thức ăn một loạt mang màu trắng da thú mũ xào giao sư phò nhóm. Bọn họ trên tay, còn mang đồng dạng màu trắng da thú bao tay. Như vậy trang điểm. Vừa thấy liền có vẻ cao cấp đại khí thượng cấp bậc Cho dù là bọn họ bách thú bộ lạc Cũng chưa từng thấy xào rau người Như thế sạch sẽ, sạch sẽ Tại đây ngay mắt Hàng trích lời đám người chỉ có một ý tưởng Như vậy hay sạch sẽ người xào ra tới đồ ăn Khẳng định cũng cực hảo ăn, cực vệ sinh Kỳ thật, trước kia các nàng thật không hiểu Vệ sinh như vậy chữ Nhưng mà, ở nhìn thấy nhóm người này Không nên chú ý dã man bộ lạc người chú ý sau Các nàng tự nhiên liền học được Vâng Đúng lúc này, một người nam nhân ở ánh lửa chung, xách theo một phen tiểu xảo thạch đao, không ngừng chỗ lát thịt nhi. Những cái đó lát thịt, liền giống có mắt giống nhau, vui sướng mà liền nhảy tới cách đó không xa cái kia đại mâm bên trong. Sở hữu lát thịt, hơi mỏng, phiếm nhàn nhạt du quang. Từng mảnh mà cùng đông tuyết nhi giống nhau, liền dừng ở đại mâm bên trong, không có một mảnh giải lạc đi ra ngoài. Mà nam nhân, còn lại là cũng không thèm nhìn tới, chỉ là vùi đầu liên tiếp mà tức lát thịt, mặt khác một bàn tay. Tắc không ngừng bắn ra trước mặt gia vị. Phong quá. Hàn trích lời hít một hơi thật sâu. Thơm quá nùng hơi thở. Ta, ta dường như trước nay không ăn đến quá như thế mỹ vị thịt nướng. Cuối thu thiên cũng không ngừng nuốt nước miếng. Hắn dùng sức ôm cái bụng, không ngừng trừng mắt kêu bay ra tới lát thịt. Chỉ hận không được, có một mảnh thịt có thể bay đến trong miệng mặt tới. Hào đói hào đói. Nguyên lai, like, đói khát cảm giác như thế nồng đậm. Ta thiên A, lão tử chưa bao giờ tưởng hôm nay như vậy đói quá. Càng lắng nghe này đó hương vị, càng thêm cảm thấy đói muốn chết. Đây là muốn mạng người A, lại không cho điểm ăn, ta sẽ đoạt người. Hàn đại thủ càng là con eo rên rỉ lên. Hàn trích lời thở dài khẩu khí, chọn cái bàn ngồi xuống. Một cái, có vô số đặc sắc hoang dã bộ lạc. Một cái, có vô số người tài ba kỳ sĩ hoang dã bộ lạc. Ta thật sự hoài nghi, nơi này vẫn là một cái hoang dã bộ lạc sao. Nàng nhẹ giọng nói thầm, một bên, cuối thu thiên khó được cùng nàng có cộng đồng ý tưởng. Không tồi không tồi, ta cũng hoài nghi, nơi này có phải hay không một cái hoang dã nơi. Xem ra, thành chủ đại nhân dặn dò sự tình là thật sự, cái này bộ lạc người, bọn họ tổ tiên chính là một ít có có được tiên tiến gieo trồng kỹ thuật tồn tại. Mà bọn họ hậu nhân, tinh thần xa suốt như thế lâu, có lẽ, hiện tại là lộ ra dấu vết thời điểm. Hàn trích lời ánh mắt hơi lóe cười theo tiếng phụ họa, đối, mùa thu ngươi nói rất đúng a nơi này người, khẳng định là bảo lưu lại chính mình độc hưu gieo trồng kỹ thuật. Ta đều nhìn thấy bọn họ có một ít không giống nhau thức ăn. Ngươi không phát hiện sao? Bọn họ làm thức ăn cũng không ngăn là này đó canh thịt, còn có một ít chúng ta không quen biết đồ vật. Ở chương điều trên bàn cơm bày biện đồ ăn chủng loại phong phú nhiều. Trước kia chỉ có đơn giản gà vịt thịt cá, chính là hiện tại không ngừng là này đó gà vịt thịt cá, còn có không ít các loại thức ăn chay, cùng với giả kê mễ làm ra thức ăn. Cái loại này Ngô càng là bị Di phát minh hảo chút loại ăn pháp, có bánh rán càng có hỗn hợp một loại quả dại đồ ăn, cùng nhau chiên rán ra tới vòng tròn lớn bánh. Càng có hỗn hợp trứng gà quán bánh bột ngô. Chỉ là này đó trên bánh bột ngô, liền có thể hoảng hoa người xem trọng. Đến nơi nói cá, còn có gà vịt linh tinh, có thanh xào, cũng có hầm nấu, càng nhiều, còn lại là toàn bộ nướng chín. Còn có bị di dùng một ít rau dại lá cây bao vây lấy, chiên hảo sâu đặt ở trên mặt đất buồn nướng gà rừng vị hoang. Những cái đó bị nướng ngạnh bang bang đổ vật từ bùn bên trong đánh ra tới, kia sợi nùng hương dù rồi nhóm người này ngoại lai người liền kém không đem đầu lưỡi cấp nuốt rớt. thường ta điểm ăn đi thật sự là quá đói bụng còn như vậy xem đi xuống ta sẽ đem chính mình đầu lưỡi cũng cấp cắn không có rốt cuộc hắc bình sinh rốt cuộc chịu đựng không được đi đầu nào lên bộ lật người từng người bận rộn nhìn nhóm người này người xứ khác giảm thành như vậy một đám tuy rằng cũng muốn ăn nhưng là lại còn có thể vẫn duy trì chấn định bộ dáng khách khách các vị có thể ghế trên chúng ta đồ ăn lục tục liền đi lên